Đừng tưởng rằng cũng chỉ có thần thú có sinh sản khó khăn phiền não, trên thực tế, toàn bộ tiên giới thú tộc đều có nảy bối rối. Bọn họ không phải bình thường phang thú. Có lẽ phần lớn thú tộc ở tiên giới nội không coi là cái gì, nhưng nếu từ này đó thú tộc nội tùy tiện sách ra một con ném xuống giới, kia cũng là có thể bị hạ giới người tôn vì tiên thú tồn tại. Bởi vậy, bọn họ ở trình độ nhất định thượng cũng đã chịu tu vi càng cao, sinh dục càng khó này thiết luật ảnh hưởng. Đơn giản nhân tộc. Ma tộc chờ chủng tộc khác tình huống cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm. Tuy nói tương đối mà nói nhân tộc hảo một chút, nhưng cũng không hảo đến có thể đánh vỡ tiên giới sáu tộc cân bằng nông nỗi, cho nên đại gia vẫn luôn đều như thế lẫn nhau kiềm chế kéo dài xuống dưới. Màu xem! Đó là cái gì? Có cái gì đại nhân vật giá lâm sao? Hảo khí phai A! Nếu ta có một ngày cũng có thể thừa thừa này tiên dư thì tốt rồi. Nam mơ đi ngươi! mau thu hồi các ngươi này từng đôi ngốc mắt. Âm Sơn lão tổ cùng Âm Sơn thành chủ đều đuổi ra tới tự mình đón khách, người tới chỉ sợ thân phận bất phàm. Đám người đột nhiên ồn ào lên, khiến cho Đường Đường nháy mắt tử cùng Bạch Huyền nói chuyện chung hoàn hồn. Long Hiếu Kỳ cho phép, nàng theo bản năng mà theo đám người một vòng trung tâm nhìn lại. Đập vào mắt chính là một tòa cao cao huyền phù với phía chân trời to lớn cung điện, nhưng nếu cẩn thận quan sát, lại có thể phát hiện, này kỳ thật không phải cung điện, mà là đẹp đẽ quý giá rộng lớn đến có thể so với một tòa cung điện tiên dư. Loại này quy cách xe dư, chỉ sợ cũng liền đường đường nàng cha mẹ đều ngồi không thượng. Không phải không cái này tài lực chế tạo, mà là không tư cách cưới. Bị mọi người sở thảo luận vai chính chi nhị âm sơn láo tổ cùng với tôn, âm sơn thành chủ sớm đã dẫn theo một trúng cấp dưới, cung kính mà chờ đón ở đẹp đẽ quý giá tiên dư ở ngoài, chờ nơi đó đầu đại nhân vật lên sân khấu. Có lẽ là cố ý dùng tiên lực, mặc dù cách xa nhau xa xôi, đường đường đều có thể nghe được âm sơn thành chủ kia giả nuôi lại không mất hồn hậu thanh âm Thuộc hạ âm sơn, cung nên tiên tôn đại giá. Ngắn gọn một câu, nhưng lời này trung sở ẩn chứa kính sợ lại là ai đều có thể nghe được rõ ràng. Thả đại đa số lỗ thai nhanh nhảy càng là mẫn cảm mà bắt giữ đến một cái từ ngữ, tiên tôn. Người tới là một tôn tiên tôn. Bị đầu đỉnh khai màn xe nháy mắt bị tung hạ, không được lắc lư mảnh chính tỏ rõ đường đường nội tâm không bình tĩnh. Không phải nàng sợ hãi vị kia không biết tên tiên tôn, mà là nàng nội tâm có điểm khiết đảm. Đường đường không phải thực nói được đi lên chính mình đấy lòng cảm xúc là cái gì, hẳn là cùng loại với gần hương tình lại cái loại này. Nơi đây là đông ly huyền cảnh, toàn bộ cảnh nội cũng cũng chỉ có một tôn tiên tôn, có thể làm thân là tiên đế cấp cường giả âm sơn lão tổ tự xưng cấp dưới, cũng chỉ có kia một người, cho nên người tới là ai, không cần nói cũng biết. Mà với lúc, đường đường cùng người nọ hơi có chút sâu xa. Nàng phía trước vẫn luôn vội vàng việc học cùng tu luyện, cực nhỏ nhớ tới quá người này, nhưng lúc này chợt một gặp được. Nàng mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai nàng đối nhân ra ký ức như thế khắc sâu. Rõ ràng đều qua đi mấy trăm năm thời gian, đến nay đường đường đều có loại ký ức hãy còn mới mẻ cảm giác. Nhưng là, cũng có khả năng không phải hắn đâu. Nhỏ giọng mà tự nói, đường đường lại nhìn không được tránh ở màn xe sau, lặng lẽ xúc lên một cái khe hở ra bên ngoài xem. Bên trong xe bạch huyền không rõ nguyên do mà nhìn nhà mình chủ thượng một luật kỳ quái hành động, không phải thực minh bạch nàng rốt cuộc làm sao vậy. Chỉ là làm một vị đủ tư cách cấp dưới, khi nào nên cấm miệng, nàng vẫn là biết đến, cho nên bên trong xe nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Vừa vặn, lúc này bên ngoài sở hữu hồ nào tiếng động cũng tất cả đều biến mất cái sạch sẽ. Tất cả mọi người đã thấp thỏm lại chờ mong mà âm thầm quan sát đến phía chân trời, như một đổ vị kia trong lời đồn tiên tôn tôn vinh, hào đem này chân quý đáy lòng. Tin tưởng qua hôm nay lúc sau, không ít người đều có thể nhiều ra cái không tồi khoe ra để tải câu chuyện. Nhìn! Ta chính là chính mắt gặp qua tiên tôn chân dung người. Tại đây phiến hoặc mịt mờ hoặc trực tiếp chú mục hạ, một đội người mặc thống nhất nhẹ giáp, tư thế vai hùng đỉnh bản hộ vệ vây quanh một vị cao lớn cao dài huyền ý hiền nam tử chậm rãi hiện thân. Hắn vừa xuất hiện, liền giống như huy nguyệt nắng gắt, nháy mắt cướp lấy mọi người quan mang, sử bốn phía hết thể tất cả đều trở thành làm nền. Mặc dù cách xa nhau xa xôi, đường đường vẫn là thấy rõ người nọ dung mạo. Ngũ quan lạnh lùng, mày kiếm tà phi nhập tấn, hàn mắt hơi lạnh. Một thân huyền sắc trưởng bảo phát họa ra hắn cao dài cao lớn thân hình, đỉnh đầu mặc ngọc quan, sớn đến hắn dung sắc càng sâu. Nhưng này có thể nói tiên giới đỉnh cấp dung nhan lại bị kêu một thân lãnh tốt uy nghiêm khí thế sở áp chế, khiến cho thường nhân nhìn thấy người này ánh mắt đầu tiên, đều không phải là là bị này dung nhan sợ hoặc, mà là bị kêu đáng sợ khí thế kinh sợ đến hai đuổi run rẩy toàn thân phát run Để lại chính mình mặc danh kinh hoàng tâm, lại sơ sơ hai má, đường đường khó hiểu mà lầm bẩm. Rõ ràng cùng từ trước lớn lên giống nhau như lúc, như thế nào ta mặt như vậy năng. Cảm nhiễm phong hàn. Lời nói là nói như vậy, nhưng là đường đường như cũ liếc mắt một cái đều luyến tiếp từ vân hàn tiền tôn trên người rời đi, sợ thiếu nhìn thoáng qua đều là mệt. Có thể là nàng ánh mắt thật sự quá nóng rực, vốn nên xa ở trời cao phía trên vân hàn đột nhiên rụ mắt, nhìn như lơ đắng mà nhàn nhạt nhìn lướt qua phía dưới. Sợ tới mức không ít người im như ve sầu mùa đông, liền đường đường đều nhìn không được hướng trong xe ngựa rụt rụt làm bộ đối phương nhìn không thấy nàng. Trên thực tế, nàng cũng xác thật không xác định nhân ra là đang xem nàng. Có lẽ chỉ là tùy ý nhìn xem đâu. Nàng không lưu tình chút nào mà cho chính mình bắt một chậu nước lạnh, còn hướng trong đầu nhiều hơn mấy khối băng. Như vậy nhiều năm qua đi, bất quá là cái chỉ có gặp mặt một lần tiểu hải tử, có lẽ nhân ra đều không nhớ rõ ngươi, nhưng đừng tự mình đa tình. Như thế nghĩ, đường đường cũng bình tĩnh lại. Nàng tâm không nhảy mà không đỏ mà tiếp tục thưởng thức ngoài cửa sổ xe sắc đẹp. Trừ bỏ vân hàng tiên tôn, hộ vệ ở hắn bên cạnh người những cái đó các hộ vệ một đám đều lớn lên khá xinh đẹp. Nay hộ vệ tuyển chọn sợ không phải ấn mặt tuyển đi. Cũng là thẳng đến lúc này, đường đường mới kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên còn có điểm nhan khống bản chất. Hào đi, cũng có thể là bởi vì nàng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh đơn thuần, không như thế nào gặp qua người ngoài duyên cớ. Tuy nói bên người tiểu đồng bọn cùng mọi người trong nhà đều cái đỉnh cái mà đẹp, liền nàng chính mình đều là cái đại mỹ nhân, nhưng đồng dạng sự vật nhìn mấy trăm năm cũng dễ dàng chán ngấy không phải. Nếu là làm người khác biết được đường đường này phân loạn ý niệm, có lẽ sẽ cười nhạo nàng một tiếng, tiểu nha đầu người tiểu ý tưởng rất nhiều. Mắt thấy vân hàng tiên tôn bị âm sơn láo tổ bằng tôn quý lễ tiết đón vào bên trong phủ, phủ ngoại nơi đó chính chờ nhập phủ dự tiệc mọi người tất cả đều sôi trào. Tiên tôn A, kia chính là tiên tôn A, bọn họ là tu mấy đời phúc khí, mới có thể may mắn cùng một tôn tiên tôn cùng chỗ một tòa phủ đệ. Biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn là có không ít người lặng lẽ bắt đầu làm mộng đẹp, trong đó đặc biệt nữ tiên nhóm vì cái gì? Nếu bọn họ may mắn có thể mượn này cơ hội tốt đáp thượng tiên tôn. Trong lúc nhất thời, Sở Hưu chờ ở bên ngoài mọi người sôi nổi nhịn không được thúc dục suy nghĩ muốn mau chút nhập phủ, nhưng đem thành chủ phủ bọn hạ nhân cấp vội hòng rồi. Chủ thượng thích Vân Hàn tiên tôn sao? Bạch huyên đem đường đường nhất cử nhất động xem đập vào mắt Đế, chờ nàng nhìn không tới Vân Hàn sau, chưa đã thèm mà đem ánh mắt từ bên ngoài thu hồi hết sức, đột nhiên tới một cái thằng cầu a Đường đường ốc. Một lát sau, dạy ra đại nao mới cuối cùng đem Bạch Huyên nói tiêu hoa xong. Không có Bạch Huyên trong tưởng tượng kích động ngượng ngủng, đường đường chỉ là nghiêm túc sau khi tự hỏi, thực bình tĩnh mà nói, thích nhà, lớn lên như vậy đẹp người, không lý do không thích đi. Nghe này một lời, Bạch Huyên tức khắc cảm thấy là chính mình quá mức mẫn cảm, chủ thượng còn nhỏ đâu, như thế nào đột nhiên thông suốt. Bất quá xuất phát từ tò mò, nàng vẫn là nhịn không được lắm miệng một câu, chủ thượng là có bao nhiêu thích Vân Hàn Tiên Tôn. Lường trước chung, nàng hẳn là sẽ được đến cái loại này tính trẻ con trả lời, cái gì có như vậy thích, chủ thượng lại dối tay khoa tay muối chân cái viên gì đó. Không dự đoán được, đường đường lại lần nữa suy tư sau, cư nhiên hơi hơi như mày, hơi có chút đau lòng nói, nếu, nếu Tiên Tôn muốn cùng đường bảo vay tiền nói, đường bảo sẽ cho. Bạch Huyên, xem ra chủ thượng là thật sự phi thường thích Vân Hàn Tiên Tôn. Bạch Huyên không phải ở trào phúng. Trên thực tế, Có thể làm này chỉ có thể so với thần dữ của tiểu tham tiền cam tâm tình nguyện mà mở ra tiền bao, chẳng sợ gần chỉ là mượn đâu, cũng là phân khó lường thích. Chính là có điểm đau lòng vân hàng tiên tôn. Không lý do bị người lấy tiền cân nhắc, cảm giác có điểm hạ giá. Tán gậu gian, đường đường áp chế xe ngửa cuối cùng đi tới thành chủ phủ trước cửa. Kia phụ trách tiếp đai tùy tùng đã rất quen thuộc mà chạy chậm đến xa tiền, khách khí mà chắp tay thi lễ, hỏi, các hạ nhưng cho mời giảng. Trường Đình lấy ra đường đường sớm đã giao cho hắn truyền tống phủ đưa qua đi. Kia Tùy Tùng đôi tay tiếp nhận truyền tống phủ, cẩn thận nghiệm chứng một phen thật giả lúc sau, liền nhiệt tình mà đón bọn họ đi vào, khách quý mời theo tiểu nhân tới. chấm đã. Đường đường từ bên trong xe đem chính mình chuẩn bị tốt hạ lễ đưa ra. Tinh thuần sáng kim sắc tiên khí bao vây lấy một cái tinh xảo hộ quà, chậm dãi phiêu đặng đến Tùy Tùng trước mặt, đây là tại hạ sở trình lên cấp thầm sơn láo tổ sinh nhật hạ lễ, làm phiền thu h Tiểu nhân thay ta ra lão tổ đa tạ khách quý tặng lễ. Tùy Tùng trên mặt nguyên bản quá mức khách sáo gương mặt tươi cười rốt cuộc chân thành vài phần, hắn không dám xem xét hộp quà có thứ gì, chỉ hư luôn nâng, đêm này chuyển giao cấp chờ đợi ở phía sau cửa, chuyên môn đăng ký hạ lễ lao giả. Kia lão giả tiếp được hạ lễ, thuận tay ở danh mục quà tặng thượng nhớ một bút, sau đó lại lấy ra cái thẻ bài giao cho Tùy Tùng. Cầm thẻ bài, Tùy Tùng lúc này mới lại lần nữa dẫn đường đường bọn họ nhập phủ. Âm Sơn thành chủ phủ trước môn thật lớn. Xuyên thấu qua đại sưởng cánh cửa có thể rõ ràng mà thấy bên trong hơn phân nửa kiến trúc. Phía trước chờ thời điểm, đường đường liền nhảm chán mà xem qua, nàng biết được thành chủ phủ bên trong cánh cửa có chỗ đất chống bị thi triển không gian tiên thuật, chuyên môn dùng để cấp dự tiệc các khách nhân gửi xe dư chi dùng. Nhưng lúc này kia cầm thẻ bài tùy tùng lại chưa đưa bọn họ hướng kia chỗ dẫn, mà là đi càng bên trong, một chỗ người càng thiếu, lại cũng càng thêm sạch sẽ có tự dừng xe chỗ. Thấy vậy, đường đường ước chừng đấy lòng hiểu rõ Món lai like này có cho hay không hạ lễ, trung quy vẫn là bất đồng. Nhân gia tổ chức sinh nhật tiễn, mời khách khứa tiến đến dự tiệc, hiểu lễ khách nhân biết được mang phân hạ lễ, không hiểu lễ nghĩa hai tay trống trơn, sẽ bị khác nhau đối đãi cũng là nhân chi thường tình. Cách vách một trận vừa mới đỉnh hảo xe chủ nhân ngoại ý muốn nghe được Đường Đường lầm bẩm, lập tức buồn cười mà trả lời. Ngoái người lưới căn bị người phát hiện, Đường Đường khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không ra tiếng. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình không nên như vậy đĩnh đạc mà cùng nhân gia đáp lời. Còn làm người tiểu cô nương xuống đài không được, kêu mở miệng thanh niên vội vàng xuống xe, ở tùy tùng làm bạn hạ đi đến đường đường xa tiền, xin lỗi mà hành lễ, xin lỗi, tại hạ nhất thời khẩu mau, nhưng thật ra làm tiên tử khó xử. Biết làm người ta khó khăn người còn lắm miệng. Đường đường ý bảo bạch huyên sốc lên chiếc xe, vẻ mặt không vui mà từ trên xe xuống dưới. Hiển nhiên người nọ cũng không dự đoán được bên trong xe cư nhiên ngồi cái như thế mạo mỹ tuyệt sắc tiểu cô nương, đáy mắt sẹt qua một tia kinh Diễm Ngay sau đó Đoan Chính thái độ, lại lần nữa chắp tay thi lễ, là ở xin lỗi, đều là tại hạ không phải, mong rằng tiên tử tha thứ một vài. Nhân ra đều luôn mãi xin lỗi, đường đường sắc mặt hơi hoán, hào Phong nói, tính, ngươi cũng không phải cố ý, lần sau chú ý điểm liền hảo, hơn nữa việc này." Dưng một chút, nàng lại nhỏ giọng thêm vào câu, "Ta cũng có không đúng." Ha ha ha. Tiên tử biết sai liền nhận, nhưng thật ra cái tâm tình thư lãng, tại hạ không thể, Mai Huyền Cực Tông chưa mạch tiên tôn dưới tòa đệ tử, Không biết nhưng có tư cách biết được tiên tử phương danh. Không thể cảm thấy đường đường rất đáng yêu, muốn cùng nàng kết giao một vài. Buồn tiên tử họ dung danh đường, thân phận. Không nghĩ nói cho người. Đường đường bướng bình cười, đầu không tế một hồi, lại mang theo người nền ngang mà tử nhân ra trước mắt rời khỏi. Ngơ ngác nhìn đường đường rời đi bóng dáng, nửa ngày, không tế lắc đầu bật cười, dung tiên tử hài tử tâm tính, bất quá đảo cũng có thể lái. Một khắc đầu hoàn toàn không đem cái này tiểu nhạc đệm để vào mắt đường đường đang ở này thành chủ phủ trung tỷ nữ dẫn dắt hạ, đi trước phòng cho khách. Không thể không nói, nàng phía trước đưa ra hạ lễ thật sự nổi lên trọng dụng. kia lấy hạ lễ đổi lấy tiểu thẻ bài, trừ bỏ làm cho bọn họ dừng xe vị trí càng tốt ở ngoài, tại đây trong phủ sở chịu đãi ngộ cũng so với kia chút ăn không uống không người tốt hơn không ít. Khác bất luận, đơn luận này phòng cho khách, đường đường đã bị an bài ở một gian cực kỳ lịch sự tao nhã hoa trong các cùng nàng cùng ở đều là một ít có thân phận nữ tiên nhóm. Khả năng những lời này có nhất định bất công, nhưng trên cơ bản, có thân phận vẫn là đại biểu có nhất định tu dưỡng. Mà cùng có tu dưỡng người đương hàng xóm, tự nhiên so cùng không tu dưỡng người muốn hảo. Làm đều là nữ tính bên người tỷ nữ kiêm nhiệm hộ vệ, Bạch Huyên tự nhiên đến cùng nhà mình chủ thượng ở cùng một chỗ. Mà Trương Đình liền phiền tói điểm, hắn bị an bài tại ngoại viện cư trú. Bất quá bằng hắn đại la kim tiên thân phận, nghĩ đến cũng sẽ không bị người Hoa điểm thời gian, rốt cuộc tại đây thành chủ phủ nội giàn xếp hào lúc sau, đường đường liền mang theo bạch huyền đi ra ngoài, tính toán tại đây bên trong phủ đi dạo. Phía trước vì bọn họ dẫn đường tỷ nữ đã nói qua, bên trong phủ tiền viện cùng hoa viên hướng các khách nhân mở ra, nếu có hứng thú, đại nhưng tiến đến lặng lẽ. Âm sơn lão tổ phu nhân ái hoa, liên quan này bên trong phủ đều dưỡng không ít quý trọng hoa loại, có chút đơn độc lấy ra đi bán đầu giá, thậm chí còn có thể đánh ra giá trên trời, làm đường đường hướng tới không thôi. Đột nhiên cảm thấy dưỡng hoa hảo kiếm tiền a. Người này hoàn toàn đã quên, trong nhà nàng kia một đống lớn hoa hoa thảo thảo, kỳ thật cũng là cái đỉnh cái mà đáng ra tới. Vì không mất mặt, đường đường ra cửa trước còn riêng làm Bạch Nguyên cho chính mình giả dạng một phen. Nàng người mặc vạn năm dao xa sở chế thành nguyệt bạch hoa lan mạt ngực váy dài, áo khoác thuần trắng tay háo rộng tuyết sang ngoại thượng, đầu sơ lưu tiến tấn, thành bộ mỡ dê ngọc nạm nguyệt hoa đá quý đồ trang sức điểm suất này thượng, đến nàng vốn là khuynh thành dung nhan càng thêm xuất trần kiều diễm. Giống như kia Nguyệt cung phi tử giống nhau, làm người nhìn thấy quy tụ. Đương nhiên, nhất dẫn nhân chú mục trừ bỏ đường đường quanh thân dung mạo khí chất, còn có nàng mặc này thân cực phẩm tiên y, liề, ngay cả kia bộ đồ trang sức, mỗi một kiện đều là khó lường tiên khí. Gần này đó ngoại vật, liên trói lọi về phía người khác tỏ rõ nàng thân phận không bình thường. Lại cứ đường đường còn tự giác chính mình trang điểm đến còn tính địa thấp, hoàn toàn không có tự bạo thân phận tự giác. Đỉnh này áo quần, vừa bước vào hoa viên, tự nhiên mà vậy, Đường đường thành mọi người tiêu điểm, càng thành không ít có tâm người kết giao mục tiêu. Thuận miệng lại đuổi rồi một vị đến gần giả, đường đường có điểm phiền. Những người này liền không thể làm như không nhìn thấy ta sao. Một đợt lại một đợt mà, nghe thấy mật ong rồi bỏ giống nhau, sinh sôi trộn lẫn nhân ra hảo hứng thú. Chủ thượng mạc khí nơi đây người nhiều ồn ảo, sắc thật không thích hợp ngắm hoa, chúng ta không bằng qua bên kia lẳng lạo. Bạch huyên ôn thanh trấn an đường đường, lại dơ tay điểm điểm cách đó không xá hẻo lánh tiểu đạo Đường đường dương mắt nhìn lên, thấy kia một đầu sắc thật không ai. Nàng cũng bị phiên sợ, liền gật đầu đồng ý Bạch Huyên đề nghị, chúng ta qua đi. Chủ tớ hai người một trước một sau bước lên tiểu đạo, kỳ dị mà, cư nhiên không có người chú ý tới các nàng hành tung, càng không người nhìn thấy tiểu đạo tồn tại. Theo tiểu đạo, đường đường một đường đi đến một chỗ tiểu hồ biên. Dương liếu là lướt, hồ sóng liêm diễm, mềm nhẹ gió nhẹ quất vào mặt mà qua, cuối cùng đem kia phân động lại bực bội cảm trở thành hư không. Đường đường nhắm hai mắt Thưởng thụ mà hít sâu một hơi, rốt cuộc mặt răng ra, đây là cái hảo địa phương. Nàng cũng không đề cập tới muốn thưởng cái gì đáng giá hoa nhi, chỉ ở bên hồ tìm khối cự thạch ngồi xuống, an tĩnh mà thưởng thức nơi đầy cảnh đẹp. Bạch Nguyên chờ đợi ở đường đường sau lưng, cũng không mở miệng quái giày nàng liên lặng. Chỉ thủ thủ, đối diện đột nhiên ồn ảo lên. Đường đường lập tức như mày, trận mắt nhìn lại, lại thấy nghiêng sườn cư nhiên chính là đáng giá hoa viên sở tại, mà lúc này, bên kia chính xôn mà Mơ hồ gian còn có thể nghe được có người ở hô to cái gì, có người rơi xuống nước. Rơi xuống nước. Phút một tiếng, đường đường không nhịn cười, đều thành tiên, cư nhiên còn có thể chết đối không thành. Có thể là cảm thấy hảo chơi, nhất thời lòng hiếu kỳ phát tác, đường đường mệnh Bạch Huyên đi qua giải tình huống, lại trở về bẩm báo chính mình. Bạch Huyên lường trước thành chủ phủ nội thủ vệ thật mạnh, chính mình ngắn ngủi rời đi một hồi, hẳn là sẽ không xẻ ra chuyện, liền cung kính mà lĩnh mệnh rời đi. Nang đi rồi. Đường đường còn ở dưới cổ nhìn ra xa hồ bờ bên kia trò khôi hài, xem diễn xem đến mùi ngon. Quá mức đầu nhập, nàng không để phòng sau lưng đột nhiên bị người trụ một chút, sợ tới mức nàng cùng con thỏ tựa mà tại chỗ nhảy khởi, dưới chân thất hành, mắt thấy cũng muốn giống bờ bên kia xui xẻo trứng giống nhau rơi xuống nước. Bên hông căng thẳng, tùy theo bị ôm nhập một đạo mang theo lánh mai hương khí trong ngực. Đường đường theo bản năng mà dương mắt, ngoài ý muốn đâm nhập một đôi phá lệ quen thuộc hàn mắt bên trong. Kia vốn nên thanh lánh vô tình đôi mắt ảnh ngược nàng kinh hồn chưa định khuôn mặt nhỏ, làm như bị ấm dương chiếu rồi, băng tuyết tan dã giống nhau, chậm rãi nổi lên vải phần sủng lịch nhu sắc. Như thế nào như thế không cẩn thận. Đâu đỉnh bị người xoa xoa, thon dài đầu ngón tay không lắm chạm vào lạc một cây trâm ngọc, leng keng một tiếng, ngọc cắt tóc tán. Thẳng đến một sợi không nghe lời tóc dài ngăn trở chính mình tầm mắt, đường đường mới hậu chi hậu rắc mà che lại đầu, trong miệng ai nha một tiếng, mặt lộ vẻ ảo não. Nguyên Lai like. Nàng kia đầu bị xinh đẹp mà búi khởi lưu tiên tấn cư nhiên bị người cấp xoa học rồi. Vô Thố mà nhìn dưới lòng bàn chân trong ngọc, đường đường có điểm khó xử, làm sao bây giờ nha. Ta sẽ không búi tóc. Nàng cho chính mình vẫn tóc tối cao tiêu chuẩn, đó là đơn giản nhất biện giải đuôi ngựa biện. Đừng hoài nghi, ở không có hạ nhân hầu hạ học viện nội, đường đường chính là ngạnh sinh sinh mà đỉnh một đầu đôi ngựa biện vượt qua mấy trăm năm thời gian. Cũng liền kết nghiệp về nhà sau, nàng mẫu thân không quen nhìn nàng này phó giả tiểu tử bộ dáng mới tự mình vì nàng trang điểm trải chuốt, lại an bài rất nhiều tay nghề tốt tiên tỷ cho nàng. Bằng không hiện tại đường đường cũng không cần gặp phải như thế xấu hổ quân cảnh. đỉnh đầu chuyển đến một đạo trầm thấp cười khẽ, kia dẫn tới nàng tóc mai rời rạc đầu sỏ gây tội không chỉ có không có một chút hại người xấu hổ tự giác, còn một tức lại muốn tiến một thức mà đem nàng còn lại tóc mai đều hủy đi. Không đợi đường đường giận mà bạo khởi, vân Hàn liền trước chấn ăn nàng, ngoan ngoan ngồi xuống, vi sư. Bản tôn tới giúp ngươi một lần nữa trang điểm Ngây ngốc mà bị ấn ngồi trở lại tảng đá lớn khối thượng, đường đường còn vẫn không yên tâm hỏi, người sẽ búi tóc. Thiệt hay giả? Sẽ không làm cho rất khó xem đi. Ngại với nhân gia tiên tôn thân phận, đường đường tuy đối hắn không có gì kính sợ chi ý, nhưng cũng không hảo đem như vậy trắng ra nghi ngờ trực tiếp tố chi với khẩu. Nhiều năm công luyện, cũng không biết còn có thể hay không bùi hảo, chỉ có thể làm hết sức. Rõ ràng là hai cái thân phận cách xa hết sức, với không gì thâm hậu giao tình người, lúc này đối khởi lời nói tới không chỉ có đường đường không có gì kinh sợ kính sợ tâm, ngay cả Vân Hàn đều bình thản thân thiết mà làm người cảm giác không quá chân thận. Đường đường cứng đờ đầu không dám động, cảm thụ được kia thon dài như ngọc đốt ngón tay mềm nhẹ mà ở chính mình sợi tóc gian xuyên qua, cư nhiên có loại kỳ dị quen thuộc cảm. Giống như thật lâu thật lâu trước kia, cũng từng có người như thế, ngày ngày ôn nhu hỏi nàng đuối tóc vấn tóc, tỉ mỉ mà chăm sóc nàng, kiên nhẫn mà dạy dỗ nàng, toàn tâm che chở nàng, làm nàng vì này bị lại, vì này kh cứng đở cổ hơi hơi thả lỏng, đường đường không tự chủ được mà nhắm mắt lại, cư nhiên đối với một chút xúc cảm sinh ra hưởng thụ chi ý. Thời gian không có quá khứ thật lâu, ít nhất nghiêng bờ bên kia xuôi xẻo trứng mới vừa từ trong nước vùng vẫy bị người vất đi lên, đường đường đỉnh đầu liền truyền đến một đạo thanh lánh tiếng nói. Hảo! chương 73 tiệc mừng thọ án mạng. Hảo! Vừa nghe đến những lời này, đường đường theo bản năng mà liền trong người trước ngưng ra một mặt thủy kính. Trong sáng kính mặt ảnh ngược nàng khuôn mặt cũng hiện ra nàng trên đỉnh đầu cái kia tân tóc mai. Một sửa nguyên bản tinh xảo phiêu giật lưu tiến tấn, biến thành đáng yêu kiểu tiếu linh thỏ tấn, nàng hơi chút lắc lắc đầu, trên đỉnh đầu tóc mai còn chưa tùy theo hơi hơi đong đưa, giống như là thật sự con thỏ lỗ thai giống nhau, linh động manh thú. Hoa, wow, hảo hảo xem. Đối với chỉ biết cho chính mình chắt đuôi ngựa đường đường mà nói, mặc kệ đỉnh đầu cái gì tóc mai, chỉ cần không phải đuôi ngựa biện, vậy đều là cực kỳ đẹp. Nàng không chút nào xỉn chính mình ca ngợi Hào phóng biểu đạt chính mình nội tâm kinh ngạc cảm thán. Chọc đến vân hàn đều nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không làm cái gì thiên đại chuyện tốt, liên quan khỏe môi đều nhịn không được dơ lên ý cười. Vật ấy cho ngươi, cẩn thận mang hảo. Những người đó sẽ không như vậy dễ dàng thiện bãi cam hưu. Một cái kiếm hình truy liên bị treo ở đường đường cổ gian, đường đường theo bản năng mà dơ tay xoa, đầu ngón tay có thể cảm ứng được một cổ sắc bén kiếm khí ẩn chứa trong đó, lại không thương nàng mảy may. Đây là một quả kiếm Ngọc Nội nội Phong ấn Vân Hàn Tiên Tôn mạnh nhất một kích. Vì sao Đường Đường mắt mà hiện ra vài phần khó hiểu, Tiên Tôn vì sao phải đối tiểu tiên tốt như vậy? Liên tính nàng thân phận so với người bình thường đặc thù chút, nhưng là Đường Đường cũng không cho rằng điểm này nhỏ nhỏ đặc thù là có thể ở lãnh tâm lãnh tính Vân Hàn Tiên Tôn nơi này được đến cái gì đặc biệt ưu đãi. Nếu thật có thể, chỉ sợ toàn bộ tiên giới nội, có không ít thân phận cùng nàng tương tự nữ tiên nhóm đều đến oanh động. Vân Hàn rũ mắt, hơi mang ôn nhu mà nhìn chăm chú Đường Đường, thái độ thản nhiên Ngươi ta kiếp trước, có một đoạn duyên. Cái gì duyên? Thầy trò chi duyên? Ta từng là ngươi thầy trò. Đương đương vì chính mình phỏng đoán trận tròn hai mắt. Ngươi cảm thấy đâu? Hảo đi, đó là tiểu tiên đã từng đương quá tiên tôn đồ nhi. Đương đương ngượng ngùng cười, vì chính mình vọng tưởng mà xấu hổ. Không tồi. Vân Hàn gật đầu thừa nhận. Thật ác. Đương đương bị này kinh hỉ tin tức kích động mà, miệng đều gáo. Bản tôn không lý do lừa ngươi. Cũng đúng. Vân hàng tiên tôn là cái gì thân phận, đường đường chính mình lại là cái gì thân phận, nàng vẫn là nhận được thanh. Chớ nói nhân ra không lý do lừa nàng, đó là kiếp này không muốn tới nhận nàng cái này đồ nhi, đều không người có thể nói miệng cái gì. Rốt cuộc, kiếp trước kiếp này, cùng bọn họ tiên tộc mà nói, cũng bất quá là một hồi nho nhỏ phân hồn hạ giới tu hành. Ai sẽ để ý một lần tu hành bên trong sở tương giao quá khách qua đường đâu? Có lẽ... Đường đường còn phải mang ơn đội nghĩa mà đa tạ vân hẳn tiên tôn không đem nàng cái này tiện nghi đổ nhi cấp đã quên, trở về tiên giới còn đuổi theo quan tâm nàng vài phần. Chính là, vì cái gì này trong lòng liền như vậy không dễ chịu đâu. Chỉ cho rằng ẩn ngấp mà xoa xoa khỏe mắt, đường đường mở miệng, tiếng nói có điểm khẳng khẳng, tiên tôn đã nói người ta kiếp trước có thể trò chi duyên, kia vì sao tiểu tiên đối ngại một kia ấn tượng đều vô. Kỳ thật vẫn phải có, mặc dù không có ký ức. Nhưng nguyên tự với linh hồn cảm giác lại không lừa được người, nhưng Đường Đường chính là mạc danh mà thực để ý chuyện này. Cũng hoặc là nói, nàng thực để ý Vân Hàn thái độ. Đường Bảo. Bên hai tựa hồ truyền đến một tiếng than nhẹ, ngươi hẳn là biết được, ngươi tự xuất thế khởi liền thần hồn tổn thương việc. Thân hồn việc, cực kỳ nghiêm trọng, bản tôn phòng đoán, hẳn là chính là bởi vậy, mới làm hại ngươi mất hơn phân nửa ký ức. Đường Đường là không uống qua canh mạnh bà, cũng đều không phải là bình thường chuyển thế đầu thai. Không nói người tu chân siêu thoát lục đạo, Một khi lựa chọn bước lên tiên đồ, liền lại không có kiếp sau, chỉ luận nếu là bình thường đầu thai, nàng kia một đầu chỉ bạc, liền không phải là hiện tại dáng vẻ này. Vệ khởi buông xuống ở đường đường phía sau một sợi tuyết phát, Vân Hàn ánh mắt truyền thâm, kiếp trước thiếu ngươi, kiếp này bản tôn sẽ tự bồi thường. Bồi thường? Ngươi thiếu ta cái gì? Đường đường kỳ quái mà nhìn về phía Vân Hàn, nhưng lần này hắn lại cái gì cũng không chịu nói. Nàng chán ghét như vậy. Từ nhỏ đều có loại cảm giác này. Rõ ràng mọi người đều biết đến sự, chính là muốn hợp nhau hỏa tới gạt nàng một cái, còn không phải là khi dễ nàng mất trí như sao. Chủ thượng, chủ thượng, Bạch Huyên đã trở lại. Nhìn thấy Bạch Huyên, đường đường theo bản năng mà đứng dậy, ngay sau đó lại nghĩ tới chính mình bên cạnh người nhỏ vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng chỗ nào còn có cái gì bóng người tồn tại. Nếu không có xác nhận chính mình trên đầu tóc mai là thật sự bị thay đổi cái hình thức, nàng tất nhiên sẽ cho rằng vừa mới bất quá là chính mình là một giấc mộng. Chủ thượng. Nô tỳ đã trở lại. Tựa hồ đào tới rồi cái gì thiên đại tin tức, Bạch Huyên không rảnh lo rụt rè, một đường chạy chậm hồi đường đường bên người, còn có chút hơi hơi thở hồn hện. Nhưng nghe được cái gì? Đường Đường còn không quên chính mình là kêu Bạch Huyên đi làm gì. Nghe được. Không biết nghĩ đến cái gì, Bạch Huyên mừng rỡ mi mắt con cong, chủ thượng ngài nhưng biết được, nguyên lai like à, kia rơi xuống nước xui xẻo trứng, lại là hôm nay ở cửa thành ngoại đụng phải chúng ta xe ngựa người, chính là cái kia phá lệ kiêu ngạo béo công tử. Kỳ thật nhân ra chỉ là hơi chút có điểm nở nang, không tính rất béo. Bất quá này không ảnh hưởng đường đường nghe thấy cái này tin tức sau hảo tâm tình. Người khác khả năng sẽ đơn thuần cho rằng người này là bản thân suối quẩy, cư nhiên ở trước mắt bao người chật vật rơi xuống nước, ném cái đại đại mặt. Chỉ có đường đường biết, này nên là kia đại suy thần có tác dụng. Có tác dụng hảo A, kế tiếp một tháng, có đại suy thần ở, đường đường tin tưởng kia suy sẻo trứng còn sẽ không ngừng suy sẻo đi xuống. Nhạc A một hồi. Mắt thấy sắp trời không còn sớm, đường đường liền lánh bạch lên trở về. Trên đường không khỏi muốn đi ngang qua xôi xẻo trứng rơi xuống nước sự phát mà, đám kia người còn không có tán, đường đường xuyên thấu qua đám người khe hở mơ hồ thấy kia toàn thân ướt rẩm rề, chính xấu hổ buồn bực mà ở phát giận xui xẻo trứng, còn cùng với lưng thượng chặt chẽ nằm bò đại suy thần đối thượng mắt. Cùng tính cách bất hảo tiểu suy thần tướng so, đại suy thần tính tình muốn trầm ổn rất nhiều. Hắn vẻ mặt tủ núm mà chậm rãi quay đầu, nhìn đường đường liếc mắt một cái. Lại rắc không thú vị mà nằm sắp xuống, một bức nhân gian không đáng ngủ rũ dạng Đối này, sớm thành thói quen đường đường còn đối với nhân gia hữu hảo mà cười cười, sau đó lôi kéo bạch huyên hổi phòng cho khách nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ thành chủ phủ đều sinh động lên. Bọn hạ nhân ở quản sự chỉ huy hạ, vội vã mà bưng các loại đồ vật quay lại vội vàng, mà các khách nhân tắc bị dẫn đường tụ tập ở trong hoa viên dung loạn Bất quá ngắn ngủn trong một đêm, nguyên bản trống rông hoa viên giữa h liên bị xây lên một tòa hoa lệ sân khấu. Huyền phù với trên mặt nước sân khấu giống như một mặt bị phóng đại viên mặt trống to. Bốn phía dựng từng điều bạch ngọc trụ, sắp thái diễm lệ tơ lửa ở trụ cùng trụ chi gian liên tiếp, rũ xuống đạo đạo phiêu giật giải lửa, thanh phong phất quá, giơ lên một mảnh gọn sóng. Phía chân trời cũng không biết bị làm cái gì tiên pháp, nhiều đó cánh hoa nhẹ nhàng chậm chạp bay xuống, lại là hạ một hồi duy mỹ hoa vũ, mà hoa vũ bên trong, là mấy vị với sân khấu kịch thượng nhẹ nhàng khởi vũ tuyệt sắc giai nhân. Cảnh đẹp mỹ nhân cộng đồng xây dựng thành một bức tinh mỹ bức họa của tròn. Đáng tiếc a, còn kém cái rượu ngon. Đường Đường chính xem mỹ nhân khởi vũ xem đến có điểm lốc, bên cạnh người đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc cảm thán thanh. Nàng quay đầu nhìn lại, lại thấy phía trước từng có gặp mặt một lần không tệ chính cười tủm tỉm mà đứng ở nàng bên cạnh. Người này lớn lên tuấn giật phong lưu, liền mặc quần áo cũng tùy tính thật sự, một bộ tùng suy sụp lam nhặt trường bào và áo đại sưởng, mơ hồ lộ ra mảnh nhỏ cường tráng ngực. Dẫn tới bốn phía không ít nữ tiên như có như không tầm mắt trên miên. Người như thế nào tại đây? Đường đường cảm thấy người này như là cái hành tẩu đại phiền thoái, một chút đều không nghĩ cùng hắn nép một bên. Đáng tiếp phiền thoái bản thân không cái này tự giác tính, còn liên tiếp mà tưởng hướng nàng trước mặt ấu. Mọi người đều là chịu mời tiến đến khách cửa, ta vì sao không thể tại đây? Các hạ có thể ly tiểu tiên xa một chút sao? Lượng ra lợi trảo ngón trỏ để ở không tễ dần dần để sát vào ngực, không chút nào ngoài ý muốn. Nếu là người này còn dám tiến lên một bước, phải bị thọc cái huyết lỗ thủng. Không tế dừng lại bước chân, đầu hàng tượng mà dơ lên đôi tay, xin khoan dung nói, nguyên lai là chỉ dài quá lợi trảo tiểu thú, nhưng thật ra tại hạ nhìn lầm, bất quá cô nãi nãi, ngại nhưng cẩn thận một chút, tại hạ này thân ra thịt non mịt, nhưng kinh không được này lợi trảo tự vi lực. Nếu không có ngươi vô lễ trước đây, ta lại như thế nào thương ngươi? Đường đường trắng không tế liếc mắt một cái, lợi chảo biến trở về nhỏ dài tay ngọc. Tại hạ bất quá là muốn cùng tiên tử giao cái bằng hưu, tuy biết tiên tử không chỉ có đại nhân lãnh đạo, còn hung ba ba mà, tại hạ cảm giác sâu sắc ủy khuất. Rõ ràng là cái phong lưu phong khoáng đại nam nhân, lại cứ hiếu thắng tự hành ra một bộ ủy khuất ba ba đáng thương bộ dáng, cách đến đường đường toàn thân run lên, nổi ra gà đều bốc lên tới. Nàng tiểu mày nhăn đến gắt gao, người ban đầu không phải như thế. Ít nhất lần đầu tiên gặp mặt, người này còn tính nho nhã lễ độ, làm sao một ngày không thấy, này liền cùng thay đổi cá nhân tựa mà. Mới gặp sao, dù sao cũng phải trang một trang, cho người ta lưu cái ấn tượng tốt không phải. Không tế cười hắc hắc, vẻ mặt đúng lý hợp tình. Đường đường, nếu không có chính thức dự tiệc không thể mang tùy tùng, nàng thật sự rất muốn làm bạch viên đánh người. Không phải nàng cùng không tế có cái gì thâm cửu đại hận, thật sự là người này này phó tiện tiện bộ dáng, thiệt tình thực thiếu đánh. tiểu tiên săn hô, không biết vị công tử này tôn tính đại danh. Quan vọng một lát. Tựa hồ cảm thấy không tệ thực dễ nói chuyện một vị xa lạ nữ tiên e lệ ngượng ngùng mà thấu đi lên, muốn cùng hắn kết bạn một phen. Đường Đường nhạy bén mà chú ý tới, chu vi còn có không ít nữ tiên còn ở như có như không mà chú ý bên này, một khi vị này xung phong nữ tiên kết bạn thành công, có thể dự kiến, kế tiếp không tệ liền không cái nhàn rỗi lúc. Đối này, Đường Đường thấy vậy vui mừng. Chỉ cần không tệ bị cuốn lấy thoát không khai thân, nàng tự nhiên là có thể từ hắn dây dưa thoát thân. Dù sao Đường Đường chính là không thích người này không có bất luận cái gì lý do. Đáng tiếc chính là, ở đường đường trước mặt phá lệ thân thiết thân thiện người, một mặt đối kia xa lạ nữ tiên, lập tức lãnh hạ khuôn mặt tuấn tú, trực tiếp mang sang chính mình thế ra con cháu cao ngạo diễn xuất, xin lỗi, bản công tử không muốn nhận thức ngươi. Ngươi bị trước mặt mọi người hạ mặt, xa lạ nữ tiên khí đến mặt đẹp đều đỏ. Nàng xấu hổ và giận dữ mà dầm chân một cái, quay người chạy đi. Xa lạ nữ tiên chạy sau, mắt thường có thể thấy được mà quay trung quanh ở không tễ bên cạnh tầm mắt lập tức thiếu hơn phân nửa. Này đó có thể ở người ngoài sinh nhật bữa tiệc còn nhớ thương tìm nam nhân, tự nhiên không phải là cái gì sinh ra cao quý, hoặc là thực lực cường đại nhân vật, các nàng bên trong nhiều đến là tu vi thường thường, thực lực hèn mọn tán tiên. Này đó các nữ nhân trừ bỏ cá biệt tương đối tự lập tự cường tồn tại ở ngoài, đại đa số đều một lòng tưởng tìm cái như ý lang quân làm dựa vào. Đương nhiên, nếu có thể lên làm nào đó đại năng thị thiếp, các nàng cũng là cực kỳ vui Tuy nói Đường Đường không thích không thể, nhưng không thể phủ nhận, người này lớn lên hảo, tuổi còn trẻ liền có đại la kim tiên tu vi, trên người sở đeo tiên khí còn không gì không giỏi. Nhìn lên chính là một con đại dê béo, không nắm lấy cơ hội thử xem có thể hay không kéo một phen lông dê, thật sự không ai chịu dễ dàng từ bỏ. Thừa Dịp không thể cự tuyệt mặt khác nữ tiên trục bánh xe biến tốc, Đường Đường tìm một cơ hội lưu. Nàng ở trong đám người rẽ trái hữu toán, không một lát liền không thấy bóng dáng. Chờ không thể quay đầu lại đến tìm phi Chỗ nào còn có nửa phần bóng người. Hắc hắc. Thành công khai lưu, đường đường chính che lại cái miệng nhỏ cười trống đâu, đột nhiên liền một đầu đụng vào người khác trong lòng ngực. Nô đỉnh đầu chuyển đến một đạo nhẹ nhàng tiêu tên, vừa nghe này thanh nhi, đường đường xoát địa một chút ngẩn đầu lên, đầy mặt khiếp sợ, Minh Nguyệt ca ca. Đập vào mắt chính là một chương hết sức xa lạ, lại có chứa vài phần quen thuộc khuôn mặt. Xa lạ chính là người này dung mạo, quen thuộc chính là người này hơi thở. Có thể có được như thế gió mát chang thanh khí chất. Đường đường sở nhận tức người, trừ bỏ hách liên minh nguyệt, lại vâu người thứ hai. Nàng khẩn trương mà một phen chế trụ người này thủ đoạn, lôi kéo hắn trốn vào trong một góc, còn ở hai người quanh thân thiết chí không ít ngăn cách người khác cha xét kết giới, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, người như thế nào sẽ ở chỗ này? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền có điểm hoàng hốt. tựa hồ tương tự lời nói chính mình đã nói qua rất nhiều biến. Đường bảo nhận ra ta. Hách liên minh nguyệt không có phủ nhận chính mình thân phận, còn rỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Nhìn hơi có chút mất mát, xem ra ta ngụy trang đến còn chưa đủ hoàn mỹ. Như thế nào? Nếu không có đường bảo đối Minh Nguyệt ca ca tương đối quen thuộc, nhìn đến gương mặt này, nghĩ đến cũng là vô pháp nhận ra. Ở quen thuộc người trước mặt, đường đường quán là ái dùng tuổi nhỏ khi nít nàm. Nàng từ nhỏ nhận thức hách liên Minh Nguyệt, nói là bị này nhìn lớn lên cũng không quá, tự nhiên đối lẫn nhau đều cực kỳ quen thuộc. Mặc dù dung nhan thay đổi, nhưng hách liên Minh Nguyệt lại không có thu liễm khí chất. Sẽ bị quen thuộc người của hắn nhận ra tới cũng coi như bình thường Đúng rồi, Minh Nguyệt ca ca còn chưa nói cho đường bảo ngươi vì sao sẽ tại đây Đối với hách liên minh nguyệt sẽ xuất hiện tại nơi đây nguyên nhân Đường đường có điểm chấp nhất Hách liên minh nguyệt hiện giờ chính là tiên giới đỉnh cấp thế lực Huyền an cung công chủ, thả này tu vi sơ sơ đột phá tiên tôn cảnh Hiện giờ ở toàn bộ tiên giới chính là nổi bật vô song Đường đường thật sự nghĩ không ra, đến tuột cùng có chuyện gì Yêu cầu hắn vị này tiền tôn tự mình tiến đến tham gia một vị tiên đế sinh nhật tiễn. Chẳng lẽ là Âm Sơn lão tổ cùng Minh Nguyệt ca ca có quan hệ cá nhân? Cũng không giống a. Ta là tới điều tra một ít việc." Hách Liên Minh Nguyệt đơn giản nói, "Những việc này ngươi không hảo tham cùng, chờ sinh nhật tiễn kết thúc ngươi liền mau rời khỏi nơi đây." "Ta hảo đi." Đường Đường nguyên bản tưởng lưu lại xem náo nhiệt, nhưng một đôi thượng hách Liên Minh Nguyệt nghiêm túc ánh mắt, nàng lập tức lĩnh ngộ đến đây là rất nghiêm trọng chính sự, nàng không thể tùy hứng co như không quen biết ta, hảo hảo đi ra ngoài chơi. Vô vô đường đường tiểu bả vai, Hách Liên Minh nguyệt thuận tay tắt viên đường cho nàng, sau đó liền mau chân đi rồi. Hống tiểu hài từ đâu? Đường Đường bất mãn mà đô đô miệng, đôi tay dùng sức, căm giận mà đem giấy gói kẹo xé mở, nắm lên chung rằn kẹo liền nhét vào trong miệng. Ngọt ngào quả mùi hương ở trong miệng tàn ra, nàng hưởng thụ mà híp híp mắt, cảm xúc rốt cuộc hảo lên. Đi đến bên ngoài, sinh nhật tiễn chủ nhân, Âm Sơn lão tổ đã ra tới. Hắn đang đứng ở sân khấu thượng, khuôn mặt mang cười, cao giọng cảm tạ chư vị khách nhân hánh diện quang lâm, không ít người dưới mặt đất khen tặng mà nói cắt tường lời nói, toàn trường khách và chủ toàn hoan, không khí thân thiện. Trong hoa viên đã bị mang lên một bàn bàn rượu ngon món ngon, rất nhiều người ba lượng ngồi xuống. Nhìn này tư thế, này Âm Sơn thành chủ hẳn là nghĩ đến một hồi bên ngoài yến hội. Đường Đường tùy ý tuyển cá nhân thiếu địa phương ngồi xuống, chống hàm dưới nhìn sân khấu thượng còn ở cùng người Hàn huyên Âm Sơn lão tổ. Tinh tế đánh giá một phen Đột nhiên cảm thấy có ti không đúng. Làm sao vị này lão ra ra môi hạ ẩn ẩn có chút biến thành màu đen. Chư vị có thể hãnh diện tiến đến, láo hủ cảm giác sâu sắc hơn. Trước mắt bao người, âm sơn lão tổ đột nhiên một đầu ngã quỷ tiến hồ nội, bán khởi tảng lớn bọc nước, toàn trường toàn kinh. Tổ phụ, âm sơn thành chủ đại kinh thắt sắc mà sông thẳng tiến lên, bay nhanh đem trong nước âm sơn lão tổ vất lên. Trang hạ không ít người đều bị sợ tới mức đứng thẳng đứng dậy. Đường đường cái này tiểu chú lùng lập tức đã bị người cấp chắn cái kín mít, căn bản là nhìn không thấy đằng trước tình hình. Đám người nghị luận sôi nổi, toàn trường nháy mắt hống loạn thành chợ bán thức ăn, ồn ảo đến không được. Mơ hồ gian, đường đường tựa hồ nghe đã có người hoảng sợ mà hô to, chết người. Ngay sau đó đám người càng thêm hỗn loạn. Không trách này nhóm người như thế phản ứng kịch liệt, kỳ thật bọn họ đều là trải qua qua sóng to gió lớn tiên nhân, cá biệt người chết ai còn chưa thấy qua. Chỉ là hiện giờ chết người nọ. Lại là này tiệc mừng thọ chủ nhân, âm sơn lão tổ, kia việc này liền không thể nào đơn giản như vậy liền thiện hiểu rõ. Một cái nói không tốt, bọn họ này đó vô tội giả rất có thể sẽ bị ương cập ao cá. Hiển nhiên, nghĩ vậy một tầng người không ít, cho nên đám người càng thêm hỗn loạn, càng có người còn vọng tưởng sấn loạn đào tẩu. Đáng tiếc, bọn họ phản ứng tuy mau thành chủ phủ cả người tốc độ càng mau Vô hình cái chắn từ thành chủ phủ bên cạnh dâng lên, bất quá trong ngáy mắt, cả tòa phủ đệ đã bị vây đến kín không kẽ hở. Lúc này, chỉ sợ cũng là một con rồi bỏ đều phi không ra đi. Âm Sơn Thành Chủ, ngài đây là có ý tứ gì? Chôn em không thành phản bị chặn lại những người đó tức giận đến quay đầu tìm âm Sơn Thành Chủ tính sổ. Bọn họ người đông thế mạnh, thế nhưng cũng không e ngại kia mất chỗ rửa âm Sơn Thành Chủ. Mọi người đều biết, này toàn bộ âm Sơn Thành, tất cả đều là dựa vào âm Sơn lão Tổ vị này nhãn hiệu lâu đời tiên đế khởi động tới. Người khác sẽ cho âm Sơn Thành Chủ vài phần bậc diện, cũng bất quá là xem ở âm Sơn lão Tổ mặt Hiện giờ Âm Sơn thành chủ mất dựa vào, bất quá dây lắc gian, người khác sắc mặt liền đều thay đổi một bộ bộ dáng, cũng không biết nên không nên cảm thán một tiếng thói đời nóng lạnh. Làm như không có cảm nhận được mọi người đột biến sắc mặt, Âm Sơn thành chủ ôm Âm Sơn lão tổ cứng đờ thân hình, hai mắt đỏ đậm mà tàn nhẫn chừng mọi người, ở cha ra hung phạm phía trước, các ngươi ai đều không được rời đi nửa bước. Tiếng nói vừa rước, đại lượng hộ vệ đột nhiên từ bốn phương tám hướng vào tới, đem đường đường đám người toàn bộ vây quanh. Những người này mỗi người thân mang huyết tinh sắc khí, hiển nhiên không dễ trọc. Bởi vì trận này hiến hội mời tới người quá phức tạp, cường giả có chi, kẻ yếu càng sâu, đại gia lại lẫn nhau không quen biết, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì liên thủ chống cự, bất quá là 5 bẻ bảy mảng. Cho nên một bị người cường ngạnh uy hiếp, không ít người đều túng, ngoan ngoắn mà từ bỏ chống cự. Làm phiền chư vị từng người trở lại chính mình phong trong, chớ có tùy ý ra tới đi lại. Dẫn đầu hộ vệ cứng rắn mà nói, tùy theo lại có một đám tôi tớ đi ra, có tự mà dẫn dắt đường đường bọn họ từng người trở về chính mình phòng cho khách. Trước khi đi, đường đường luôn có loại mạc danh không khỏe cảm. Nàng không thể nói tới loại này không khỏe cảm nguyên tự với nơi nào, trước mắt tựa hồ che một tầng sương ngủ, làm nàng xem không lắm thanh. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, mặt ngoài đường đường vẫn là duy trì bình tĩnh thần sắc, ở tôi tớ dẫn dắt lần tới tới rồi chính mình cư trú phòng cho khách nội. Mở ra cửa phòng, không thấy được buồn hẳn là chờ đợi ở phòng trong bạch huyên, nàng giữ mày một túc Đột nhiên lại quay đầu lại gọi lại vị kia tôi tớ. "Cô nương thả từ từ, ngươi cũng biết ta phòng trong tỷ nữ chỗ nào vậy." Hôi bẩm tiên tử, thành chủ hạ lệnh, vì tìm kiếm hung phạm, tất cả mọi người không được cùng người khác nói chuyện với nhau, càng không thể cùng ở ngoài phòng trong tỳ nữ, nhận lợi là bị tiêu đi, mặt khác gan bài chỗ ở. Kia bị gọi lại tôi tớ dừng lại bước chân, nửa quay lại thân đối với Đường Đường ón gối một phút, chật tự rõ ràng nói, "Thì ra là thế, kia không có việc gì." Đường Đường mặt lộ vẻ bình tĩnh, Ngay sau đó xua xua tay ý bảo tôi tớ có thể đi rồi. Nô tỷ cáo lui. Đám người sau khi rời đi, nàng biểu tình nháy mắt biến lãnh quá nhanh. Cái gì quá nhanh? Đường đường sau lưng lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện một đạo cao lớn thân ảnh. Thành chủ phủ phản ứng. Nàng nói, âm sơn lão tổ bất quá vừa mới chết, âm sơn thành chủ vì cả người, giận mà mở ra nghịch hướng bảo hộ đại trận Cái này còn miễn cưỡng có thể nói một câu hắn gặp nguy không loạn, phản ứng nhanh ngẩy. Nhưng sau lại những cái đó hộ vệ cùng tôi tớ, đều xuất hiện đến quá mức nhanh chóng, tư thái cũng quá mức bình tĩnh thông dòng, càng sâu. Ta lúc này mới vừa mới từ trong yến hội trở về, thuộc hạ làm sao liền biết đã xảy ra chuyện, còn trước tiên đem bạch huyền tử ta bên cạnh người điều khỏi. Chỉ sợ, những người khác cũng là như thế đi, tùy thân hộ vệ tôi tớ đều bị thỉnh đi rồi. Âm Sơn lão tổ không phải âm Sơn thành chủ giết, Vân Hàn nói, nhưng cũng cùng âm Sơn thành chủ thoát không ra quan hệ. Đường đường cô ý ở âm sơn thành chủ bốn chữ càng thêm trọng âm. Đường bảo vẫn là cùng từ trước giống nhau thông tuệ. Ta vẫn luôn thực thông minh. Bị khen ngợi, đường đường hừ nhẹ một tiếng, trên mặt có chút đắt sắc. Bất quá cao hưng không một hồi, nàng liền xoay người, đôi tay lôi kéo trụ vân hàn ống tay háo, mắt to chớp chớp ý đổ bán manh, tiên tôn cũng biết hung thủ là ai. Có thể trực tiếp biết được hung phạm, ai còn đi lao lực đi lạp mà cha án A. Thực đáng tiếc chính là, đối mặt đường đường chờ đợi ánh mắt, Vân Hàn lắc, lắc đầu Không biết. Không đợi đường đường lộ ra mất mát thân sắc, hắn lại nói, nhưng bản tôn tỏa định vài vị hiểm nghi giả. Là ai? Không biết nàng tràn đầy lòng hiếu kỳ a như thế nào còn mang điếu người ăn uống? Âm sơn láo tổ, không thể, hách liên minh nguyệt, ngươi, còn có bản tôn. Cái? Cái gì? Đường đường hai mắt thiếu chút nữa xuất hiện khoanh nhanh ngôi, tiên tôn đang nói cái gì, vì sao ta nghe không hiểu? Thiên đại hoan buồn A Như thế nào liền nàng cũng thành người bị tình nghi? Vân Hàn liếc đường đường liếc mắt một cái, đen nhánh hàn mắt hạ tựa hồ che giấu này vô số phức tạp suy nghĩ. Nay chỉ là lấy giết người động cơ tới xác định hiểm nghi người thôi, không bài trừ còn có mặt khác hung phạm khả năng. Nghe không hiểu. Đường đường cố lấy gương mặt, tức khắc cảm thấy mới vừa rồi Vân Hàn khen chính mình thông tuệ kỳ thật là thuận miệng nói đến hống nàng chơi. Bằng không nàng vì sao liền tiếng người đều nghe không hiểu. Không hiểu cũng không sự, bản tôn sẽ che chở ngươi. Xoa xoa đường đường đầu nhỏ. Vân hàn dần dần hóa thành một mạt phi yên theo gió tiêu tán. Ta chán ghét như vậy, che lại đầu mình, Đường Đường sắc mặt không vui. Chương 70 tứ ác ngộng. Liên tục mấy ngày, toàn bộ Âm Sơn bên trong thành thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an. Áp lực mây đen bao phủ ở thành chủ phủ trên không, mơ hồ gian hình như có sấm sét âm ẩm, cùng phong gào thét. Đường Đường thoáng mở ra một cái cửa sổ, liệt phong nháy mắt đem nàng một đầu tóc dài thổi đến hỗn độn bất ham. Bang Vừa mới bị mở ra cửa sổ lại bị không lưu tình chút nào mà khép lại Không thú vị mà chống hàm dưới ghé vào trước bàn Đường đường đột nhiên cảm thấy một trận tịch mịch Phú phú, đường bảo hảo nhảm chắn A Ký chủ buồn nguyệt ném đầu số lần chưa sử dụng Hay không sử dụng Có giờ không? Dùng đi dùng đi, dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi Trống cánh tay, bị buồn mấy ngày Thật sự quá mức nhàm chán đường đường cuối cùng bỏ lên Lenken, chúc mừng ký chủ thành công đặt mua 3 lần ném đầu cơ hội Xin hỏi là xác nhập sử dụng vẫn là cách ra sử dụng. Xác nhập hoặc tách ra. Xác nhập đi, toàn hợp ở một lần dùng. Lenggen bắt đầu ném đầu. Ba viên thật lớn vàng dòng xúc sắc đồng loạt xuất hiện ở đường đường trên đỉnh đầu, quay tròn mà thẳng chuyển động. Một viên tiểu xảo màu đỏ cái nút hiện lên ở nàng trước mặt, chờ đợi nàng thao tác. Đường đường quen cửa quen lẻo mà một tay ấn ở cái nút thượng, đỉnh đầu ba viên xúc sắc nháy mắt đỉnh chỉ chuyển động, rất khó đến, nàng lần này cư nhiên ném ba cái 6, lớn nhất số Màu Lam nhạc quang nói trong người trước phô khai, lần này là trước nay chưa từng có mà trường. Nhìn kêu tiểu đạo cuối, đường đường đột nhiên có điểm chờ mong. Không biết lần này hội ngộ thượng cái gì. 1, 2, 3, 18. Đường bán ra cuối cùng một bước là lúc, đường đường hoảng hốt gian tựa hồi nhìn đến kêu ô vương thượng xuất hiện một đạo thánh khiết bóng hình xinh đẹp. Nàng thân thể theo bản năng mà đi phía trước, lại là cùng kia thân ảnh kỳ dị mà trọng điệp lên. Tại đây đồng thời, bên hai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Lên khen, thiên sứ buông xuống, phúc tinh cao chiếu. Thông chi, nhân ngài vận may được đến đại thiên sứ bám vào người, đạt được một chương thiên sứ tạp khen thưởng, thả ngài danh nghĩa sở hữu giả thuyết thổ địa thượng bất động sản toàn bộ tân chức một bậc, thiên sứ bám vào người có tác dụng trong thời gian hạn định một vòng, nguyện vận may cùng ngài làm bạn. Kinh hỉ mà trận to mắt. Đường đường trăm triệu không nghĩ tới, chính mình tùy ý một lần ném đầu, cư nhiên có thể gặp được đại thiên sứ, thật sự là quá may mắn. Giờ này khắc này, cái gì giết người Cái gì thần bí kiếp trước, tất cả đều vô pháp lại bối rối nàng. Được đến may mắn chiếu cố người, luôn là phá lệ vui sướng. Hắc hắc hắc. Thích thích thích Không tự giác ngây ngô cười bị đột nhiên vang lên tiếng đập cửa đánh gãy, Đường Đường lập tức thu liễm biểu tình, cảnh giác mà nhìn phía cửa phòng. Ai? Thành chủ làm nô tỳ tới thịnh cô nương. Ngoài phòng vang lên một đạo hơi quen thuộc giọng nữ, là phía trước vị kia dẫn theo Đường Đường trở về phòng ti nữ. Âm Sơn thành chủ. Thành chủ làm nô tỳ tới cô nương. Kêu tỷ nữ cũng không phản ứng đường đường hỏi chuyện, chỉ một mặt mà cường điệu thúc dục Hào đi, làm phiền cô nương từ từ, ta cần đổi cái siêm ý đi Thanh chủ làm nốt tỉ tới thỉnh cô nương. Không cần thúc dục chờ một lát. Trong mắt xoay chuyển, đường đường lập tức đem này phòng trong có quan hệ với chính mình hết thể vật phẩm dụng cụ tất cả đều thu vào nhẫn chữ vật nội, còn thuận tay cầm đi trên bàn trái cây điểm tâm. Này đi trực giác không phải thực diệu, nàng cảm thấy chính mình nhiều làm chút chuẩn bị tổng sẽ không sai. Vội vàng thu thập xong, đường đường mới làm bộ đổi hảo siêm ý đi qua đi mở cửa. Cửa phòng một khai, vị kia quen mắt tỷ nữ liền xuất hiện ở đường đường trước mặt. Nàng kính cần nghe theo mà rũ đầu, an tĩnh mà chờ đường đường, gặp người ra tới, vẫn chưa ngầm đầu, chỉ là túi cuối người, nói, thành chủ làm nô tỷ tới thỉnh cô nương. Đường đường không núp đích, nàng nghi hoặc mà quét về phía cách vách nhắm chặt sân phòng, cùng ta cùng ở này đó các tỷ tỷ, ngươi không cùng nhau kêu sao. Nàng chỉ cho rằng âm Sơn Thành Chủ xem khả năng tìm được cái gì hung thủ manh mối, cho nên riêng khiển người tới tương ngợi bọn họ mọi người, vì đến chính là đối chất nhau. Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ nhân ra chỉ chỉ cần mời nàng một cái. Thành Chủ làm nốt tỉ tới thỉnh cô nương. Kêu tỷ nữ kính cẩn nghe theo mà dụ mắt nói. Ta không hỏi người cái này. Đường đường như mày. Thành Chủ làm nốt tỉ tới thỉnh cô nương. Tỷ nữ vẫn là những lời này. Đường đường. Mỉ môi. Nghĩ chung quy người ở dưới mái hiên, đường đường cũng chỉ có thể khách nghe theo chủ, an tĩnh mà đi theo tỷ nữ đi. Hai người một trước một sau, từ hoa cắt đi ra ngoài, chậm rãi đi ngang qua chín khúc hành lang gấp hút, xuyên qua sự phát hoa viên. Theo bản năng mà, ở trải qua hoa viên là lúc, đường đường không khỏi đánh giá vài lần kia xảy ra chuyện sân khấu. Mấy ngày qua đi, ngày xưa phổn hoa sớm đã hạ màn. Nơi đây im áng mà, còn tàn lưu đầy đất hốn độn không người thu thập. Nếu không có ký ức thượng tồn Đường đường đều phải sai cho rằng nơi này là không phải bị hoang phế mấy năm, mà phi mấy ngày. Các ngươi đều không thu thập một chút sao. Không nhịn xuống, đường đường vẫn là lắm miệng. Thành chủ làm nộ tỉ tới thỉnh cô nương. Tỷ nữ vẫn là những lời này, máy móc mà lập lại. Đường đường dừng lại bước chân, chân trờ mà bất kham lại đi tới, người đến tổt cùng là ai. Mặt khác khách hứa đâu. Vì cái gì ta không cảm nhận được những người khác hơi thở. To như vậy thành chủ phủ nội, thù vây rất nhiều người. Nguyên bản ở chỗ này, đường đường có thể thực rõ ràng mà cảm ứng được những cái đó hốn độn hơi thở, này đó đều là ồn ào nhân khí. Nhưng lúc này, nàng lại quỷ dị mà liền một kia nhân khí đều cảm ứng không đến. thành chủ làm nô tì tới thỉnh cô nương, thành chủ làm nô tì tới thỉnh cô nương, thành chủ làm nô tì. Mây đen quách cùng, liệt phong từng trận, cùng với kia tỷ nữ giống như nghiệm kinh lời nói, sợ hãi cảm giác lặng yên leo núi đường đường lưng. Nàng dưới chân không tự giác mà lui về phía sau, lại lui về phía sau. Sáng kim sắc đôi mắt dần dần chuyển hóa vì thú loại dưỡng mắt, đây là nàng cảm thấy nguy hiểm sau, bắt đầu độ cao cảnh giác phản ứng. Vừa vặn vào lúc này, tỷ nữ ngẩng đầu lên, phía chân trời lôi đỉnh ầm vang nổ vang, trói mắt lôi quang chiếu sáng tỷ nữ giữ tợn mặt quỷ. Mất đi trong mắt lỗ trống hốc mắt, hai hàng máu tươi xôi dòng mà xuống, hạ nửa khuôn mặt bị người tàn nhẫn xé rách, lộ ra bạch xâm sâm hàm răng cùng hồng nốt lợi, lại càng hiện khủng bố. Mặc dù là đường đường, đều nhịn không được bị này đáng sợ một màn hãi nghẹ Á quỷ môi trương đóng mở hợp, như cũ ở đất quáng mà nói kêu nhất mở đầu nói, "Thành chủ, làm nô tỳ tới, mời cô nương." A! Thê lương kêu thảm thiết vang vọng màn thai, cả kinh đường đường nháy mắt trợn mắt. Nàng lập tức bò lên thân, kinh hồn chưa định mà khắp nơi xem xét. Cửa phòng cửa sổ mở rộng ra, đập vào mắt chính là một mảnh tươi đẹp không trung, chính ngọ thái dương chính liệt, chỗ nào có cái gì mây đen tiếng sớm, càng miễn bản kia đáng sợ nữ quỷ. Nguyên lai like là mẫu a? Đường Đường vô vô bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra. Cốc cốc cốc. Cửa phòng đột nhiên bị khấu vang, sợ tới mức Đường Đường thiếu chút nữa không tại chỗ nhảy khởi. Nàng kinh hồn chưa định mà ngắm hướng cửa, trong lúc nhất thời thế nhưng khiếp đảm mà không dám đi mở cửa. Đặc biệt là, đưa ngoài cửa vang lên kia nói cùng trong giọng nữ quỷ giống nhau, như lúc tiếng nói, càng là cả kinh nàng tiểu tâm can bang bang thằng nhảy, khởi bẩm cô nương, thành chủ cho mời. Đường Đường không lên tiếng. Đợi trong chốc lát, không nghe thấy có người trả lời. Kêu tỷ nữ nghi hoặc mà kêu lên, cô nương. Phòng trong vẫn là không có gì thanh âm. Giữa mày khó xử mà nhận lại, tỷ nữ kiên nhẫn mà tiếp tục gõ cửa, cô nương, dung cô nương, xin hỏi ngài có ở đây không. Thành chủ quy định các khách nhân vô tuyên triệu không được ra khỏi phòng nửa bước, nô Tỳ biết được ngài ở phòng trong, dung cô nương, nghe được thả đáp lại nô tỳ một vài, cô nương. tiến tĩnh, không thể nhịn được nữa, tỷ nữ chỉ có thể vội vàng cáo một tiếng đắc tội, sau đó cường ngạnh mà đẩy ra cửa phòng. Nhưng phóng nhãn nhìn lại, lại chỉ còn một gian trống rông phong úp. Nàng sắc mặt đột biến, mơ hồ có chút dữ thợn, người đâu? Len khen, rua đen tạp khởi động, tiểu dù đen, bò nha bò, bò đến ngày thăng lại mặt trời lạn. Người ở chỗ này đâu? Đường đường một tay thành đao, hung hăng chém vào tỉ nữ cổ gian. Kêu tỷ nữ thân mình chấn động, ngay sau đó mềm như bông mà ngã trên mặt đất. Thừa dịp không người chú ý tới chính mình, nàng vội vàng đem cửa phòng đóng lại. Sau đó đem tỷ nữ kéo dài tới trên giường lại bái hạ nhân ra siêu ý thì cho chính mình hay. Bị ngưng kết ra tới đám người cao thủy kính rõ ràng mà đem Đường Đường bộ dáng ảnh ngược ra tới, nàng đứng ở thủy kính trước, Đoan Trang trong gương người khuôn mặt. Châm rãi, đường đường ngũ quan thân hình bắt đầu biến hóa, không ra một tức, nàng liền trở nên cùng trên giường tỷ nữ giống nhau như lúc. Nếu không có người quen, chỉ sợ một chốc một lát đều không thể đem nàng cùng chân thân phân biệt ra tới. Đoan Trang chính mình tân bộ dáng, Đường Đường tại chỗ xoay tròn một vòng, bên môi gợi lên giảo hoạt ý cười. Phu tử nói qua, có cái gì nghi vấn, chính mình đi tìm đáp án, tự nhiên là có thể minh bạch. Nàng vốn định trực tiếp đi ra ngoài, ngay sau đó ngẫm lại lại không đúng, vội vàng thúc giục công pháp, lại phân ra một tôn cùng chính mình giống nhau như lúc phân thần ra tới. Nô tỷ là tới thỉnh cô nương tiến đến thấy thành chủ. Làm bộ làm dạng mà đối với chính mình phân thần hành lễ, đường đường vẻ mặt làm quái, hiển nhiên đêm này trở thành một hồi hảo ngoạn trò chơi. Làm phiên cô nương dẫn đường đi. Nàng phân thần cùng bản tôn tâm ý tương thông. Tự nhiên sẽ hiểu nên như thế nào phối hợp bản tôn diễn xuất. Hai người ra hoa cát, đường đường lại làm bộ mê mang bộ dáng ngăn lại một vị tuần tra hộ vệ. Vị này đại ca, ngươi nhưng biết được thành chủ đi đâu nhi. hắn mệnh nô tỷ đem dung cô nương mang đi, nhưng nô tỷ lại chưa ở thành chủ trong phòng tìm được người. Người tìm thành chủ. Hộ vệ hồ nghi thượng hạ đánh giá đường đường. Đường đường cố gắng chấn định, còn nhìn như lơ đắng mà đem từ kia tỷ nữ trên người cướp đoạt tới eo bài lượng ra tới cho người ta xem. nhìn thấy eo bài Hộ vệ thần sắc rõ ràng thả chậm, khẩu khí lại có chút không kiên nhẫn, thành chủ cùng Vân hàng tiền Tôn ở thư phòng thương lượng chuyện quan trọng, từng hạ lệnh không được người đi quá dời, ngươi trực tiếp mang theo người đi thành chủ phòng trong chờ liền hảo. Nay hiển nhiên là đem Đường Đường trở thành là bị Âm Sơn thành chủ coi trọng nữ nhân. Ngực kịch liệt phập phòng một chút, Đường Đường cưỡng chế áp lực trong lòng lửa giận, chỉ làm bộ dịu ngoan gật đầu hẳn là, sau đó lén phía sau dung đường tiến đến thành chủ chỗ ở. Đương nhiên, nay chỉ là nàng trang cấp hộ vệ xem biểu tượng. Âm Sơn thành chủ chỗ ở khoảng cách này thư phòng cũng không xa xôi, chỉ cần quải cái cong, ai có thể biết nàng đến tuột cùng muốn đi đâu nhi. Nói đến còn phải cảm tạ đường đường mới đến kia chàng đi dạo, lúc này mới có thể làm nàng đại khái thăm dò này âm Sơn thành chủ phủ bên trong tình huống, vàng không nàng chỉ sợ liền nhân ra đại môn ở đâu, đi như thế nào cũng không biết. Một đường hữu kinh vô hiểm mà sờ đến thư phòng, đường đường học kia tỷ nữ bộ dáng, cục mi ru mắt, nhỏ giọng tiến lên gõ môn, khởi bẩm thành chủ, dung cô nương người tới. Phòng trong lặng uy một lát, mới vang lên âm sơn thành chủ hơi mang âm nhu tiếng nói, "Tiến." Đẩy ra cửa phòng, Đường Đường lãnh chính mình bước vào thư phòng nội. Mới vừa đi vào, nàng liền cảm giác chính mình trên người bị mấy đạo bức người tầm mắt sở vây quanh. Lam bộ tỷ nữ nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ không tiếng động đối với âm sơn thành chủ ổn gối thi lệ sau, liền an tĩnh mà thối lui đến sườn biên. Mà phân thần Đường Đường tắc có thể quang minh chính đại mà dương mắt đánh giá phòng trong mọi người. Ra ngoài nàng đón trước, trong phòng này Trừ bỏ âm Sơn thành chủ cùng Vân Hàn tiên tôn ở ngoài, cư nhiên còn có mặt khác hai người. Hách liên minh nguyệt, còn có. Không tế. chương 75 bị công bố chân tướng. Vân Hàn cùng hách liên minh nguyệt nhìn thấy đường đường, cũng chưa cái gì quá lớn phản ứng. Chỉ có không tế hưng thú mà nhìn đường đường, ở nàng xem qua đi khi, còn rơ tay cùng nàng chào hỏi, chúng ta lại gặp mặt. Nguyên lai không tế công tử cùng này tiểu cô nương nhận thức. Ngồi ngay ngắn với thượng đầu âm Sơn thành chủ tò mò mà nhìn phía đường đường. Hắn tuy diện mạo âm nu, mặt mày hẹp dài, rất có vài phần khôn khéo, thoạt nhìn không phải rất giống một cái người tốt. Nhưng kỳ dị mà, kia hai mắt mắt lại là ngoài ý muốn thanh minh, còn có chứa vài phần chính khí, người như vậy, như thế nào đều không giống như là người xấu. Đương nhiên, nay chỉ là đường đường chính mình chủ quan phán đoán, chân tướng đến tột cùng có phải hay không như thế, còn chưa cũng biết. Thiểu cô nương, lại đây. Âm sơn thành chủ hướng về phía đường đường vây vây tay. Đường đường không nhúc đích. Hai tròng mắt cảnh giác mà trường hướng đối phương. Nàng phân thần không hề phong bị, nhưng bản tôn trong lòng bàn tay lại lạng yên cất giấu một tấm cạt. Nếu có người có thể thấy rõ tấm cạt bộ dáng, tất nhiên có thể nhận ra này thượng chữ nhỏ, ngủ đông tạp. Ngủ đông tạp. Công năng, sử sở hữu đối thủ dừng lại tại chỗ giấc ngủ nam thiên. Sử dụng thời cơ, bất luận cái gì thời điểm. hạn định điều kiện, tối cao chỉ đối tu vi cao hơn ký chủ 3 cái đại giai tầng giả hữu hiệu. Đối với vượt qua tu vi hạn định giả hiệu quả trục cấp giảm phân nửa. Chú ý, 1. Ký chủ không thể công kích đang đứng ở ngủ đông chung đối thủ, nếu không ngủ đông tạp có thể mất đi hiệu lực. 2. Nếu sử dụng khi đối thủ ở khách sạn, ngục giam, bệnh viện liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng, nếu ở ngủ đông trong lúc tiến bệnh viện hoặc ngục giam, ra tới sau vẫn như cũ là ngủ đông trạng thái thẳng đến ngủ đông tích lũy năm thiên ngục giam hoặc bệnh viện nội số trời không tính. Giá cả, 10.000 tài vận giá trị Nay trương lớn nhất vương bài, chính là đường đường mới vừa một mình thâm nhập hang hổ tự tin. Bất luận gặp gỡ cái gì đối thủ, chỉ cần sáng ngời ra ngủ đông tạp, nàng liền có sung túc chạy trốn thời gian. Đây cũng là nàng biết rõ có vấn đề, vẫn là muốn giả trang tỷ nữ, lênh chính mình tiến đến nơi đây nguyên nhân. Ở sinh mệnh được đến hữu hiệu bảo đảm dưới tình huống, nàng cũng không để ý đi mạo mạo hiểm, do thám biết chính mình muốn đáp án. Thấy đường đường cùng chỉ tạc mau tiểu thú giống nhau cảnh giác, kia tiểu bộ dáng hơi có chút đáng yêu Âm Sơn Thành Chủ nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Yên tâm đi, bổn Thành Chủ cũng không phải là cái gì người xấu, tuy rằng ta vừa mới giết cha ta, nhưng có này mấy người ở, mặc dù bổn Thành Chủ tưởng động ngươi, cũng đến ngắm lại chính mình ra tay trước còn có thể hay không có mệnh ở. Một cái kinh thiên đại bí văn, liền như vậy bị Âm Sơn Thành Chủ nhẹ nhàng băng cơ mà thổ lộ ra tới. Cả kinh đường đường bản tôn đều suýt nữa duy trì không được biểu tình, lộ ra dấu vết tới. Đơn giản nàng cũng đủ chấn định kịp thời che dấu qua đi, học này phòng trong hầu hạ mặt khác hạ nhân giống nhau, đem đầu thật sâu mà trôn xuống, làm bộ chính mình là một cây đầu gỗ cây cột, không nghe không xem bất động. Đường đường suy đoán, này phòng trong lưu lại người, không phải âm sơn thành chủ tâm phúc, đó là bị ký chủ tớ khế ước, vĩnh sinh vĩnh thế không được phản bội hắn. Nếu không ai sẽ đem như vậy muốn mệnh bí mật đỉnh đặc mà nói ra. Ngồi ngay ngắn với âm sơn thành chủ bên trái vân hàn nhìn như lơ đắng mà ngắm đường đường giả trang tỷ nữ liếc mắt một cái Lại ở nàng phát hiện phía trước, kịp thời chuyển khai tầm mắt. Không hiểu rõ đường đường còn ở chỉ huy chính mình bản thể, lộ ra gại đúng châu ngứa khiếp sợ biểu tình, liền xuất khẩu nói đều nói lắp. Thành chủ! Ngài! Ngài đang nói cái gì? Bùn thành chủ đang nói lời nói thật nga. Tựa hồ thực với lòng đường đường khiếp sợ biểu tình, âm sơn thành chủ cười tủng tìm mà lại đầu hạ một viên bom, kỳ thật lại nói tiếp. bổn thành chủ tuy rằng là hung thủ, nhưng cũng đến đa tạ các ngươi này đó đồng loã trợ giúp đâu. Đồng loã! Nàng khi nào mưu hại quá âm sơn láo tổ. Loại này loạn khấu lại đây nổi đường đường nhưng không nhận. Nàng lạnh mặt, ngữ khí lạnh lạnh, thành chủ là đang nói đùa sao. Buồn thành chủ nhưng không yêu nói giỡn. Lắc đầu, âm sơn thành chủ ghé mắt nhìn phía đã là khôi phục nguyên trạng hách liên minh nguyệt. Không tin nói, ngươi đại nhưng hỏi một chút hách liên tiên tôn. Minh nguyệt ca, ca Đường đường nghi hoặc mà nhìn về phía hách liên minh nguyệt. Không nghĩ tới nàng này thân mật xưng hô vừa ra khỏi miệng. Không chỉ có Âm Sơn thành chủ cùng không tễ mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả Vân Hàn ánh mắt đều hơi trầm chầm, chầm. Kinh ngạc lúc sau, Âm Sơn thành chủ lưng thú mà xoa cằm, ánh mắt ở đường đường cùng ở đây mặt khác ba nam nhân trên người bồi hồi. Đến lúc với khi còn bé kia không lắm tốt đẹp đặc thù trải qua, Âm Sơn thành chủ đối xem mặt đoán ý rất có một bộ. Hắn nguyên bản chỉ cho rằng đường đường là cái bình thường, không cẩn thận bị lan đến tiểu cô nương, không nghĩ tới cư nhiên liên tiếp nhận thức không ít đại nhân vật, đã thấy ra thân phận của nàng thực không bình thường a. Khó trách có thể bị kêu láo quái vật coi trọng. Hách liên minh nguyệt nhìn đường đường mê mang bộ dáng, khẽ thở dài, ôn thanh nói, âm sơn lão tổ mục tiêu, là ngươi. Ta, đường đường điểm điểm chính mình, vẫn là có điểm nốc. Nàng thật sự không rõ, những việc này đến tột cùng cùng chính mình có quan hệ gì. Nhưng lúc này hách liên minh nguyệt lại chưa lại trả lời đường đường vấn đề, mà là chuyển hướng vân hàn. ngữ khí không dung cự tuyệt nói, bản tôn cho rằng, đường bảo đã là lớn lên, đã là thời điểm nói cho nàng chân tướng. Chân tướng. Cái gì chân tướng? Đương đương biểu tình càng thêm một bước. Rất có loại ta là ai? Ta ở đâu? Ta nên làm gì? Cảm giác quen thuộc. Nàng cảm giác chính mình trước mắt tựa hồ xuất hiện một đại đoàn sương ngủ, tầng tầng lớp lớp đem nàng bảo phủ. Mà nàng mới vừa chóc khai nhất ngoại tầng một tầng sương ngủ, liền có nhiều hơn sương ngủ xuống lại đi lên. Các ngươi nói cái lời nói như thế nào rong rong dài dài mà, còn lẫn nhau đánh thượng bí hiểm. Không kiên nhẫn mà mắt trợ trắng. Không tệ dứt khoát chính mình đối với đường đường toàn bộ mà nói. Nói ngắn gọn, đó là trận này sinh nhật tiễn đều là Âm Sơn lão tổ làm ra tôi âm u, mục đích là vì tuyển cái mới mẻ, tuổi trẻ, tiềm lực cao thân thể đoạt lấy, cái gì tùy cơ thì mời, bất quá là này quảng răng lưới một loại thủ đoạn thôi. Kết quả ngươi cái xui xẻo chứng không chỉ có xui xẻo mà nhận được thì mời, còn ngây ngốc mà tới dự tiệc, kết quả bị người ta cấp theo dõi. Sau đó vì không cho Âm Sơn lão tổ âm u thực hiện được, Âm Sơn thành chủ liền tiên hạ thủ vi cường. Đem người trước cấp xử lý, vừa vặn lúc này thành chủ phủ nội ngư long hôn tạp, nhiều đến là đủ loại người ngoài, chỉ cần xử lý thích đáng, đại gia chỉ biết tưởng âm sơn lão tổ vị nào kẻ thù sấn giết lung tung người, ai có thể biết kỳ thật hung thủ chính là này thân tôn từ đâu. Đường đường biểu tình chết lặng, ngữ điệu nhanh nhẹn mà đem kế tiếp phát triển đều cấp nói ra. Vừa vặn, làm dự bị người bị hại ta thực thích hợp bối cái này hát qua, rốt cuộc thành chủ đại nhân đều gián tiếp đã cứu ta một mạng, làm ta bối cái nổi thì đã sao. Đáng tiếc còn chưa chờ ngươi bắt đầu đối ta vu hoan hám hại, liền bị Minh Nguyệt ca ca hoặc là Vân Hàn Tiền Tôn ngăn trở. Sau đó các ngươi mấy cái cái cỏ mấy ngày, cuối cùng cho rằng phải gọi ta lại đây đối chất nhau, tìm cái thích hợp biện pháp giải quyết. Hành A tiểu cô nương, cái gì đều bị ngươi đoán được, thật thông minh, là một nhân tài. Âm Sơn lão Tổ nhịn không được kinh ngạc cảm thắn mà cấp đường đường vỗ tay. Cho nên khó trách ta sẽ bị âm Sơn lão Tổ theo dõi sao. Đường đường châm trọc mà cười, cảm xúc có điểm bé Tin tưởng mặc cho ai bị như vậy trở thành ngốc tử chơi một hồi, còn suýt nữa trên lưng cái siêu cấp phiền toái hắc qua, tâm tình đều sẽ không cỡ nào mỹ diệu. Nàng tuổi trẻ, lịch duyệt thiếu, nhưng không đại biểu là cái ngu ngốc. Bị cố tình ngăn cách hai cái hộ vệ, vân hàng tiên tôn phía trước kia phiên không thể hiểu được nói, biết trước trong ngộng ám chỉ, còn có hôm nay trận này đối cầm, từng vụ từng việc, đều để lộ ra không ít manh mối Chỉ là này đó manh mối quá mức vụ vặt, che giấu đến cũng quá mức cần ngấp. Cho nên đường đường mới nhất thời không có thể đem này toàn bộ sâu trôi lên hiện giờ lần nữa bị nhắc nhở nếu lại không thể nghĩ đến nàng liền thật sự vụng về như lợn hơn nữa kia mất đi âm Sơn lão tổ thân phận thật sự đến đếntột cùng là cái gì sau lưng lại cất giấu như thế nào khủng bố tồn tại đường đường nửa điểm không biết nếu là ở ngây thơ mở mịt dưới tình huống bị người khấu đem hắc qua rất khó nói cuối cùng sẽ tạo thành cái gì hậu quả đây mới là chân chính làm nàng cảm thấy phẫn nộ địa phương bởi vì chính mình sinh mệnh Bị người như thế hèn hạ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, đường đường liền đối với hách liên minh nguyện đều không bằng phía trước thân mật. Nàng cung kính mà túi đầu hành lễ, lạnh lùng nói, tiểu tiên chỉ có 3 cái vấn đề, còn thỉnh chư vị tiền bối giải thích nghi hoặc. Nói, coi như là đối này tiểu cô nương bồi thường đi, âm sơn thành chủ đáp ứng thật sự sảng khoái. Đệ nhất, thành chủ phủ nội mặt khác bị nhốt người, có phải hay không đều đã bị sơ tán rồi? Đúng vậy. Quả nhiên. Đường đường có thể đoán được điểm này. Chứ bỏ biết trước mộng nội báo động trước ở ngoài, cũng nhân nàng bị giam lỏng mấy ngày này, căn bản không nghe được cách vách có động tính gì. Nàng sở cư trú hoa cát, không chỉ có riêng chỉ có nàng một vị khách nhân. Đệ nhị, âm sơn lão tổ đến tột cùng là thứ gì? Nàng đều không cần người xưng hô nhân ra, trực tiếp đem này coi là phi người quái vật. Đoạt lấy giả, trên thực tế, bổn thành chủ cũng là ngày gần đây mới biết được này thân phận, bất quá ngươi đừng lo, chúng nó đã bị rửa sạch sạch sẽ. Mà hắn khi còn bé, thậm chí thiếu chút nữa trở thành thứ nhất viên, nếu không có có mâu thân tặng cho Bùa Hộ mệnh, chỉ sợ trận này đến hội, chính là hắn cùng Âm Sơn lão tổ con cháu hai người thao thiết thình yến. Mấy năm nay cùng với làm bộ đồng lỏa, nhẫn nhục phụ trọng, làm Âm Sơn thành chủ đối kia ghê tẩm lại khủng bố chủng tộc có thân thiết hiểu biết. Đó là một đám chỉ có thể cẩu thả còn sót lại với trong bóng đêm, âm u, tham lam, tàn bạo thấp hèn chủng tộc. Một khi ai bị ngài theo dõi, liền sẽ bị bọn họ không biết thủ đoạn mà đoạt lấy hết thảy, thân hình, dung mạo, tu vi, thậm chí bao gồm thân phận địa vị, bạn bè thân thích, hết thẻ hết thảy tất cả đều thuộc sở hữu với kia tham lam quái vật trong tay. Đơn giản nhẫn mại nhiều năm, hắn cuối cùng tìm được rồi giết chết đối phương cơ hội, từ đây rốt cuộc có thể từ kia địa ngục vực sâu chung giải thoát. Ý đồ vu hoan đường đường, âm sơn thành chủ kỳ thật là không có quá nhiều ấy nấy. Bất quá là chính mình giải thoát cùng người khác sinh tử so sánh với phân lượng cái nào nặng cái nào nhẹ mà thôi, thả đơn luận chính mình cũng coi như là gián tiếp cứu đường đường điểm này Trán liền càng không có gì ấy náy cảm, chỉ là không dự đoán được hắn vừa mới phân phát mặt khác khách cửa, Newton chỉ để lại đường đường một cái tới bối nổi, đã bị Vân hàng Tiên Tôn cùng Hách Liên Tiên Tôn liên thủ ngăn cản. Hai Tôn Tiên Tôn phân lượng, không phải Âm Sơn thành chủ có khả năng nhận được hở, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, cũng có hôm nay gặp mặt. Đến nỗi trung gian vì sao còn sẽ chậm trễ này đó thời gian. Nay Âm Sơn thành chủ phủ, bao gồm toàn bộ Âm Sơn bên trong thành, không chỉ có riêng chỉ có Âm Sơn lão tổ một con quái vật Chỉ là âm sơn lão tổ là trong đó thực lực mạnh nhất quái vật đầu lĩnh mà thôi, bằng không âm sơn thành chủ vì sao vội vã tìm kẻ chết thay bối nổi, còn không phải là lo lắng bên trong thành những cái đó quái vật sẽ tìm hắn phiền thoái. Bất quá hiện tại này đó ghê tẩm người đồ vật tất cả đều bị rửa sạch sạch sẽ, từ đây về sau âm sơn thành chủ cuối cùng có thể kê cao gối mà ngủ. Không có vẫn luôn treo ở trên cổ đại đao, âm sơn thành chủ cuối cùng tìm về vài phần làm người lương tri Về điểm này bị ngăn chặn tiểu ấy nấy mới có thể hơi hơi toát ra gật đầu, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Đường đường đại khái có thể đoán ra vài phần âm Sơn thành chủ nữ kế, chỉ là nàng lựa chọn không so đo, bây giờ còn có cái càng quan trọng vấn đề bãi ở nàng trước mắt. Cái thứ ba vấn đề, các người đến tuột cùng che giấu ta cái gì? Vấn đề này đường đường là hướng về phía hách liên minh nguyệt cùng Vân Hàn này hai cái rõ ràng nhận thức kiếp trước nàng người mà đi, nàng đã chịu đủ rồi loại này bị chẳng hay biết gì nhật tử, nàng muốn được đến chân tướng. Chân chính, chân tướng, nàng kiếp trước nguyên nhân chết, hay không cùng tên kia vì đoạt lấy giả bọn quái vật có quan hệ. Nếu không vì cái gì một gặp gỡ mấy thứ này vân hàng tiên tôn liền sẽ phá lệ khẩn trưng nàng, vì sao minh nguyệt ca ca nếu không xa vạn dặm mà chuyên môn chạy tới nơi đây. Đương nhiên, đường đường cũng không như vậy tự luyến, nàng có thể cảm giác đến. Chỉ sợ trừ bỏ cùng nàng kiếp trước nguyên nhân chết có quan hệ ở ngoài, này đó bọn quái vật tồn tại, đã là huy hiếp tới rồi toàn bộ tiên giới an nguy. như thế Nàng càng tốt biết chân tướng. Tiên giới sinh tồn nàng sở ái cha mâu thân, tì hưu nhất tộc các trưởng bối, huyền an cung các tiền bối, còn có nàng các bằng hưu, nàng vô pháp làm được ở biết được thế giới này có hủy diệt nguy cơ thời điểm, còn có thể thờ ơ. Đối mặt đường đường gần như chất vấn nói, Vân hàng trầm mặc hồi lâu, mới nói, còn không đến thời điểm. Cái gì? Đường đường bị khí cười. Vân hàn ánh mắt chuyển hướng nàng, đứng ở trong một góc tí nữ, và trịnh trọng nói còn không đến, có thể làm ngươi có thể được biết chân tướng thời điểm. Vì cái gì? Bị xuyên qua, đường đường đơn giản vứt bỏ nguy trang, ngẩn đầu trực diện Vân Hàn. Nàng Dương nhanh múa vút mà bén nhọn chất vấn, Vân Hàn lại vân đạm phong khinh mà bình tĩnh ứng đối, một màn này cực kỳ giống không hiểu chuyện tiểu gia hỏa ở hướng về phía thành thủ ổn trọng đại nhân làm nũng chơi hoành. Nguyên nhân còn không đơn giản sao? Âm Sơn thành chủ không chút khách khí mà cười nhạo một tiếng, ngươi quá yếu. Đường Đường, khí thành cá nóc Trưng 76 ma giới viên đều, bị rác mặt châm trọc nhỏ yếu, đường đường thở phì phì mà cố lấy hai má, cuối cùng hiển lộ vài phần tính trẻ con. Nếu không có đối lập khởi này mãn nhà ở Đại Lão nàng cũng xác thật ngược, nàng là thật sự rất muốn một móng đuốt cào thượng âm Sơn Thành Chủ khuôn mặt tuân tú. Người này thật chán ghét. Giữa sân không khí có chút cứng đờ. Âm Sơn Thành Chủ cũng biết chính mình nhất thời miệng tiện. Xem ở mặt khác hai tôn tiên tôn mặt mũi thượng, hắn muốn định nói cái gì đó hỏa hoan không khí. Lại thấy Vân Hàn đối với đường đường vây vây tay, thanh lanh tiếng nói khó được nhiễm vải phần ôn nhu, đường bảo, lại đây. Đường đường nít nảm từ hắn trong miệng nhậm ra, có loại thân thiết sùng nịch cảm, ôn nhu đến cơ hồ làm người say mê, cũng vô pháp lệnh người cự tuyệt. Hành liên minh nguyệt biết được Vân Hàn chính là đường đường kiếp trước sư tôn, đem đường đường từ nhỏ sùng đại, cho nên đối hắn đột nhiên hiển lộ ôn nhu không có gì phản ứng. Ngược lại là mặt khác hai người, thiếu chút nữa không bị đột nhiên biến hóa Vân Hàn tiên tôn đến Đặc biệt là Âm Sơn thành chủ, còn tưởng rằng Vân Hàn là bị đoạt lấy giả đoạt lấy đâu. Đường Đường do do dự dự mà đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đôi tay hợp ở bên nhau, đầu ngón tay rồi rắm mà lẫn nhau dây dưa. Nàng con ở cáo kỉnh, hiện tại một bị người kêu lên đi liền qua đi, kia không phải thật mất mặt. Bên hai tựa hồ nghe tới rồi Vân Hàn thở dài, tùy theo mà đến chính là Cảng vì ôn nhu nhẹ gọi, "Đường Bảo, đến ca ca nơi này tới." "Ca Đây là Đường Đường đấy lòng số lượng không nhiều lắm cấm kỵ từ ngữ. Này hai chữ với nàng mà nói, có nào đó cực kỳ đặc biệt ý nghĩa, chẳng sợ nàng cũng không nhớ rõ này ý nghĩa là cái gì. Nhưng ở sưng hâu người khác thượng, đường đường có thể kêu minh nguyện ca ca, hạ ra ca ca, chính là vô pháp lấy đơn độc ca ca hai chữ gọi người khác. Nhưng kỳ dị mà, này hai chữ ấn ở vân hàng trên người, nàng thế nhưng không cảm thấy phản cảm, ngược lại còn có bổn ứng như thế hảo giác. Tự hồn là bị ca ca sở đả động, đường đường tuy rằng vẫn là một bộ tức giận bộ ráng. Nhưng dưới chân vẫn là thành thật mà đi bước một đi đến Vân Hàn trước mặt. Vân Hàn thân hình cao lớn, đường đường lại có chút nhỏ xinh, cho nên chẳng sợ hắn là ngồi, cũng cơ bản cùng đứng đường đường Tây Bình. Nay phương tiện hắn rơ tay, thuần thục mà xoa xoa đường đường đầu nhỏ, thon dài đầu ngón tay còn ở kia tức giận đến cổ khởi khuôn mặt nhỏ thượng chọc một chút. Nộn nộn gương mặt nhỏ bị chọc ra cái lon hố, thực mau liền bắn trở về, còn run rẩy quá mức đáng yêu bộ dáng chọc đến Vân Hàn đều nhịn không được run sợ. Ngoan, không tức giận Một cái tay khác trong lòng bàn tay không biết khi nào nhiều ra một tiểu túi ngũ thải ban lan đường đầu. Kia vừa thấy liền ngọt tư tư ăn rất ngon đường đầu thành công hấp dẫn đường đường toàn bộ tầm mắt, liền sinh khí đều đành phải vậy. Nàng theo bản năng mà dỗi tay đi lấy, hoàn toàn không biết khách khí là vật gì. Đang ở lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Bên ngoài đột nhiên tiếng sấm tá hướng, sát trời nháy mắt ám trầm hạ tới, một đạo bừa bãi lại điên khủng tiếng nói vang lên, kinh động phòng trong mọi người. Các ngươi giết thất trưởng lão, ta muốn các ngươi đền mạng. Ha ha ha ha. Đều đi tìm chết đi. Là cái kia tỷ nữ thanh âm. Đường Đường bị hại đến trong lòng nhảy dựng, theo bản năng mà xoay người liền sông ra ngoài, kia túi nguyên bản hấp dẫn người Đường Đậu bị đánh rơi ở Vân Hàn trong lòng bàn tay. Nàng như vậy đi ra ngoài quá nguy hiểm. Vân Hàn trước tiên theo sau, những người khác cũng vội vàng đứng dậy đuổi kịp. Đại gia một lao ra ngoài phòng, liền thấy Đường Đường bị một đạo vạn vẹo truyền tống đại trận vây khốn. Đường bảo. Vân Hàn thần sắc biến đổi, nháy mắt bay vút mà thượng. Muốn đi cứu Đường Đường, nhưng đại trận đã khởi động, cuối cùng hắn cũng chỉ tới kịp tiến vào đại trận, cùng Đường Đường cùng bị chuyển tống đi. Nói, người đưa bọn họ đưa đi nơi nào? Hành Liên Minh Nguyệt một phen chế trụ tỷ nữ cổ, lửa giận khiến cho hắn khuynh thành tuyệt diễm khuôn mặt đều có chút đáng sợ, mang theo cường thế uy áp, bức cho người không thở nổi. Khu khu đôi tay nắm chặt cổ giăng tay, tỷ nữ ý đồ rãy rựa, lại lay động không được Hành Liên Minh Nguyệt nửa phần. Nàng biết chính mình chỉ sợ là sống không quá hôm nay, dứt khoát bất chấp tất cả điên cuồng cười ha hả đương nhiên là khu khu, đưa đến trong địa ngục đi a ha ha ha ha Ếch, cổ bị buông ra nhưng cặp kia hoảng sợ trận to hai mắt lại một chút, cứng đờ mà rũ xuống nóng nhìn trôi này cắm ở trên ngực huy quang thạch truy thủ không, thê lương thét trói hai vang vọng trời cao, lại ngăn trở không được bị phát sáng mai một thành cho tận kết cục âm u tà ác sinh vật chung quy đánh không lại quang minh lực lượng đây là thứ gì, không biết từ bầu trời rơi xuống Mà thú sao? Chính là nó trên người không có ma khí, ngược lại có cổ thảo ma ghét tiên khí. Đó chính là tiên thú lạc. Có lẽ đi. Chúng ta ăn nó đi, phóng trong nồi hầm một hầm, lại hạ điểm ma cay quả, khẳng định rất thơm. Nhưng ta thích ăn sống. Vậy một nửa hầm một nửa ăn sống. Bên hai cái cỏ ấm ý đối thoại đem đường đường từ hôn mê chung đánh thức, nàng không khỏe mà như mày. Lông mi khe run vài cái, dây rũa chậm dài trận mắt. Nàng nằm trên mặt đất. Tựa hồ bị cái gì cây mây linh tinh đổ vật chói lại tay chân, cùng đợi làm thịt heo tưởng mà bị xuyến ở một cây cổ thượng. Cách đó không xa sinh một đoàn lửa trại hỏa thượng còn giá một ngụm chính đủ cục mạo phao nồi to, nồi biên đang ngồi hai chỉ xấu xí tiểu ma tộc, đang ở thương thảo như thế nào ăn luôn nàng. Hiển nhiên, hình ảnh này cũng không như thế nào tốt đẹp, ít nhất đối với đường đường mà nói. kia hai chỉ tiểu ma tộc còn ở Mỹ rượu mà mặc sức tưởng tượng kế tiếp Mỹ thực, nghĩ nghĩ, nước miếng đều mau lưu lại. Đường đường không có vội vã hành động thiếu suy nghĩ, nàng nhắm mắt lại, tiếp tục tại chỗ giả chết, nhưng là hai lô thai lại dựng đến cao cao mà, nghe trộm ng kia hai chỉ tiểu ma tộc đối thoại. Đáng tiếc, tiểu ma tộc nhóm đầu vóc đơn giản, lời nói để từ đầu tới đuôi đều là muốn như thế nào ăn nàng, không có một đình điểm hữu dụng tin tức. Không, bọn họ tồn tại bản thân liền cho đường đường một cái quan trọng manh mối Nàng ở ma giới, vì làm các gấu tể chính xác phân chia địch nhân mạnh yếu, trợ giúp bọn họ xem xét thời thế. Học viện thần tử là có chuyên môn dạy dỗ bọn họ có quan hệ với chủng tộc khác chi thức, thì như ma tộc. Đường Đường biết được, giống nhau có thể ở tiên giới nội lui tới ma tộc, tất cả đều là thực lực cường đại đến có thể nhẹ nhàng xuyên qua ma giới cùng tiên giới chi gian thời không loạn lưu tồn tại. Một khi ở tiên giới gặp gỡ ma tộc, trừ phi nàng đã là đạt tới tiên tướng cảnh, nếu không đều chỉ có kẹp chặt cái đuôi chạy trốn phân. Con hảo, nàng trước mắt này hai chẳng qua kim đan kỳ tiểu ma tộc căn bản là không phải cái gì cường đại tồn tại. Nhưng này cũng hướng đường đường công bố một cái lớn hơn nữa vấn đề, nơi này là ma giới. Chỉ có ma giới nội, mới có thể tồn tại loại này nhỏ yếu đến có thể bị người một ngón tay nghiền chết tiểu ma tộc. Hiện tại đường đường cảm thấy chính mình còn không bằng trực diện hai chỉ cường đại ma tộc đâu, ít nhất nói như vậy, nàng còn có chạy trốn cơ hội. Hiện giờ ở ma giới, dùng ý niệm triệu ra hệ thống bản đồ, đường đường tuyệt vọng mà nhìn mặt trên một mảnh ưu ám y cồn, năng ý đồ vận dụng truyền tống cơ. Nhưng hệ thống lại liên tiếp bắn ra nhắc nhở. Lenggen, truyền tống phạm vi chịu hạ, thỉnh rời đi bản đồ sau sử dụng. Lenggen, màu sáng khu vực, vô pháp sử dụng truyền tống cơ. Nàng bị nhốt ở ma giới. Cái này ý niệm mới vừa một dâng lên, Đường Đường không khỏi cảm thấy một trận vô vọng. Nàng trầm tư gian, đột nhiên cảm giác có người tới gần, lập tức mở hai mắt. Là kia hai chỉ tiểu ma tộc, bọn họ rốt cuộc thương lượng hảo muốn như thế nào ăn nàng sao? Một đôi thượng đường Đường cặp kia xán kim sắc lạnh băng thú mắt. Nhát gan chút kia chỉ ma vật lập tức trốn đến một khác chỉ ma vật sau lưng, chỉ vào đường đường run dậy nói, nó, nó nó nó tỉnh. Kia chỉ gan lớn chút ma vật không kiên nhẫn dụ ra hắn, sợ cái gì, này ngoạn ý nhưng bị chúng ta chói chặt muốn chết, chạy không được. Cũng đúng, tử kinh ma đẳng tính dai chính là liền độ kiếp ma thú đều tránh không ngừng. nhắc gan ma tộc hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Kết quả ngay sau đó, bạch bạch mà hai tiếng giòn vang, đường đường làm cho hai chỉ ma vật mặt, đem tay chân thượng dây đằng bành đoạn. A ha ha. Chặt đức chặt đức chặt đức. Hai chỉ tiểu ma thú bị dọa đến hoa dung thất sắc, hoảng sợ mà ôm nhau run bẩn bật. Đường Đường ở bọn họ kinh sợ nhìn chăm chú hạ, thông thả ung dung mà bò lên thân, run run chân lại run run tay, còn vặn vẹo cổ, toàn thân xương cốt phát ra xét đánh lạp lạp thanh âm. Bảo trì một cái tư thế lâu lắm, nàng toàn thân xương cốt đều cương. Các ngươi nàng vừa mới há mồm, kia hai chỉ nhát như chuột ma tộc đã bị sợ tới mức quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu xin tha. Đừng đừng đừng ăn chúng ta, chúng ta thịt không thể ăn, tất cả đều là siêu. Đúng đúng đúng, ta tử sinh ra khởi liền không tắm xong toàn thân tối hoác, không thể ăn, không tin người nghe nghe. Ta không thể ăn à, muốn ăn nói nhát gan chút ma tộc đột nhiên lôi kéo quá bên cạnh kia chỉ gan lớn ma tộc, chỉ vào hắn lớn tiếng nói, ăn hắn đi ăn hắn đi, hắn béo một chút, thịt nhiều, cái này ăn ngon. Ta cốt xấu như xài, trên người một hai thịt đều không có, không thể ăn. Cầu nhị, ngươi thật quá đáng. Ta chính là người ca, lại không phải thân, hơn nữa cậu đại ngươi nếu là đại ca, phải có cái đại ca bộ dáng, đệ đệ gặp nạn, chẳng lẽ ngươi liền không nên xả thân cứu ta sao? Thả ngươi, thí, ngươi muốn sống, lao tử còn muốn sống đâu? Ngươi như thế nào không vì bảo hộ ca ca đi tìm chết? Ta không cần, ta còn trẻ, ta còn không có cưới vợ, ta không muốn chết cầu nhị khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, ghê tẩm đến đường đường qua sức. Nàng cũng không muốn nghe này hai chỉ ma tộc cho nhau cho can chó hét lớn một tiếng đều câm miệng cho ta ai nói thêm nữa một chữ ta liền đem ai hạ cái nổi với lúc bên cạnh có khẩu nhiệt tốt nổi hôi hhổ nhiệt khí còn đang không ngừng toát ra hơn đến cổ đại đạiẩ nhị khô khốc thân hình ấm áp càng thêm kịch cái này đe dọa quy lực Hai chỉ ma tộc bị dọa đến im như ve sầu mùa đông đồng loạt quỳ dạp xuống đường đường trước mặt nửa cái thí cũng không dám phóng đường đường xoa xoa phát đau giữa mày đơn giản trải vốt một chút trong lòng suy nghĩ Hiện tại ta hỏi một câu, các ngươi liền đáp một câu, cho ta thành thật trả lời, hỏi xong ta liền buông tha các người, nếu ai dám gặp ta, ta liền lập tức đem hắn lột ra rút gân, sống sở sở ném vào trong nồi nấu. Có thể là đường đường miêu tả hình ảnh quá huyết tinh, sợ tới mức kia hai chỉ ma tộc run run, càng thêm trong lòng run sợ mà xúc trên mặt đất, chờ đợi đường đường hỏi chuyện. Nơi này là không phải ma giới. Suy xét đến này hai chỉ ma tộc chỉ số thông minh không quá đủ dùng. Đường đường chỉ có thể trước từ đơn giản vấn đề vào tay. Là, là là, cầu đại run rảy mà đáp. Có thể, chứng thực nàng phòng đoán, tiếp tục, nơi này là ma giới địa phương nào. Huyên đều vùng ngoại ô, ma thú chi xâm bên cạnh chỗ. Cầu nhị danh nói, sợ chính mình không trả lời vấn đề sẽ bị nấu ăn. Các người biết, từ ma giới muốn như thế nào đi tiên giới sao? Có thể là trước hai cái đáp án đối đáp trôi chảy cho đường đường ảo giác, nàng trực tiếp nhảy qua một loạt rườm ra hỏi chuyện. Thẳng tới mục tiêu của chính mình Đáng tiếc, hai chỉ ma tộc lẫn nhau lướt nhau Lại không ma có thể đáp được với tới Không khí trong lúc nhất thời lâm vào đông lạnh Nửa ngày, chịu không nổi trọng áp cầu đại cầu nhị Sợ hãi đường đường thật sự giận ma giết ma Sợ tới mức không ngừng dập đầu xin tha Thực xin lỗi, thực xin lỗi Tiên thú đại nhân thứ tội Tiểu nhân thật sự không biết như thế nào từ ma giới đi tiên giới A Tiên thú đại nhân tha mạng A kia tiên giới là địa phương nào Chúng ta cũng không biết Lại nào biết đâu rằng như thế nào đi Thấy kia hai chỉ ma tộc sợ hãi không thôi bộ dáng, đường đường trong lòng thở dài. hào đi, đây là nàng làm khó người khác, quả nhiên không nên đối hai chỉ cấp thấp ma tộc ôm có hy vọng. Đổi cái vấn đề, các người đem các ngươi biết đến, có quan hệ với ma tộc cấp bậc phân bố, còn có một ít địa vực phân bố cùng ta nói một câu. Cấp thấp ma tộc không biết sự tình, không đại biểu cao đẳng ma tộc không biết, cho nên đối với hồi tiên giới, đường đường chưa bao giờ từ bỏ quá hy vọng. Cái này nhưng cho hai chỉ ma tộc thở dốc đường sống. Bọn họ một người nói một câu, môi hết cõi lòng mà, thực mau liền đem chính mình biết đến nào điểm ít đòi thưởng thức đều cấp đổ cái sạch sẽ, cũng làm đường đường cơ bản hiểu biết chính mình tình cảnh hiện tại. Nói ngắn gọn, nàng hiện tại chính thân xử với ma giới nhất hẻo lánh, nhất căn cối, cũng là nguy hiểm nhất địa phương, huyên đều. Nơi này sinh tồn đại lượng thực lực thấp kém tiểu ma tộc, còn có không ít thực lực cao cường, nhưng là tàn bạo không có lý trí ma thú. Có thể nói... Tồn tại ở nơi này ma tộc nhóm đều giống như kia kẽ hở sinh tồn tiểu thảo, tuy sinh mệnh cứng cỏi, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Viên đều có thể xem như một mảnh bị vứt bỏ nơi, từ nơi này muốn đi đến mặt khác ma tộc tụ tập địa phương, yêu cầu đi ngang qua toàn bộ và nguy hiểm ma thú rừng rậm. Ma thượng vạn năm tới, có thể thành công từ viên đều đi ra ngoài ma tộc. Một cái đều không có. Bọn họ tất cả đều chết ở ma thú rừng rậm trong vòng, đều không ngoại lệ. Cho nên... Đường đường cơ hồ là bị nhốt chết ở nơi này phương. Trừ cái này ra, đường đường còn hiểu biết ma tộc thực lực cấp bậc phân chia. Phi thường mà đơn giản thô bạo, cũng chỉ có cấp thấp ma tộc, trung đẳng ma tộc, cao đẳng ma tộc, ma binh, ma tướng, ma đế, ma tôn thất giai. Này phân chia cùng tiên giới thất giai cấp bậc lẫn nhau đối ứng, duy nhất bất đồng chính là cấp thấp ma tộc trừ bỏ địa tiên cấp bậc tồn tại, còn bao hàm sở hữu địa tiên giới sở hữu cấp bậc. Cũng không có thế gian tu sĩ sở phân chia khí, chúc cơ Kim Đan, Nguyên Anh chờ kỹ càng tỉ mỉ. Hoặc là nói đơn giản một chút, cấp thấp ma tộc không xứng đạt được như vậy kỹ càng tỉ mỉ thực lực cấp bậc phân chia. Dù sao mặc kệ phân đến lại như thế nào thế kia cũng là một đám một ngón tay đầu là có thể nhẹ nhàng nghiền chết cấp thấp ma tộc không phải sao. Mặc kệ bằng vào thực sự lực cấp bậc sai biệt, đường đường vẫn là có thể thông qua hơi thở, mơ hồ phán đoán đến ra một con cấp thấp ma tộc là xuất phát từ cái gì tu vi trình độ. Tỷ như trước mắt này túng hề hề hai chỉ. Đường đường liền biết được này ước chừng ở kim đan kỳ, nhưng nếu muốn nàng cẩn thận nói ra là kim đan sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ vẫn là đỉnh, nàng liền vô pháp nói. Rốt cuộc ma tộc lực lượng hệ thống cùng tiên tộc không giống nhau. Duy nhất một cái tin tức tốt, chính là huyên đều nội ma tộc đều đánh không lại nàng. Nhưng này lại có ích lợi gì? Nàng liền về nhà lộ đều tìm không ra. Nôn nóng mà tại chỗ xoay hai vòng, kiến giải thượng kia hai chỉ ma tộc mắt trông mong mà nhìn nàng, đường đường lập tức không kiên nhẫn mà vây vây mong đuốt. Cúc đi. Cảm ơn tiên thú đại nhân Tha Mạng, cảm ơn Tha Mạng. Như được đại xá, cầu đại cầu nhị mang ơn đổi nghiếp mà bò lên thân, lanh lẻ mà lưu. Còn không chờ bọn họ chạy xa, đã bị đường đường một tiếng chẩm đã cấp gọi lại. các ngươi hai cái, là phải về thành đi. Là. Là đúng vậy. Cầu đại lắp bắp nói. Mang ta cùng đi. Nàng đến trước tìm một chỗ đặt chân, nghĩ lại nên làm cái gì bây giờ. a Cầu nhị tuyệt vọng mà hô nhỏ một tiếng. Bọn họ là thoát khỏi không được này chỉ đáng sợ hung thú sao. a cái gì A mau mang ta đi. Đường đường không kiên nhẫn mà hung nói. Nàng cũng coi như là đã nhìn ra, đối này đó đầu vóc đơn giản lại nhát như chuột ma tộc, ngươi liền không thể quá khách khí. Ôn tồn cùng bọn họ nói chuyện, bọn họ đều nghe không hiểu, vẫn là trực tiếp dùng loại này thể mệnh lệnh ngự khi mới có thể làm đối phương ma lưu làm việc. Quả nhiên, cầu đại cầu nhị bị đường đường hung đến run lên, vội vàng ngoan ngoắn mà ở phía trước dẫn đường. Bọn họ hai cái thực lực như vậy nhược, tưởng cũng biết liền tính là ra khỏi thành, cũng không dám đi quá xa địa phương. Cho nên đoàn người không đi bao lâu, liền tới tới rồi huyên Đô Thành ngoài cửa. Đường đường dơ tay đánh giá này tòa ma tộc Đô Thành. Nói là Đô Thành, chi bằng nói là cái gì nguyên thủy bộ lạc thôn nhỏ. Bên ngoài tường thành là dùng một đống đen như mực cục đá, cùng một ít không biết cái gì thực vật phá đi mà thành chất nhầy dính hợp ở bên nhau, không chỉ có thủ công thô giáp, tạo hình còn cực kỳ. Hốn độn Nếu không có trung gian còn chảy ra một cái động lấy sung làm cửa thành, này thượng còn treo cái dùng ma tộc ngôn ngữ viết, siêu siêu vẻo vẻo huyền đều hai chữ, đường đường cũng không biết có nên hay không xưng hô này đôi cục đá vì tưởng thành. Cửa thành không có gì ma thủ, trên cơ bản là đại sưởng, một bức gái có vào hay không tư thế. Vì tránh dẫn đến cái gì phiên thoái, đường đường thu liệm trên người tiên khí, đi theo cẩu đại cẩu nhị bên người, cùng nhau vào thành. Nàng đi vào ma giới sau bị bắt biến trở về nguyên hình. Hình thể trên cơ bản bảo trì ở một đầu liệt báo như vậy đại. Nhưng đừng nhìn cầu đại cầu nhị bởi vì hàng năm đói khát mà khô khô gầy gầy, nhưng kỳ thật thân là ma tộc, bọn họ hình thể là cực kỳ cao lớn, lực lượng cũng không tầm thường. Ít nhất nếu đổi thành nhân tộc, trên cơ bản muốn ba cái cùng đẳng cấp tráng niên nam tử lực lượng mới có thể so được với bọn họ trong đó một cái. Đáng tiếc, tại thân thể càng vì cường hãn thần thú trước mặt, kẻ hèn cấp thấp ma tộc, căn bản chỉ có thần phục phân. Hai ma xúc xúc lạnh run mà đi theo một con mạnh mẽ huy vụ không biết tên thú loại phía sau, đây là một bức và khôi hài hình ảnh. Nhưng nguyên đều nội cư nhiên không có ma cảm thấy kỳ quái, mỗi cái ma thấy vậy, đều là một bức đương nhiên bộ ráng. Nhìn ra đường đường trên mặt khó hiểu, cầu đại cơ linh mà thò lại gần, nhỏ giọng nói, nguyên đều thành chủ, là một đầu trí tuệ cao thâm ma hồ. Đường đường nháy mắt đã hiểu, phía trước cầu đại bọn họ liền nói quá, nguyên đều nội sinh tồn đều là cấp thấp ma tộc. Thực lực tối cao cũng không vượt qua điệu tiên cấp bậc. Liên chút thực lực ấy, căn bản không có khả năng ở ma thú trải rộng ma thú chi xâm chung quanh sống sót. Cho nên rựa vào có được trí tuệ lại có thực lực ma thú, thế tất thành toàn bộ nguyên đều ma tộc nhóm sinh tồn chi đạo. Ở ma thú che chở hạ, bọn họ có thể thở dốc sống tạm bợ, nhưng tương ứng mà, ở cường đại các ma thú trước mặt, này quân ma tộc cũng biến thành nô lệ giống nhau tồn tại, địa vị thấp đến đáng thương. Lại nói tiếp, cầu đại cầu nhị phía trước dám ý đồ ăn luôn đường đường kia đều là to gan lớn mật. Bất quá cũng có nguyên nhân vì đường đường nhìn như thân bị trọng thương mà hôn mê, lại mang theo một thân tiên khí, rõ ràng không phải ma giới chi thú nguyên nhân. Bằng không lại cho bọn hắn ba cái lá gan, bọn họ cũng không dám đi chạm vào chẳng sợ một con thấp nhất cấp ma thú. Các người ra ở đâu? Đường đường nói. Ở. Ở bên kia. Cầu nhị nguyên bản là cảnh giác mà không nghĩ nói, chính là một đôi thượng đường đường cặp kia lạnh leo sán kim sắc thú mắt, lập tức run rẩy mà sửa miệng chỉ hướng phía bên phải một gian rách nát nhà ở. Trên thực tế, này bên trong thành đại đa số phòng ở đều rất rách nát, cũng liền chính giữa kia rõ ràng là cho ma hồ thành chủ cư trú địa phương, thoạt nhìn tương đối giống dạng một chút. Như thế bần cùng bên trong thành, tưởng cũng biết không có khả năng tồn tại tiểu lầu khách điếm linh tinh địa phương. Cho nên đường đường dứt khoát từ bỏ tìm kiếm, trực tiếp chưng dụng cầu đại cầu nhị ra. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút là, nàng không có tiền. Tưởng cũng biết, Tiên tộc thông dụng tiền là không có khả năng ở ma giới sử dụng, rốt cuộc cẩn chứa nồng đậm tiên khí tiên ngọc đối ma tộc vô dụng a Đường đường đột nhiên cảm thấy, liền tính chính mình muốn xuyên qua ma thú rừng rậm đi mặt khác ma tộc thành trì, cũng đến trước đó, trước tích góp một đám có thể ở ma giới nội sử dụng tiền. Không có tiền làm khó anh hùng hán chuyện xưa, nàng chính là tràn đầy thể hội. Bách với đường đường cưỡng bức, chẳng sợ lại không tình nguyện, cầu đại cầu nhị vẫn là chỉ có thể lánh nàng về nhà. Hoàn toàn làm lơ rớt trên đường những cái đó ma nhóm hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Ở huyên đều, ai nếu có thể may mắn được đến một con ma thú ưu ái liền đại biểu cho này sau lưng có che chở giả. Có được che chở giả ma tộc là sẽ không bị mặt khác ma tộc khi dễ, bởi vì sẽ chọc giận hắn sau lưng ma thú. Ở cái này ma thú vi tôn thành trì nội, chọc giận ma thú hậu quả, liền tính là bị đường trưởng cắn chết, đều chỉ biết bị ma nói xứng đáng. Đáng tiếc cầu đại Cẩu nhị biết đường đường lai lịch, Minh bạch nàng là không có khả năng vĩnh viễn lưu lại khi bọn hắn huynh đệ hai cái chè trở giả. Hơn nữa phía trước còn phân biệt điểm ăn luôn nhân ra nợ cũng ở đâu, đây chính là cái đáng sợ đúng giờ bom, ai ngờ khi nào sẽ nổ mạnh đâu. Cho nên bọn họ nội tâm trừ bỏ sợ hãi, chính là sợ hãi, căn bản không có một chút ít vui sướng. Đối này, đường đường là hoàn toàn làm lơ. Nàng sẽ không đi để ý giống như sinh mệnh khách qua đường hai chỉ tiểu ma tộc tư tưởng. Cầu đại cầu nhị ra, nói là ra kỳ thật còn không bằng nói là tốt lều càng vì chuẩn xác. Mấy cây thon dài cây gậy trúc, khởi động một đống dài rác to rộng lá cây làm nóc nhà, tứ phía cũng đều trói lại vài miếng thật lớn lá cây sung làm vết tường. Không có môn, tứ phía lọt gió lá cây khe hở coi như làm là cửa sổ, nếu muốn đi vào, chỉ cần vén lên một mảnh lá cây, liền có thể dễ dàng chui vào đi. Các người liền ở nơi này sao? Đường đường khó được mà vì kế tiếp nơi cảm thấy có điểm tuyệt vọng. Nàng tư nhỏ nuông chiều từ bé Khi nào chịu quá loại này khổ. Liên tính là phân thần hạ giới đương cái tiểu khất cái thời điểm, cũng có thể tìm cái cũ nát miếu thờ hoa, nơi nào yêu cầu trụ loại này. Ô chó! Chúng ta! Chúng ta không cha không mẹ, cũng không che chở giả, có thể có phòng ở trụ, đã thực không tồi. Cầu đại xoa xoa tay, cũng nhìn ra đường đường bất mãn, nhưng nhà bọn họ cứ như vậy, hắn cũng không thể nơi hà. Khi thật hắn cùng cầu nhị có thể ở lại thượng phòng tử đã thực không tồi, này huyên đều nội nhiều đến là không có chỗ ở ma tộc. Bọn họ chỉ có thể ngủ ở dơ hề hề trên đường phố, hoặc là đồng ruộng, mỗi ngày mặt trời mọc khởi liền bắt đầu canh tác, mệt mỏi đói bụng gặm điểm thảo hoặc là vỏ cây, sau đó tiếp tục canh tác, mai cho đến mặt trời lạn, mới có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Huyên đều sở hữu đồng ruộng đều không thuộc về ma tộc, chỉ thuộc về ma hồ thành chủ. Ma tộc nhóm mượn thành chủ mà canh tác, phải nộp lên một năm thu hoạch chính thành, làm thuê kẻ ruộng thu nhập từ thuế. Cho nên đối với đại đa số huyên đều ma tộc mà nói, đói khắt là thái độ bình thường Mỏi mệt là bình thường, nhưng chỉ cần có thể sống sót, bọn họ liền thỏa mãn. Nghe xong cầu đại sau khi giải thích, đường đường trầm mặc. Vào đi thôi. Nàng không lại hoán giận cái gì, chỉ cúi đầu vào cầu đại cầu nhị ra, còn riêng thu nhỏ lại thân hình, ở bên trong kia một đống đống cỏ khô tử chiếm một chỗ rất nhỏ không vị nghỉ ngơi. Kỳ thật kia chàng thình lình xảy ra chuyên tống, vẫn là cho nàng tạo thành không ít thương tổn. chương 77 Ma Tinh Xuyên qua thời không, không chỉ có riêng là một cái đơn giản từ. Chẳng sợ đối với thần thông quảng đại các tiên nhân mà nói, đây cũng là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Đường đường là bị người ác ý dùng truyền tống trận truyền tống đi, có thể tính thượng có trận pháp hộ giá hộ tống. Nhưng là nếu đều nói là ác ý truyền tống, kia trận này truyền tống tự nhiên cũng sẽ không cỡ nào chú trọng bảo hộ bị truyền tống giả sinh mệnh, thậm chí còn, nhân ra còn ước gì nàng thật sự truyền tống nửa đường thời không cuồng bạo chung. Đơn giản thần thú chung quy là thần thú, đường đường kia thân cường hãn thân thể bảo hộ nàng Mặc dù lân giáp thượng trải rộng vết thương, nhưng ít nhất nàng còn sống. Nhưng cũng bị thương không nhẹ. Quân súc ở tràn ngập không biết tên toan xú vị đống cỏ khô thượng, đường đường nhắm chặt hai mắt, tận lực cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ trước đó, này đó đống cỏ khô đã trải qua cái gì. Nàng đến trước tận lực dưỡng hảo thương, lại nghĩ cách tìm kiếm hồi tiên giới lộ. Ma giới nội khắp nơi đều từ đây làm tì hưu không thoải mái ma khí, thời thời khắc khắc đều ở kích thích đường đường thần trí, làm nàng thực không thoải mái. Nàng không có biện pháp từ ngoại giới đạt được cũng đủ bổ sung, hoặc là nói là một định điểm bổ sung đều sẽ không có. Cho nên thân thể vì tự mình bảo hộ, mới biến trở về nguyên hình, lấy cái này tiêu hao nhỏ nhất hình thái tới bảo hộ chính mình. Đây cũng là đường đường không có vội vã biến trở về hình người nguyên nhân. Gần nhất nhân tộc cùng ma tộc lớn lên không giống nhau, biến trở về đi vẫn là cùng ma giới không hợp nhau, dễ dàng đưa tới mầm thai họa, thứ hai còn sẽ tăng lên lực lượng tiêu hao, mất nhiều hơn được. Con hào nàng là cái hàng thật giá thật thân dữ của, vâng chịu tiền tàng nơi nào đều không có tùy thân đại ở trên người an toàn nguyên tắc, đường đường trên người có phi thường phi thường rất nhiều tiền. Đổi cái cách nói, nàng là mấy chục điều vừa động tiên ngọc quạng. Cảm tại cha mẹ các trưởng bối khẳng khái, cùng nàng chính mình giỏi về kinh doanh. Nguyên nhân chính là không kém tiền đường đường mới tới ma giới thời điểm mới có thể nhanh như vậy mà chấn định xuống giới, chẳng sợ nàng đỉnh đầu thượng không có ma giới tiền, nhưng ai lại nói tiên giới sở hữu bảo vật cùng ma giới là không thể chung Ít nhất như là đế lưu tương linh tinh thiên tài địa bảo, đó là vô số người tiên ma yêu đều xua như xua vịt bảo bối. Trung hợp, đường đường trên người trừ bỏ tiên ngọc ở ngoài, liền đế lưu tương nhiều nhất. Bất quá không đến bạn bất đắc dĩ, đại chỉ đường đường vô pháp dựa vào chính mình kiếm lấy đến cũng đủ tiền tài, nàng là tuyệt đối sẽ không bán ra này đó bảo bối. Tiếp nhưng đều là nàng mệnh. Thừa dịp cầu đại cầu nhị không chú ý, đường đường lặng lẽ lấy ra một viên cực phẩm tiên ngọc ôm vào trong ngực, yên lặng hấp thu Nàng không dám hấp thu ma giới ma khí, sợ hãi đoạn ma, liền chỉ có thể lấy tiên ngọc trên đỉnh. Liên tiếp 3 ngày, đường đường đều duy trì cái này chữa thương tư thế bất biến. Cầu đại cầu nhị không dám quấy rời nàng, mỗi ngày đều là tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài, lại tay chân nhẹ nhàng mà trở về, sợ động tác hơi chút lớn một chút, liền sẽ quấy nhiêu đường đường, dẫn tới nàng bạo khởi ăn ma. Xem ra đường đường tại đây hai chỉ ma tộc đấy lòng hình tượng, là triệt triệt để để mà buôn hung tàn ma thú mà đi. Có lẽ là có vô số cực phẩm tiên ngọc to lớn duy trì, hoặc là ỷ lại với thần thú tự thân cường đại tự lành năng lực, hoặc là đường đường từ nhỏ tu tập hoang dã chữa trị thuật công lao, dù sao kết quả là đường đường thương thế khỏi hẳn, hơn nữa đạt tới thiên tiên đỉnh tu vi còn ẩn ẩn có chút buông lòng Nay cũng coi như là một lần nhờ họa được phúc đi. Tuy rằng nàng mới vừa thăng cấp thiên tiên đỉnh không vượt qua 3 năm, từ dễ hiểu nhập định trung thức tỉnh, đường đường bò lên thân, xuyên thấu qua là cây vách tường khe hở. Mơ hồ phán đoán đến xuất hiện ở đã là buổi tối. Chỉ là lại không thấy cậu đại cùng cậu nhị thân ảnh. Người đâu? Đương đương kỳ quái mà nói nhỏ nói. Ở xa lạ hoàn cảnh, nàng không dám nhập định qua sâu, cho nên đối với ngoại giới vẫn là có nhất định cảm giác. Bởi vậy đường đường biết, cậu đại cậu nhị cùng mặt khác cấp thấp ma tộc giống nhau, mỗi ngày đều phải đi ra ngoài lao động, trên cơ bản là hừng đông đi ra ngoài, trời tối trở về, không có một ngày sẽ ngoại lệ. Đến nỗi gặp được nàng kia một ngày, Hình như là này hai tên gia hỏa canh tắc mệt mỏi, khó được trốn đi lười biếng nghỉ ngơi. Kết quả ngoài ý muốn ở một bụi có chỗ nhìn đến hôn mê nàng, nhất thời nổi lên tham nghiệm, liền liên thủ đem nàng xa xa mảnh đất đi bên đều vùng ngoại ô, muốn tìm cái không ma địa phương đem nàng nấu ăn luôn. Đáng tiếc, này hai cái xui xẻo ma tộc không chỉ có không có như lường trước chung giống nhau ăn non nghe, còn bị đường đường đe dọa đến quá sức. Tổng thượng sở thuật, ở chơi tối sau không có thể nhìn đến hai chỉ ma tộc về nhà. Thật là một kiện phi thường kỳ quái sự. Nghĩ này hai tên giá hỏa tuy rằng lại túng lại xuẩn, nhưng rốt cuộc vẫn là cho mới tới ma giới chính mình không ít trợ giúp, đường đường vẫn là quyết định đi ra ngoài tìm xem bọn họ. Vì gia tăng đe dọa lực, nàng đem chính mình biến đại một ít, đại khái có một đầu hùng sư như vậy đại. Hình thể cao lớn mảnh thú cúi đầu từ kia hẹp hỏi đơn sơ lá cây trong phòng chui ra tới, một đường mục tiêu minh sắc mà hướng về phía bên đều phía tây đường phố chạy tới. Đường đường căn bản là không như thế nào lo lắng tìm kiếm trực tiếp đem thần thức phô khai, liền thấy được ở phía tây đường phố đang bị một đám cấp thấp ma tộc đổ vây hổ ma tộc huynh đệ. Nàng ngay từ đầu không biết bọn họ vì cái gì sẽ bị đánh, thẳng đến để sát vào sau, nghe những cái đó hổ đả ma ma tộc nhóm trong miệng toái toái niệm mà mắng. Đê tiện ra hỏa, đừng tưởng rằng có che chở giả các người liền có thể càn rỡ lên. Che chở giả, kia chỉ sợ là ở ngoài thành tùy tiện nhặt được tiểu giã thu đi, có thể là cái gì cường đại tồn tại. Ai có thể nhìn chúng này hai cái ngu xuẩn. Cũng đúng, bằng không mấy ngày nay như thế nào không nhìn thấy bọn họ che chở giả ra tới. Chỉ sợ là lửa ma đi. Nhanh lên, đem các ngươi vừa mới trích tới mấy cái trái cây dao ra đây. Đánh đến như vậy hùng kỳ thật cuối cùng nguyên nhân vẫn là vì cấp đoạt cẩu đại cẩu nhị vất vả trích tới mấy cái trái cây. Đường đường như mày, sáng kim sắc thú mắt lập lệ kim loại lạnh băng ánh sáng. Thu cục! Yên tinh bóng đêm hạ, trừ bỏ lung tung rối loạn mắng thanh cùng đập thân thể chầm đục, đột ngột mà nhiều ra một đạo trầm tr Sở hữu ma tộc đều nghe được thanh âm này, bọn họ cứng đờ mà dừng lại động tác, ánh mắt kinh nghi bất định mà trường hướng cách đó không xa hát cám. Nơi đó, một đôi sâu kín kim sắc đôi mắt chính lạnh băng mà trường mắt bọn họ. Này! Đây là cái gì? Cương đại mà nguy hiểm khí áp chậm rãi nhìn gần mà đến, cặp mắt kia đi bước một về phía bọn họ đi vào, ánh trăng tựa hồ cũng chú ý tới bên này động tĩnh, tò mò mà khuynh rắc một mặt ngân bạch ánh trăng, chiếu sáng người tới khuôn mặt. Đó là một con đang đứng ở phẫn nội chung giữ tận hung thú. Ma! Ma thú đại nhân! Nhát gan ma tộc mềm hạ đầu gối đầu, quy dạp xuống đất run rẩy mà quy lại. Gan lớn mặc dù còn có thể đứng thẳng, cũng bị sợ tới mức hai đuổi run rẩy liền kém không đái trong quần. Chỉ có cẩu đại cùng cẩu nhị thấy người tới, lập tức hai mắt sáng ngời, không màng trên người thương thế, vội vàng bỏ dậy muốn chạy đến đường đường bên người. Nhưng bởi vì bọn họ thương thế quá nặng, dưới chân vô lực, nửa đường liền té lăn trên đất Nhưng đôi tay kia lại còn kiên trì giơ lên, trải rộng vết chai to rộng trong lòng bàn tay bình yên vô sự mà nằm mấy cái nho nhỏ trái cây. Đại, đại nhân, đây là tiểu nhân tìm được trái cây, ngày mấy ngày không ăn cơm, khẳng định đói bụng đi. Đường Đường dụ mắt, ánh mắt phức tạp mà nhìn kia mấy viên trái cây, lại chậm rãi hướng về phía trước, dừng ở Cẩu Đại Cẩu Nhị kia mang theo lấy lòng hèn mọn tươi cười thượng. Không cần cười, xấu đã chết. Thật lớn thú trảo từ Cẩu Đại Cẩu Nhị trung gian xuyên qua, tiếp theo nháy mắt Tiếng tính trên đường phố liền chuyển đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, nghe chi làm Ma Jun sợ không thôi. Không ít người ra đều nhắm chặt cửa sổ, làm bộ phòng trong không ma, thẳng đến ngày thứ hai Thái Dương dâng lên, đồng ruộng gian thiếu mấy cái suốt ngày lười biếng huấn ngày thân ảnh, cũng không ma để ý. Bất quá vô hình chung, đại gia đối khẩu đại khẩu nhị thái độ thay đổi. Không có ma còn dám bởi vì bọn họ là cô nhi mà tùy ý khi dễ bọn họ, thậm chí còn có ma chủ động tiến lên giao hảo. Nay đó biến hóa đều là từ kia một ngày bắt đầu. Cậu đại cậu nhị biết là bởi vì cái gì. Cũng bởi vậy, bọn họ đối đường đường thái độ càng thêm ân cần, thả là phát ra từ nội tâm mà tôn kính nàng. Ta phải đi. Đường đường nói. Lúc đó cậu đại cậu nhị đang ở hứng thú bừng bừng mà cầm tân bổ tới cây trúc cùng lá cây, chuẩn bị cấp đường đường dựng cái tân phòng gian. Nghe tiếng, hai chỉ ma đâu ngây ngẩn cả người. Bọn họ buông ra trong tay cây trúc, tùy ý chúng nó lăn xuống trên mặt đất, màu tím đen đôi mắt lập lệ lệ quang. Không tha mà nhìn về phía đường đường Ta phải đi về Ở chỗ này tìm không thấy trở về biện pháp Bần cùng nguyên đều liền cái loại nhỏ Truyền tống trận đều không có Đường đường không thể đãi ở chỗ này ngồi chờ chết Nga nga hảo đi Kỳ thật chúng ta đã sớm dự đoán được ngày này Cầu đại nhìn như tiếp thu tốt đẹp địa đạo Hắn một ngốc ngốc mà xoay người Ở đống cỏ khô tử tìm kiếm một hồi Ba lôi ra mấy viên đen như mực tinh thể Đưa cho đường đường Cái này, cấp Đây là cái gì Đường đường nhìn kia mấy viên nho nhỏ, hơi có điểm quen mắt tinh thể, nghi hoặc nói. Ma tinh Châu khai thác ma tinh mảnh nhỏ nghiền nát mà thành hạt trâu, xem như chúng ta ma giới tiền, bất quá là thấp kém nhất tiền. Cầu nhị hàm hậu mà cào cào cái gáy lại tiểu tâm cẩn thận mà bổ sung nói, này đó là chúng ta huynh đệ hai cái nhiều năm qua tích tụ, không phải rất nhiều, nhưng ít ra có thể làm đại nhân ở bên ngoài ăn vài bữa cơm. Đi! Chưa từng có rời đi quá nơi này vực cẩu nhị không phải thực xác định này mấy viên ma tinh châu sức mua. Nhưng hắn tưởng, chỉ là mua điểm ăn, hẳn là cũng đủ đi. Nguyên lai ma tộc tiền tệ chính là cái này sao? Mấy ngày nay tới giờ, đường đường chưa bao giờ gặp qua viên đều ma tộc sử dụng bất luận cái gì cùng loại với tiền đồ vật. Nguyên bản còn tưởng rằng là bên này người quá nghèo, căn bản không cần thiết dùng đến tiền, hoặc là toàn bộ ma giới liền không có ma dùng tiền mua đồ vật, không nghĩ tới vẫn phải có. Chỉ là này mấy viên đen nhánh chung mang một chút tím hạt Châu thật sự phi thường quen mắt ta. Làm cho cầu đại cầu nhị mặt, đường đường từ chính mình nhẫn chữ vật nội móc ra mấy viên tản ra nồng đậm ma khí tinh thể vật. Cái này, có phải hay không cùng này đó ma tinh Châu giống nhau? Này đó là nàng phía trước ở ma ảnh quật săn thú ma tộc tàn ảnh đoạt được đến ma tinh thạch. Lúc ấy bởi vì không biết có ích lợi gì, cho nên liền vẫn luôn ném ở nhẫn chữ vật tích hôi, không nghĩ tới cư nhiên còn có có thể làm chúng nó lại thấy ánh mặt trời một ngày. Này này này nhìn đến đường đường trong tay kia mấy viên, vô luận là cái đầu vẫn là ma khí đều so với bọn hắn tròn nên ma tinh châu thêm lên còn muốn đa số lần ma tinh, cậu đại cùng cậu nhị đều bị sợ ngây người. Hai ma lắp bắp hồi lâu, mới đột nhiên một tiếng kinh hô này chẳng lẽ chính là, trong truyền thuyết ma tinh. Đường đường, ma tinh. Ma giới tiền A, vừa mới chúng tiểu nhân không phải mới cùng đại nhân nói qua. Đường đường. Cho nên nói, ta có tiền. Này xem như không xem như đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. hào đi, đồ vật vốn dĩ chính là nàng, chưa nói tới cái gì đến không được tới. Mặc kệ thế nào, có tiền tóm lại là một gian làm người vui vẻ sự. Đường đưa nguyện chuyển từ chối cầu đại Cẩu nhị về điểm này ma tinh châu, nàng lại yêu tiền, cũng không đến mức đi tham ô hai cái cấp thấp ma tộc tiểu tài sản, đặc biệt là ở nàng chính mình có càng nhiều tiền tiền đề hạ. Bất quá trên người nàng chỉ có mấy trăm viên ma tinh thạch, Số lượng không phải rất nhiều, cho nên nàng cũng không bỏ được cấp đi ra ngoài. Trước khi đi, nghĩ nghĩ, đường đường vẫn là từ chính mình truyền thừa trong trí nhớ ba lôi ra một thiên không chấp mắt luyện thể công pháp cấp cầu đại cầu nhị, xem như đối trong khoảng thời gian này chiếu cố đáp tạ Nay bộ luyện thể công pháp chỉ có thể làm cầu đại cầu nhị thể trạng trở nên cường tráng một ít, ít nhất tu tập lúc sau, bọn họ liền sẽ không lại giống như lần trước giống nhau, bị một đám cấp thấp ma tộc quần ẩu đến không thể đánh trả, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Xem như đường đường có thể lấy đến ra tới, nhất thích hợp bọn họ tạ lễ. Chương 78 đoạt mệnh buôn đảo. Tiến tĩnh trong rừng rậm, mọi thanh âm đều im lặng, loan lổ bóng cây phóng ra hạ mỹ lệ dấu vết, tiếng gió hưu quạng. Một đạo linh hoạt tiểu thân ảnh bay nhanh mà xuyên qua trong lúc, nàng không được mà với cánh, ở dày đặc thân cây gian vòng tới vòng lui, một đường kiên định mà hướng về phía rừng rậm chỗ sâu trong mà đi. Ngẫu nhiên có bị này kinh động rừng rậm ma thú ngẩng đầu lên, lại chỉ có thể thấy một đạo dần dần đi xa bóng dáng lại không thú vị mà ghé vào trong ổ, tiếp tục ngủ say. Lại một lần không cẩn thận kinh động đến một đầu oa ở hoạt động ngủ say ma thỏ sau, Đường Đường vội vàng kéo cao thân hình, trốn vào rầm rạp tán cây. Kia hai mắt đỏ đậm con thỏ thử hai viên lóe sáng đại răng hô rọ ra đầu tới, khắp nơi nhìn xung quanh, cái mũi ngửi lại người, cũng chưa có thể tìm được kia kinh động chính mình tồn tại, chỉ có thể cảm giận mà gần một phen trước cửa thảo, tâm bất cam tình bất nguyện mà lại trốn trở về trong động. Nguy hiểm thật. Đường Đường trong lòng âm thầm nói: Này ma giới thừa hành cường giả vi tôn, nhiệt tình yêu thương chiến đấu cùng chém giết, thật sự thượng đến ma tộc, hạ đến ma thú mỗi người đều hung tàn thật sự, ngay cả một con thỏ đều như vậy đại tính tình, ta kế tiếp nhưng đến lại tiểu tâm một chút. Vì phương tiện, đường đường cơ chim mà dùng huyễn hình thuật đem chính mình biến thành ma giới nội nhất không chấp mắt một loại tiểu tức điểu, mà chim rồi. Này chim chóc hình thể cực kỳ nhỏ xinh, có thể nói loài chim nhất mạc, nhưng là phi hành tốc độ lại mau thật sự, mặc dù thực lực được nhưng đại đa số thực lực cường đại ma tộc các ma thú đều không thể bắt giữ đến chúng nó. Thường thường vừa mới thấy cái ảnh nhi, tiếp theo nháy mắt liền không có tung tích. Đường đường huyễn hình thuật bất quá vừa mới tu luyện đến hơi có tâm đắc, so ra kém bi kiếp thượng sở ghi lại, đại thanh giả, có thể giả đánh cháo, lấy thật loạn giả. Cho nên nàng hiện giờ sở huyễn hóa ra tới giống loài như là giống, lại không cách nào biến hóa ra nhân ra sở trường đặc biệt kỹ xảo, phần lớn vẫn là căn cứ vào nàng bản thân sở sẽ bản lĩnh hơi thêm che giấu mà đến Tỷ như tỷ hưu có cánh, sẽ phi, ma chim rồi cũng có, cho nên biến thành chim chóc sau đường đường mới có thể phi. Bằng không đổi cái không cánh cũng sẽ không chính mình phi huyền vũ tới, kia mặc dù biến thân thành công, cũng thỏa thỏa nhi là một con sẽ không phi điều. Nhưng nàng vô pháp có được tầm thường ma chim rồi như vậy mau lẹ tốc độ, tối cao phi hành tốc độ ngạch giá trị chính là nàng bản thân sử dụng cánh có thể phi hành tốc độ nhanh nhất. Đơn giản, tốc độ theo không kịp, đường đường cũng có mặt khác thủ đoạn. Liêm tức phủ, ẩn thân phủ nhanh chóng phủ, khinh thân phủ. Mặc kệ là cái gì lung tung rối loạn phụ triện, dù sao có thể đối nàng khởi chẳng sợ một đinh điểm trợ rút, đường đường đều không cần tiền tượng mà hướng chính mình trên người ném. Dựa vào này đó thủ đoạn, nàng mới có thể hưu kinh vô hiểm mà từ ma thú rừng rầm bên ngoài, đột tiến đến chung vây tiếp cận nội vây địa phương tới. Chỉ là vừa mới không chú ý, trên người ẩn thân phủ cùng liễm tức phủ có tác dụng trong thời gian hạn định cùng nhau qua, lúc này mới làm hại nàng thiếu chút nữa bị ma thỏ đổi giết Đừng tưởng rằng đây là chỉ tàn bạo điểm con thỏ, không có gì sợ quá. Phải biết rằng, này con thỏ thực lực chính là có thể so với điệu tiên cấp tồn tại. Tuy nói đường đường không đến mức liền chỉ điệu tiên con thỏ đều làm mất quá nhưng ngươi cũng muốn ngắm lại, bọn họ một khi đánh lên tới, thế tất sẽ nháo ra động tĩnh, nếu là vô ý đưa tới mặt khác ma thú làm sao bây giờ. Đường đường mạng nhỏ còn muốn hay không? Bác bác! Căn cứ vào trở lên đủ loại suy xét, đường đường sấm ma thú rừng rầm áp dụng chủ yếu phương châm chính là có thể trốn tắt trốn có thể chạy tắt chạy, có thể lưu liền lưu. Hết thể lấy có thể thành quả xuyên qua ma thú rừng rậm là chủ, mặt khác mặt trong mặt ngoài đều không phải sự. Cũng may con thỏ ngoài ý muốn bất quá là cái tiểu nhạc đệm, kế tiếp hành trình còn tính thuận lợi. Thức mau, đường đường liền đi tới ma thú rừng rậm chung vây cùng nội vây chỗ giao giới. Bồi hồi ở chỗ giao giới bên cạnh, chưa đi vào, nàng là có thể cảm nhận được kia cổ từ đấy lòng nhảy lên cao dựng lên dùng mình. Đó là cường giả đối kẻ yếu tuyệt đối thực lực kinh sợ Cho dù là vô ý thức mà, cũng có thể làm đường đường bản năng cảm thấy sợ hãi. Nàng có chút do dự, chính mình có phải hay không thật sự muốn mạo hiểm từ này phiến nguy hiểm tứ phía trong rừng rậm đi ngang qua mà qua. Có lẽ ta có thể lựa chọn vòng đến. Nghiêng đầu ngắm nhìn vừa nhìn vô tận nội vây bên cạnh vòng, đường đường lại phủ quyết chính mình vừa mới dâng lên may mắn tâm lý. Cầu đại nói qua, ma thú rừng rậm cực kỳ thật lớn, cơ hội chiếm cứ một phần năm cái ma giới, như vậy thật lớn rừng rậm, vọng tưởng vòng qua đi Căn bản chính là người si nói mộng. Đừng nói đường vòng xa xôi, liền nói đường vòng liền thật sự nhất định an toàn sao. Có lẽ kia phía trước căn bản chính là một cái tử lộ, cũng có lẽ, đường xá chung còn cất giấu đếm không hết, so ma thú trong rừng rậm vây càng thêm nguy hiểm tồn tại. Nếu như thế, còn không bằng khẽ căn ngôi, xông vào đã biết thập phần nguy hiểm, nhưng ít ra còn có một đường hy vọng nội vây chi cảnh. Không ai sẽ cố ý đi giống chết một con con kiến, cùng lý, ma thú cũng giống nhau, chỉ cần ta tiểu tâm chút. Tâm lực dưới đáy lòng an ủi chính mình, cho chính mình cố lên khuyến khích. Đường đường tóm lại vẫn là hạ quyết tâm, trước cánh, vọt vào nội vây chi cảnh. Gần không đủ một trượng khoảng cách, kéo dài qua qua đi, đó là thiên đường cùng địa ngục chi phân. Cảm vừa tiến vào nội vây, tựa hồ cảm ứng được có người từ ngoài đến xâm nhập, bốn phương tám hướng không ngừng có đủ loại ác ý thần thức quét ngang mà đến. Có thể tồn tại với nội vây ma thú, kia trên cơ bản đều là có thể so với ma tướng cấp bậc tồn tại. Bọn họ sở có được trí tuệ không cần người thấp có chút thậm chí còn thông tuệ xảo trá qua đầu. Nhưng là chính như đường đường sở thiết tưởng, có được trí tuệ cùng thực lực đồng thời, cũng ý nghĩa này đó tôn quý các ma thú đều cắt có các tư tưởng. Bọn họ cao ngạo thả tự giữ thân phận, không có kia chỉ ma thú sẽ nhàn đến cô ý đi khó xử một con nho nhỏ, thậm chí không có sinh ra linh trí, lầm xâm nhập nội vây ma chim rồi. Đường đường cực lực ngụy trang chính mình, nàng đôi mắt trong trẻo, nhìn kỹ lại hôn độn một mảnh, chân chính mà như là một con không khai linh trí bổn tức điểu. Ngây ngốc mà một hồi bay loạn, xông vào cực độ nguy hiểm ma thú trong rừng rậm vây đều không hiểu được, còn liên tiếp mà nhìn đông nhìn tây, nhỏ hẹp sọ não căn bản là không suy nghĩ cẩn thận chính mình vì cái gì sẽ đến như vậy một cái xa lạ địa vực. Không biết là nào chỉ ma thú đại lão, do ra thần thức xem xét thời điểm không thu liễm trụ uy thế. Gần chỉ tiết lộ một tia, tia đáng sợ đến giống như một tòa thái sơn dày nặng uy thế liên ép tới tiểu buồn điểu bằng kỷ một chút liền nện ở trên mặt đất, mãn đầu tròn váng, còn ý đồ chấp cánh bay lên tới. Kết quả trên người quá nặng, phi không dậy nổi, gấp đến độ dịu rít thẳng kêu to. Ngao. tựa hồ là xem tiểu buồn điểu quá đáng thương, một con ma thú khó được đã phát hồi thiện tâm, chu lên làm kia chỉ vô ý tiết lộ uy thế ma thú chạy nhanh thu hồi đi. Giống. Kia chỉ ma thú thấp thấp dít gào một tiếng, cư nhiên thật sự đem không cẩn thận đẻ ở tiểu ma chim rùi trên người uy thế thu hồi đi. Trên người một nhẹ, đường đường trong lòng lại không dám lơi lòng nửa phần. Nàng tiếp tục đánh lên 12 vạn phần tinh thần Làm bộ chính mình là một con ngoan ngoan đáng thương lại ngây thơ tiểu buồn điểu. Ngây ngốc mà chớp cánh lại lần nữa bay lên tới, tựa hồ bị sợ hãi, muốn trở về, kết quả đông sớm sớm, tây đâm đâm, không chỉ có không có thể đường cũng phản hồi, ngược lại càng bay càng đi nội vây chỗ sâu trong đi. Có thể là thú sinh quá nhàm chắn đi, dấu ở nội vây này quần ma thú các đại lao cư nhiên một cái cũng chưa đối tiểu bổn điểu thế nào, chỉ lặng lặng mà quan sát đến nàng. Thỉnh thoảng xem nàng ngây ngốc mà kiếm ăn. Kết quả một đầu đánh vào so nàng toàn bộ điểu còn đại trái cây thượng, không chỉ có trái cây không ăn, còn kém điểm bị rơi xuống trái cây sống sở sở tạm chết. Cô ý bán xuẩn đường đường thể nàng nghe được có thú cười trộm, còn không ngừng một con. Hử! Một đám ấu chí ma thú. Đường đường có thể ngụy trang đến như vậy thành công, chứ bỏ nàng kỹ thuật diễn quá quan cùng huyễn hình thuật thật sự rất lợi hại ở ngoài, cũng có liệm tức phủ giấu đi nàng một thân tu vi hơi thở duyên cớ. Không có cảm ứng được tu vi dao động hơi thở. Này đó ma thú các đại lao mới có thể như vậy khinh xuất mà phán định đường đường là chỉ chưa khai linh trí tiểu tức nhi. Tinh tinh chính mình trên người liễm tức phù hữu hiệu thời hạn, một chương cực phẩm liễm tức phù nhưng liên tục sử dụng 10 ngày. Trên người nàng này Trương là hôm qua vừa mới ở chung vây đổi mới, thẳng đến hôm nay, còn dư lại 9 ngày kỳ hạn. Cầu đại cầu nhị tuy rằng không có năng lực trợ giúp đường đường xuyên qua ma thú rừng rậm, nhưng là bọn họ hai cái cũng không biết đánh chỗ nào làm ra một chương gia thú. Này thượng liền thô sơ giản lược vẽ ma thú rừng rậm bản đồ. Bởi vì này trương bản đồ quá thô giáp, hệ thống vô pháp phân biệt, cho nên Đường Đường vô pháp trực tiếp dùng hệ thống đem này khắc lục tiến hệ thống bản đồ. Nhưng là cũng có thể mơ hồ biết được tiến vào rừng rậm sau, chính mình hẳn là như thế nào đi mới tính chính xác. Này ma thú rừng rậm đại khái địa hình chính là một đám đại hoàn bộ trụ tiểu hoàn. Nhất bên ngoài cũng là lớn nhất tự nhiên chính là rừng rậm bên ngoài, nơi đó chỉ sinh tồn cấp thấp ma thú cùng còn chưa mở ra linh trí ma thú. Thậm chí đơn thuần giã thú, trung vây nội tắc sinh tồn số lượng không ít chúng cao cấp ma thú, này đó chính là không thể dễ dàng trêu trọc tồn tại, một đám hung tàn thực. Tỷ như kia chỉ trưởng quản toàn bộ bên đều ma hồ, chính là từ ma thú trong rừng rậm vây chạy ra đi. Phạm vi nhỏ nhất, cũng là nhất trung tâm địa phương, tự nhiên chính là nội vây quanh. Toàn bộ nội vây cũng chưa một phần 10 trong đó vây đại, nhưng có thể ở bên trong tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là lập với ma thu thực lực kim tháp đỉnh tồn tại. Này đó đại lão ngày thường không ra tay tắt đã, vừa ra tay. Chỉ sợ toàn bộ huyên đều đều chịu không nổi này thổi ra một hơi. Bất quá từ một cái khác phương diện xem, cũng có thể biết được ma thú rừng rầm nội vây là tương đối nhỏ lại. Ít nhất cửu thiên thời gian, hẳn là cũng đủ đường đường đi ngang qua qua đi. Đi. Này đó ấu chí ma thú là nhàn đến mốc meo sao. Dây dưa không xong Lại đệ không biết bao nhiêu lần bị trong lúc vô tình quát lên một trận gió cấp thổi đến lông tơ loạn vũ, tiểu thân mình ngã trái ngã phải. Lại bang kỷ một chút rơi trên mặt đất, quăng ngã cái ngốc vòng lúc sau, Đường Đường rốt cuộc nhịn không được tại nội tâm miệng phun hương thơm. Rốt cuộc là thần thú, nàng cũng là có tôn nghiêm hảo đi. Nay đàn đấu chỉ thần thú ở nàng hậu kỳ vi chuyên chú lên đường mà không cố ý phạm xuân sau, cư nhiên thường thường mà liền hướng nàng thổi khẩu khí, không đem nàng làm cho chật vật không thôi thể không bỏ qua, rõ ràng đem nàng trở thành ngoạn vật trêu trọc. Đường Đường thực tức giận, hậu quả nàng túng. Tính tính bị trêu chọc đã bị trêu chọc đi. Bảo mệnh quan trọng, lòng mang hờn dối lại lần nữa bay lên tới, đường đường toàn bộ mà đi phía trước hướng. Đột nhiên, sau lưng đánh út lại một cổ sắc bén kính phong, này cổ phong lưu cùng phía trước những cái đó riêng vì trêu chọc nàng mà cố ý bị khống chế suy yếu phong không giống nhau, là có chứa công kích tính. Đường đường lập tức bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng trong đầu phản ứng đầu tiên chính là chính mình bại lộ, những cái đó ma thú đại lao thẹn quá thành giận muốn giết chết nàng. Phú phu phu phú phú phú, truyền tống cơ. truyền Chuyển tông cơ Lenkeng, chưa khai thác bản đồ vô pháp truyền tống, thỉnh một lần nữa hạ đạt mệnh lệ. Kia có thứ gì có thể cứu ta? Địch nhân thế công hung mánh, những lời này đường đường căn bản là không cơ hội nói ra. Nàng băng vào thân thể bản năng, dứt khoát vứt bỏ hết thảy, thay đổi toàn thân tiên lực, tốc độ cao nhất đi phía trước hướng. Trốn trốn trốn. Nàng không thể chết được, nếu lại chết một lần, mẫu thân sẽ hỏng mất, cha cũng sẽ thương tâm, còn có. Còn có ca ca. Nàng muốn tồn tại về nhà. Frank. Một đạo nho nhỏ tạc nước tiếng vang triệt màng hai. Chương 79 cường đạo thượng tuyến. Nổ đung lúc sau, toàn bộ ma thú trong rừng rậm Vây Lâm vào một mảnh yên tinh trung. Một lát sau, một đạo già nua tiếng nói thở dài nói, "Đáng tiếc, đáng tiếc." Chậm một bước. Lăng Không Vườn cây mây chậm rãi trở về trụ, lại rựa trước một chút, đó là kia tôn hung thú cấm địa, hắn lá gan lại đại cũng không dám vượt qua. Xát thật đáng tiếc, chỉ đổ thừa kia bồn chim chóc mệnh phúc loãng. Một khác nói như gió mát chang thanh thanh niên âm hưởng cười. Ngay sau đó, nguyên bản yên tinh trong rừng rậm vây cũng dần dần truyền ra chút tiếng vang. Đáng tiếc, thiếu cái đầu thú việc vui. Vẫn là thủ công hào tâm, thấy kia tức nhi vô chi nhảy vào cấm địa, muốn đi cứu nảng, đáng tiếc ca. Sở hưu ma thú đều ở thở dài đáng tiếc hai chữ, cũng không biết là ở thở dài này chỉ khó được lầm sông vào rừng sâu nội vây ngu ngốc tức điều kia chú định ngã xuống vận mệnh, vẫn là ở thở dài chính mình sau này lại mất đi cái việc vui nhưng chơi. Kia tôn đại nhân vật cầm tù hung thú là lúc liên quan đưa bọn họ cung cấp cùng nhau giam cầm ở bên trong vây nơi, không được mà ra. Tuy nói nhờ họa được phúc, ở bên trong dốc lòng tu luyện ma thú mỗi người đều thành cường giả, nhưng này không thể rời đi trong rừng rầm vây, vô pháp kiến thức bên ngoài nơi phôn hoa, mặc dù cường đại nữa lại như thế nào. Còn không phải nhàn đến chỉ có thể lấy một con linh trí cũng chưa khai tiểu tức điều tìm niềm vui. Thả con phải thời thời khắc khắc mà lo lắng kia bị tù hung thú có thể hay không có một ngày thoát vây mà ra đưa bọn họ tất cả đều cấp trở thành đồ an an. Như thế nghĩ, cấm địa nội lại truyền ra từng trận rung chuyển, bạo nộ rồng ngâm vang vọng trời cao, còn cùng với cuồng táo sấm sét âm ầm, dẫn tới hiện tượng thiên văn đều thay đổi. Ngừng, ngừng. Sở hữu ngôi đầu các ma thú tất cả đều sợ tới mức lại lùi về đầu, ở kia khủng bố ma tôn cấp vi áp hạ run bẩn bật. Loại này nhật tử, đến tột cùng khi nào thì kết thúc a? Lúc này, sớm đã lại không thú đi lo lắng kia chỉ xui xẻo lầm sấm cấm địa ngu ngốc tức điệu. Lốc ma chim rồi chính mình thượng vội vàng tìm chết, ai cũng ngăn không được. Vì chạy trốn, đường đường căn bản không thấy lộ, một đầu đánh vào một mảnh lập loè giữ dằn lôi đỉnh cái chấn thương. Bên tai chuyển đến một tiếng nổ đùng, kịch liệt điện lưu thông biến toàn thân, trực tiếp đem nàng cấp điện đã tê dần. Trên người toàn bộ che giấu đồng loạt mất đi hiệu lực, đường đường biến trở về nguyên trạng, cứng cường tiểu thân mình, thẳng tắp từ trên cao rơi xuống, bất tỉnh nhân sự. Không biết qua bao lâu, nàng mơ mơ màng màng mà miễn cưỡng khôi phục điểm ý thức từng luông nóng rực dòng khí, chính từng cái mà thổi quét ở trên người nàng, kia cảm giác có điểm như là Long Bảo Long Tức, là Long Bảo tới cứu nàng sao. Đấy lòng ý niệm mới vừa một dâng lên, đã bị đường đường chính mình cấp quyết đoán phủ quyết rớt. Nơi này chính là ma giới, vẫn là cực kỳ nguy hiểm ma thú trong rừng rầm đây Long Bảo Tu Vi còn không có nàng cao, sao có thể sẽ đến cứu nàng. Không phải Long Bảo vô tâm cứu, mà là nàng không năng lực. Kia này cổ thổi tới chính mình trên người Long Tức là của ai. Trong đầu các loại phân loạn ý niệm đều chuyển động một vòng, quy dạng trên mặt đất thân mình cũng coi như là hơi chút nghỉ tạm quá, hoan quá thần. Đường Đường xúc lực, chậm rãi mở mắt ra. Tâm mắt còn chưa tới kịp hoàn toàn khôi phục, đã bị một đôi thấu đến cực gần chung đồng mắt to sợ tới mức toàn thân tế lân đều tặc lên. A! Ngắn ngủi thét trói hai mới vừa vừa ra khỏi miệng, đã bị Đường Đường chính mình gắt gao che lại. Không thể kêu, nếu kinh hách đến trước mắt cự thú, chọc giận đối phương, chính mình sẽ bị ăn luôn. Ho ho. Mắt to chủ nhân chậm rãi ngởng đầu lên lô, này đỉnh đầu bị che đậy nhu hòa ánh sáng nghiêng mà xuống, rốt cuộc hiện ra ra này hoàn chỉnh khuôn mặt. Đường đường đôi mắt dần dần trợ to, đây là... Lôi long. Đến ít với nàng cùng long bảo hữu nghị, đường đường đã từng bị mời quá vài lần đi long tộc sở sống ở long cung chơi. Cho nên nàng biết, long tộc trừ bỏ nhất tôn quý ngũ trảo kim long ở ngoài, còn có mặt khác như là hỏa long, băng long, lôi long trở chủ loại. Trước mắt này chỉ long, toàn thân ám tím. Long lân thượng còn trải rộng tinh xảo ngân bạch lôi văn, long mục vì ưu tím, mắt gian hàm lôi đỉnh tiêu chí, long giác gập đèn, cùng loại thiên phạt, chân chân chính chính mà chính là một cái lôi long. Hơn nữa là, một cái không có đọa ma lôi long. Vì cái gì ma giới ma thú rừng rậm chỗ sâu trong sẽ vây một cái không có đọa ma lôi long. Tiên giới long tộc biết không, bọn họ có điều chân quý lôi long lưu lạc bên ngoài, còn bị người lấy như thế khuất nục tư thế cầm tủ. Không tội. Sớm tại thấy rõ trước mắt lôi long chân dung là lúc, đường đường cũng chú ý tới này cổ cùng tứ chi thượng thô tráng siềng xích. Trưng đại thụ thô đen nhánh siềng xích thượng trải rộng nồng đậm ma khí, này đó ma khí bất đồng với tự do với ma giới nội tán loạn ma khí, tuy rằng cùng đường đường trong cơ thể tiên khí không hợp nhau, làm nàng cảm thấy không khỏe, nhưng ít ra không có chủ động đả thương người ý đồ. Mà này vây khốn lôi long siềng xích lại như là bị người hạ cái gì ác trú giống nhau, không chỉ có chặt chẽ mà phong tỏa trụ lôi long. Còn thời thời khắc khắc mà cha tấn nàng, buộc nàng nổi điên. Tiếp theo luân trà tấn bắt đầu rồi. Xiên xích thượng hiện ra một kia vặn mèo xương đen, hung thần âm độc xương đen dọc theo xiển xích leo lên đến lôi long thân thượng, ác ý mà cha tấn nàng, tàn phá nàng, buộc nàng không chịu khống chế mà điên cuồng dãy rủa giết lão. Ngừng, ngừng. Nghẹn ngào long minh vang vọng trời cao, cùng bạo lôi đỉnh chi lực chút xuống mà ra, lôi long ra sức dãy rủa, toàn bộ khổng lồ long thân đều tại đây cùng nàng mà nói một tấc vuông nơi nội điên cuồng xê dịch. Suýt nữa bị thương cách đó không xa đường đường Đường đường không màng chính mình còn cứng đờ thân hình, vội vàng trốn xa, cuốn xúc ở trong góc, nhìn lôi long thê thảm bộ dáng, nước mắt đại viên đại viên mà đi xuống rớt, ngực rất đau. Nàng đang đau lòng lôi long, không có nguyên do, nhìn như thế bộ dáng lôi long, đường đường lại là nổi lên vài phần hận không thể thay chịu chi đau lòng cảm. Hiện nàng ngẩng bị buộc đến mức tận cùng tiêu thảm thiết từng cái mà đau đớn đường đường màng ai, ôn ảo đến nàng đầu sinh đau. Nàng đôi tay ôm lấy đầu Ánh mắt đã vần đục, nước mắt như suối nước không ngừng chảy xuôi, trong miệng còn ở nhỉ non chút liền chính mình cũng không biết là ý gì lời nói. Không, không cần, không cần như vậy, không cần dãy rùa, người sẽ rất đau, càng dãy rủa càng đau, đình xuống dưới, dừng lại, như như. Tê kêu xong cuối cùng một câu, đường đường rốt cuộc cũng lại chịu không nổi kêu kịch liệt đau đầu, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhật mà ké xỉu. Dừng lại, như như. Trong một góc bí mật mang theo khóc nước nở thanh nhầm không tự giác mà cùng nơi sâu thẳm trong ký ức kêu gọi trọng điệp ở bên nhau, Lôi Long Long mục nháy mắt căng ra đến mức tận cùng, ngay sau đó mềm hạ thân tử, ầm vang một tiếng nện ở trên mặt đất. Hư Hợp Long Mục mơ hồ mà nhìn kia nói cuốn xúc ở trong góc tiểu thân mình, mơ hồ gian tựa hồ cùng năm đó cái kia ái cười hái làm nũng hài tử trọng điệp ở cùng nhau. Đường Bảo Giang giác, bên trái đột nhiên truyền đến nhánh cây bị giẫm đoạn thanh âm, lập tức khiến cho Lôi Long cảnh giác. Nàng theo bản năng đứng lên long đầu, thân thể cao lớn cô ý vô tình mà đem trong một góc đường đường che lấp lên, trình bảo hộ tư thái. Ai? Bị tra tấn nhiều năm, nguyên bản trong trẻo sang sảng tiếng nói sớm đã trở nên khàn khàn, lại vẫn là có thể nghe ra đó là một đạo cũng không tệ lắm giọng nữ. Người cường đạo đại gia ta. Từ bóng ma đi ra tráng hán thân cao tám thức có thừa, đầy mặt dữ thợn, cầm trong tay đại khảm đao, sống thoát thoát một bức cường đạo dạng. Là ngươi phá nơi đầy kết giới. Lôi long thanh âm có chút suy yếu. Ngữ khí lại cực kỳ khẳng định. Không sai. Cương đạo tùy ý mà gật đầu một cái, đánh ra ánh mắt từ vây ở lôi long thân thượng những cái đó siềng xích thượng tinh tế sẽ qua, này dây xích cũng không tệ lắm, đủ rắn chắc, xứng đôi buồn đại gia ân nhân. Hán tư thái mạnh mẽ mà ngẩn cao ngẩng đầu lên, hoàn toàn không thèm để ý chính mình làm người cùng long chi gian cách xa hình thể sai biệt. Đại mạ kim đao mà bày ra tư thế, hét lớn, thái. Đường này là ta khai, cây này do ta trồng, nếu muốn từ đây quá. Lưu lại mua lộ tài. Lôi long. Đây là nơi nào tới ngốc tử. Ta không có tiền. Tuy rằng nội tâm thực vô ngữ, nhưng lôi long vẫn là thành thật nói, các hạ cũng thấy, ta bất quá là một mạt bị cầm tù tại đây tàn khuyết long hồn, thân vô vật dư thừa, liền mệnh đều không phải chính mình, làm sao tới tiền tài. Người này long hồn có phải hay không bị quan tròn váng? Cương đạo dùng quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt khinh bị lôi long, ngay sau đó không kiên nhẫn mà thô thanh nói, bùn đại gia không phải đã nói sao. Ta coi trọng người này dây xích. Dây xích. Lôi long mỏi mệt khuôn mặt thượng khó được mà lộ ra vài phần kinh ngạc. Không phải là nàng tưởng như vậy đi. Sự thật chứng minh, thật đúng là chính là nàng suy nghĩ như vậy. Cũng không biết cường đạo là như thế nào thao tác, lôi long chỉ thấy bạc lượng ánh đau ở trước mắt xoát xoát vài cái hiện lên, tiêu cầm tù nàng hơn 1.000 năm phong ma khóa cư nhiên như vậy đức ấy. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Số căn thu tráng siềng xích từ no kinh tra tấn long thể thượng bốc ra, dẫn tới mặt đất đều chấn mây chấn. Xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng cảm làm lôi long có loại như đoại trong ngộng không chân thật cảm, nàng không dám tin tưởng mà rũ mắt đánh giá tự thân, mắt thấy tứ chi nhẹ nhàng, lại vô chói buộc này thượng trầm trọng siềng xích, không khỏi lâm vào mừng như điên. Ngừng. Long đầu ngừng cao, lăng không rít gào ra nhiều năm buồn bực, rung trời rồng ngâm như sấm đánh quần cuộn, tức khác lại sợ tới mức bên ngoài những cái đó các ma thu run bẩn bẩn, khống chế không được mà bỏ phủ trên mặt đất Âm thầm dưới đáy lòng đều khổ không tiễn. Hôm nay là cái gì xui xẻo nhật tử, kia hung thú đã phát một hồi điên còn chưa đủ, còn phải lại đến cái đợt thứ hai. Không thể hiểu được. Lươi đến phản ứng cái kia lại ở nổi điên lôi long, cường đạo lo chính mình đem đầy đất phong ma khóa thu thập lên, sau đó hư không hướng về phía trong một góc vái trào, nhết miệng cười nói, đa tạ ân công đưa ít hơn nhiều năm tự do, này siềng xích liền tính làm là tiểu nhân đưa cho ân công báo đáp chi vật Dứt lời, cường đạo thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy Cùng lúc đó, hôn mê đường đường trong đầu vang lên hệ thống máy móc nhắc nhở âm. Lenken, cường đạo trở về ngục giam, đặt được tạ lễ, phong ma khóa. Đường đường không có nghe được, nàng chính lún xuống nhập một đoàn mê loạn kiếp trước ký ức bên trong. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến có như vậy tiểu nhân hải tử tới chúng ta kiếm phong. Ngạc nhiên reo rắc giọng nữ mang theo sang sảng cười to, ở đường đường trong trí nhớ cấu ra một bức nhiệt tâm ngốc đại tỷ bộ ráng. Ta kêu trương minh quyền, nhũ danh như như. Về sau chúng ta chính là bạn tốt lạc. Đường bảo kêu đường bảo, đại danh đường đường. hoa ta về sau có thể kêu ngươi đường bảo sao? Đương nhiên, ngươi cũng có thể kêu ta như như. Có thể nha, như như. Hãy còn mang tính trẻ con hai cái nữ hài vui mừng mà đem tay giao điệp ở bên nhau, giao phó ra bản thân cả đời hữu nghị. chương 80 thành tiểu tiên tướng. Như như. Mỏng manh nỉ non từ trong lòng ngực chuyển đến, Trương minh quên cục đầu xuống, thấy trong lòng ngực người không có muốn thức tỉnh dấu hiệu. Liền dơ tay lấy tay háo rộng phúc với này trên người đem người hướng trong lòng ngực càng sâu mà ôm ôm vì nàng che đậy lạnh leo gió lạnh các nàng chính bay lượn với phía chân trời hướng về ma thú rừng rậm bên kia chạy như bay dọc theo đường đi bách với lôi long kia thân khủng bố với áp cũng không không có mắt ma thú dám can đảm ra tới vững bận chứng minh quên nằm mơ đều không có nghĩ đến nàng sẽ dưới tình huống như vậy cùng ngày xưa bạn thân gặp lại lúc đó nàng là bị cầm tù với ma thú rừng dậm chỗ sâu trong điên khủng lôi long mà nàng còn lại là lầm xâm nhập nơi đây nhỏ yếu tì hưu. Nàng không hiểu được vì sao ở 3.000 năm trước liền đã chết đi bản thân còn sẽ tái hiện với chính mình trước mắt, lại càng không biết kia trong lúc vô ý cứu chính mình cường đạo là ai, nàng cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu cái gì. Hiện giờ quan trọng nhất chính là, nàng đến mang theo đường bảo cùng nhau sống sót. Chỉ có tồn tại, nàng mới có thể đoạt lại chính mình hết thảy, chỉ có tồn tại, nàng mới có thể vì chính mình báo thủ, chỉ có tồn tại, nàng mới có thể đi. thấy người kia Này hết thảy tiền đề đều yêu cầu nàng tồn tại. Ngàn năm cha tấn, khiến cho Trương Minh quên sớm đã mình đầy thương tích. Nàng suy yếu tới rồi cực hạn, nếu không có còn có ngoan cường tín niệm chống, lúc này chỉ sợ sớm đã mang theo đường đường cùng nhau từ trên cao rơi xuống, trở thành nào đó ma thú đổ ăn trong mồm. Vây khốn nàng kết giới bị cường đạo ngoại ý muôn sở phá, tuy rằng gián tiếp cứu nàng, nhưng cũng khiến nàng mất đi kết giới bảo hộ. Nàng hiện giờ gồm có một thân ma tôn cấp bậc vi áp, lại vô cùng chi tướng xứng đôi thực lực. Nếu tiếp tục mang theo đường đường lưu tại bên trong, chưa chừng sẽ bị những cái đó phát hiện không đúng các ma thu ăn. Cho nên có thể chạy, thừa dịp nàng đầy người uy thế còn ở, thừa dịp những cái đó các ma thú kính sợ tâm còn ở, mang theo đường đường chạy nhanh chạy. Chỉ cần có thể chạy ra đi, rời đi ma thú rừng rậm, các nàng liền còn có một đường sinh cơ. Phương xa tia nắng ban mai một chút bộc lộ tài năng, lộng lấy kim quang chút xuống mà xuống, giống như quang minh chỉ dẫn mềm nhẹ lại không mất kiên định mà tẩy đi Trương Minh quên đầy người mỏi mệt cùng hát. cám. Ma thu rừng rậm bên ngoài biên giới tuyến liền ở trước mắt, giống như kia hải bình tiến giống nhau, rõ ràng nhìn gần trong gang tấc, trên thực tế lại xa xôi không thể với tới. Nàng chịu đựng không nổi, căng chặt đến mức tận cùng huyền, đột nhiên đứng gãy. Nguyên bản cực nhanh chạy như bay với phía chân trời thân ảnh một đốn, ngay sau đó như kia chúng mũi tên chim bay giống nhau, vô lực mà vung góc xuống phía dưới rơi xuống. Đối, không dậy nổi. Lấm mắt đi ý thức phía trước, chứng Minh quên chỉ tới kịp ôm chặt trong lòng ngược đường đường. Nàng không biết này Phó Tàn Khuyết hồn phách có không chịu đựng được rơi xuống ba chạm, nhưng ý ra, nàng trọng sinh bản thân không thể có việc. Có cảm giác nhanh nhạy ma thú đã nhận ra trời dáng bánh có nhân. Kia hôn tạp cường đại cùng suy yếu hơi thở giống như mỹ vị nhất mật ong, hấp dẫn vô số cường ngang mãnh liệt mà đến. Bọn họ rít lão, hưng phấn mà gào giống, từng đôi tham lam lại tàn ngược ánh mắt chặt chẽ mà nhìn thẳng phía chân trời, chờ đợi ngày đó hàng đại bánh có nhân giống dung trời thú giống ẩn chứa vô tận phẫn nộ, vang tận mây xanh này đều không phải là là bất luận cái gì một con chờ đợi ăn non nê ma thú phát ra mà là đến từ chính một khác chỉ uyy Nghiêm thần thánh cự thú chiều cao hơn 1.000 tỷ hưu thần thú cả người thiêu đốt phẫn nộ sáng kim sắc liệt hỏa nàng phụt lên lòng tràn đầy hỏa khí lang không một chân liền giẫm đạp chết vô số ma thú gây mùi huyết tinh khí vẫn chưa khiến cho mặt khác ma thú cảm thấy sợ hãi mà lùi bước ngược lại càng thêm kích thích bọn họ thiên tính trung tâm huyết Hai bên chiến sự chạm vào là nổ ngay. Đại lượng ma thú ỉ vào thú nhiều thế trọng, đồng thời vây công kia chỉ thình lình xẻ ra quái vật khổng lồ. Ma bị trọc giận thần thú cũng không cam lòng yếu thế, kịch liệt mà phản kích trở về, đem hết thể dám can đảm mạo phạm nàng thần thú tôn nghiêm con kiến tất cả xé nát. Đây là một hồi thú cùng thú chi gian nhất nguyên thủy chém giết, hình ảnh chi thẳng thiết, không khí chi khủng bố, chỉ sợ chỉ có thân ở trong đó đàn thú nhóm có điều cảm ứng. Lại bị một con phiền lòng ma thú phát ngục trên người hung hăng mà cắn một ngụm kịch liệt đau đớn chuyển đến đường đường tức giận mà một móng nuốt đem này chụp thành bánh nhân thịt liên quan hổ chính mình một thân máu me nhảy mùa trên người nàng có rất nhiều chỗ cùng loại vết thương cùng máu me nhảy mùa chiến đấu đến bây giờ lại tràn đầy tinh lực cũng nên có điều biến mất nhưng đường đường lại toàn bộ hành trình đều duy trì ở một cái tương đối phấn khởi trạng thái không ngừng mà phát sát cắn xé nếu là có người có thể cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện Nàng hai tròng mắt chi gian, cũng không bất luận cái gì một tia trong chẻo thần sát, ngược lại vẫn đục một mảnh, căn bản là không có một chút ít thần trí, toàn bằng bản năng hành động. Lại như thế đi xuống, đừng nói mất đi lý trí không ngừng phát quần đường đường, chỉ sợ liền này trên lưng bị theo bản năng bảo hộ đến hảo hảo trương minh quên đều khó thoát vừa chết. Vì cứu vớt nhà mình ký chủ, hệ thống chỉ có thể khẩn cấp ra tới hiệp trợ. Lenkeng, kiểm tra đo lường ký chủ ở vào đặc thù cùng táo tình huống, không cụ bị tự chủ ý thức cũng lâm vào cực độ trong lúc nguy hiểm, hệ thống mở ra khẩn cấp phòng hộ dự án. Cảnh cáo cảnh cáo, hệ thống chủ trình tự đã chịu phòng hộ dự án đánh sâu vào, tư tư tư. Thông chi, đại lượng tài vận giá trị mở ra thay đổi, toàn lực tăng lên ký chủ tu vi. Lenken, hồng tạp tự động sử dụng, làm vận may buông xuống đi. Lenken, ngủ đông tạp khởi động, ngủ đi ngủ đi, làm mộng đẹp. Liên tiếp nhắc nhở âm chỉ vang vọng ở đường đường trong đầu, người khác căn bản vô pháp nhìn trộm một vài nhưng là mắt thường có thể thấy được, đường đường trên người khí thế bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ đại lượng tài vận giá trị sở trực tiếp chuyển hóa mà thành tu vi, giống như đường đường chính mình vất vả nhiều năm sở tu luyện được đến giống nhau, tự nhiên mà đậm, chặt chẽ mà một tầng trùng điệp hơn nữa đi, vì nàng gia tăng tu vi nền. Tự nhiên mà vậy mà, vốn là kể bên đột phá tu vi bắt đầu bưng lỏng, sau đó ở những cái đó như đại dương mênh ngông quần quần mảnh liệt tài vận giá trị cọ rửa hạ, bắt đầu trục cấp đột phá. Kim tiên lúc đầu, kim tiên trung kỳ Kim Tiên Đỉnh, Đại La Kim Tiên. Này còn chưa xong. Sinh trưởng tốt tu vi ở bay nhanh mà cải tạo giả đường đường thân hình, độc thuộc về thần thú cường đại lực lượng bị một chút mà khai phá ra tới. Nếu nói ngay từ đầu này đàn không biết tự lượng sức mình mà thú còn có chút răng nhọn cũng đủ sắc bén cứng rắn có thể rào phá đường đường lân giáp Như vậy hiện tại, đại lượng non mịn vậy bị tân sinh lớn lên kiên cố vậy đè ép đi ra ngoài, cùng với đầm địa máu tươi, tân sinh màu bạc vẩy giống như nhất sắc bén lưới đao. Ở kia nắng ban mai rơi hạ gánh gánh rực rỡ, chiếc sạ ra lạnh leo sắp nhọn. Này không phải kết thúc. Đường đường tu vi còn ở điên cuồng tăng trưởng. Tài vận giá trị chuyển hóa thế mở ra đến quá mức điên cuồng, hệ thống cùng với đối này mất đi không chế lực. Nó chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, những cái đó ký chủ tích góp mấy trăm năm khổng lồ tài vận giá trị bị lấy một loại cực kỳ không thể tưởng tượng tốc độ tiêu hao sạch sẽ, chuyển hóa vì một loại khắc càng vi thuần túy lực lượng cường đại, chạy xuôi nhập ký chủ khắp người, tăng trưởng nàng tu vi đồng thời cũng ở cải tạo nàng thân hình. Những cái đó từ trước bởi vì tuổi nhỏ thể nhược, mà không đối nàng mở ra, độc thuộc về tỳ hưu nhất tộc thiên phú kỹ năng, cũng bị một đám mà giải khóa. Nếu đường đường lúc này còn có tự mình ý thức, chỉ cần nàng nội coi thức hải, liền có thể phát hiện, ở nàng thức hải trên không xoay quanh kia đóa tên là truyền thừa tinh vân, đang ở tảng lớn tảng lớn mà rơi xuống. Vô số sao trời hóa thành từng viên sao băng, tập dưng ở như biển rộng rộng lớn sán kim sắc Hải s Nộn nhạo khởi từng vòng vô chạy nhanh muốn sóng gợn, lại biến mất không thấy. Đại La Kim Tiên trung kỳ, Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Đường đường tu vi còn ở sinh trưởng tốt. Rốt cuộc, cùng với cuối cùng một đạo như pha lê vỡ vụn răng rất thanh, nàng tu vi. Thế nhưng nhảy thành tiểu tiên tướng chi cảnh. Vân đục Sáng kim sắc dựng mắt nháy mắt trợn to, lồng ngực trung động lại buồn bực khiến cho nàng khống chế không được mà ngửa mặt lên trời rít đảo. Giống. Mắt thường có thể thấy được kim sắc sóng gợn lấy nàng vi trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Quanh mình hết thảy, bất luận là hôn chiến đến phát cuồng ma thú, Yến Tĩnh không tiếng động cây cối, dấu ở âm u chung cây bụi, vẫn là vô tội chịu dắt thổ địa, đều tại đây cổ kỳ lạ lực lượng càn quét dưới. Trong nháy mắt, biến thành vô số vàng bạc châu báu. Tài kiếm thân thể cùng Tỳ Hưu huyết mạch kết hợp sở hình thành ý thế, rốt cuộc tại đây một khắc, hoàn toàn triển lộ. Yến Tĩnh, Sở Hưu huyết thể đều an tĩnh lại. Không phải các ma thú rốt cuộc bị bất thình lình biến cố dọa sợ. Mà là sở hữu ma thú đều bị cưỡng chế tính mà, không thể nghịch mà chuyển hóa vì một đốn đốn đá quý pho tượng. Sớm đã không có hơi thở, lại như thế nào lại có thể sinh sự. trừ bỏ ma thú, ngay cả những cái đó có cây sân xuyên, kia tất cả đều biến thành tảng lớn lộng lây bảo bối. Hơn nữa, này đó bảo vật nội, mỗi một kiện đều ẩn chứa cực kỳ nồng đầm lộng lây ma khí, tin tưởng tùy tiện lấy một chút đi ra ngoài, đều có thể dẫn tới vô số ma tộc cạnh tranh chấp đoạt. Mà hết thể này... Bất quá là một con phát cuồng tuổi trẻ tì hưu sở trong lúc vô tình chế tạo ra tới ngoài y mướn. Vẫn đục ánh mắt dần dần trở nên thanh minh, thân thể là xưa nay chưa từng có thoải mái, đường đường lại chỉ cảm thấy đau đầu rụng nức. Nàng mơ mịt chung quanh, sau đó theo hơi thở chỉ dẫn, trước tiên tìm được rồi bị chính mình bảo hộ ở hai cánh chi gian suy yếu lôi long. Như như, đường đường khống chế không được mà kinh hô ngươi như thế nào biến thành như vậy. Chính như tì hưu nguyên hình kỳ thật nhìn bài một điệu giống nhau. Đại đa số lôi long lớn lên cũng đều không sai biệt lắm. Nhưng là Trương Minh quên nguyên hình giữa mày chỗ lại có một đạo màu ngân bạch tia chớp tiêu chí, chỉ là mặt khác lôi long sở không có, cho nên Đường Đường liếc mắt một cái đem nàng nhận ra. Nàng biến trở về hình người, ống bởi vì suy yếu mà rút nhỏ rất nhiều lôi long rơi xuống đất, đem này thật cẩn thận mà phóng bình ở một mảnh phô tốt mềm mại da lông thượng. Căn bản vô tâm tư đánh giá chu vi quỷ dị yên tĩnh hoàn cảnh, Đường Đường luống cuống tay chân mà đem chính mình nhẫn chứa vật một hồi loạn thiên đường bánh đan dược pháp khí lược vòng tay mặt nạ các loại hiếm lạ cổ quái tạp vật bị không lưu tình chút nào mà vứt bỏ trên mặt đất dọc theo bóng loáng đá quý mặt đất khắp nơi lan xuống hơn nữa còn đang không ngừng mà gia tăng tìm kiếm hồi lâu thật vất vả mới từ nào đó bị quên đi trong một góc tìm được kia sớm bị nàng đem gác xó Nguyệt hoa đế lưu Tường đường đường tức khắc như đạt được trí bảo nàng thật cẩn thận mà nâng dậy Trương Minh quên long đầu dọc theo long miệng bẻ ra một cái khe hở Đem kia bình quý trọng nguyệt hoa đế lưu tương tất cả khuynh đảo đi vào. Như chất lòng nguyệt hoa ngân bạch ngọc dịch chậm rãi tiến vào trương minh quên trong miệng, mắt thường có thể thấy được, nàng nguyên bản như ẩn như hiện tàn hồn trở nên ngưng thật không ít. Tin tưởng chờ nàng thức tỉnh, lại đem còn sót lại nguyệt hoa chi lực tất cả hấp thu, này tàn hồn không chỉ có có thể bị hoàn toàn bổ toàn, còn có thể trở nên giống như có được chân chính thân thể giống nhau mà ngưng thật. Thật vất vả giải quyết xong trương minh Quyên gần chết nguy cơ, Đường Đường lúc này mới có rảnh dương mắt đánh giá bốn phía. Sau đó, ngoa tào. Tiền A tiền A tiền A, thật nhiều tiền. Vàng nóng sáng lấp lánh tiền. thành đôi mã bãi ở nàng trước mặt. Nàng đây là rơi vào phúc trong ổ sao. Phú, phú phú phú phú phú phú nhanh lên, cơ khí công nhân. Toàn bộ cơ khí công nhân đều cho ta lấy ra tới, ta muốn đem toàn bộ tài bảo đều mang đi. Đúng rồi, ta còn có 3 lần ném đầu cơ hội, cho ta dùng tới, nhìn xem có thể hay không lại nhiều lộng mấy cái cơ khí công nhân ra tới. Đường đường đã hưng phấn kích động đến nói năng lộn sột. chương 81 như như thù hận. Đường bảo, lên ăn cơm. Trương Minh quên bưng một mâm đồ ăn, từ ngoài phòng đi vào. Đường đường nằm trên giường, lỗ chống hai mắt thẳng tắp mà ngóng nhìn hư mang trên đỉnh, thơ Nàng bảo trì này phó muốn chết không sống bộ dáng đã ba ngày, từ ngày thứ hai Trương Minh quên thức tỉnh lúc sau, chứng kiến đến chính là như vậy đường đường. Hỏi nàng tình huống như thế nào nàng cũng không nói, liền ngây ngốc mà phát ngốc. Rất giống là bị người đoạt toàn bộ gia sản giống nhau. Bất đắc dĩ, Trương Minh Quyên chỉ có thể trước kéo đường đường nhập ma tộc đô thành, tìm cái khách điếm đặt chân. Nàng một đường từ ma thú rừng rậm ra tới, tự nhiên sẽ không hai tay trống trơn. Đem đỉnh đầu săn thú tới mấy chương tốt nhất da thú, thú thịt, ma thú nội đan gì đó bán đi, được đến tiền tài đủ để cho nàng cùng đường đường thoải mái dễ chịu mà quá một thời gian. Chỉ là bạn tốt hiện tại trạng thái, thật sự làm nàng rất là lo lắng. Trương Minh Quyên nơi nào có thể nghĩ đến Chính mình mới vừa rồi trong lúc vô tình hiện lên ý niệm cư nhiên chạm đến tới rồi chân tướng. Đường đường nhưng còn không phải là bị cướp đi toàn bộ tiền tại sao? Mặc cho ai ở thu hoạch một đống lớn tài bảo sau mừng như điên mà quay đầu nhìn lại, tài khoản ngạch trống, không, đều sẽ hỏng mất. Cùng đứng luận đường đường này chỉ yêu tiền như mạng tì hưu. Đại hỷ đại bi giới, nàng dứt khoát liền không có thể tiếp thu sự thật này, ngốc rớt. Hiện tại kia trống chân trong não chỉ vô hạn tuần hoàn ba chữ, tiền không có tiền không có tiền không có tiền không có, tiền không có. Đường bảo. Trương Minh Quyên buông đựng đầy đồ ăn khay, bước nhanh đi đến đường đường rừng biên, lại nhẹ gọi một tiếng, thấy nàng vẫn là không phản ứng, không khỏi cũng tới khí. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người liền không thể nói ra. Có chuyện chúng ta cùng nhau giải quyết không được sao. Đến nỗi bày ra này phó chết bộ ráng, cho ai xem à. Tức giận Trương Minh Quyên tự hồ lại biến trở về từ trước cái kia Trương dương tiêu ngạo tươi đẹp thiếu nữ. Quen thuộc tức giận mắng thanh phá vỡ chỗ trong thế giới, xông thẳng đường đường trong óc mà đi. Trực tiếp sợ tới mức nàng một giật mình Sau đó Hoa mà một tiếng khóc ra tới tố hoa a a đường đường ôm chặt trương minh quên eo thon Khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt Thê thảm thật sự Đường bảo Đường bảo tiền không có Cực cực khổ khổ tích có mấy trăm năm Lập tức liền không có Cũng chưa Nàng gặp gành mà tố khổ Ủy khuất mà đến không được Liền khi còn nhỏ bướng bỉnh bị mẫu thân đại mông Cũng chưa như vậy ủy khuất quá Không có tiền cảm giác Quá khó tiếp thu rồi Trương minh quên nháo nửa ngày ngươi chính là bởi vì không có tiền. Tuy nói đã sớm hiểu biết nhà mình khuê mật là cái cái gì xú tính tình, nhưng chưa bao giờ có một khắc làm Trương Minh Quyên như thế tức giận đến muốn đánh người, lại đối nàng bất đắc gì thật sự. Tuy ý đường đường ôm chính mình kêu khóc nửa ngày, Trương Minh Quyên đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Kiên nhẫn mà đợi một hồi lâu, đem nàng đi phía trước không có muốn đỉnh chỉ xu thế, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà chặn lại nói, hảo, ngươi cầm miệng, còn không phải là tiền sao. Đại ta báo sau Đem ma cung tài kho phân ngươi một nửa là được. Ma cung tài kho có thể có bao nhiêu tiền? Đường đường thút tha thút thít mà hoài nghi nói. Bọn họ tì hưu ra có rất nhiều tiền, chính mình lại được sủng ái. Này mấy trăm năm tích tụ toàn bộ thêm lên đều đủ để được với một tôn pha sẽ kinh doanh tiên đế toàn bộ thân ra. Đường đường có đầy đủ lý do hoài nghi Trương minh quên ma cung cũng chưa chính mình có tiền. Hơn nữa, ngươi không phải không có đọa ma sao? Đều không phải ma tộc, chỗ nào tới ma cung? Ta là ma hậu. Trương Minh quên mặt vô biểu tình nói. Người tài giá? Không có, vẫn là nguyên lai like cái kia. Cái gì? Đường đường vẻ mặt khiếp sợ mà ngừng đầu, đều như vậy nhiều năm, ngươi còn không có đem tên kia quăng. Năm đó vì đoạn tình Tuyết ái, Trương Minh quên thậm chí dứt khoát quyết tuyệt mà hủy bỏ tu vi, chuyển tu vô tình đạo. Tuy nói cuối cùng hai người ở chính mình trước khi chết, vẫn là bởi vì đủ loại nguyên nhân thành hôn, nàng còn nhờ người tặng hạ lễ qua đi. Nhưng đường đường vẫn luôn cho rằng như như chúng có một ngày sẽ ném rất kia vô tâm vô tình người xấu. Ta cũng tưởng, này không phải ném không xong sao. Chứng minh quên biểu tình càng thêm cứng đở. Xem nàng dáng vẻ này, đường đường đột nhiên hầu nghi lên, ngươi vô tình nói, bị phá. ân Nàng đáp nhẹ một tiếng, không muốn lại liền cái này để tài nói thêm cái gì. Lên ăn cơm đi, vì một chút tiền tài đói hư thân mình nhưng mất nhiều hơn được. Kia cũng không phải là một chút tiền. đường, đường lầm bẩm, lầm bẩm mà bỏ dậy Hơn nữa ta là tiền, không ăn cơm cũng không đói chết. Ngươi ở ma giới, vô tiên khí bổ sung, không ăn cái gì cũng sẽ đói chết. Trương Minh Quyên không nhẹ không nặng mà dối đường đường một câu. Đường đường một nghẹn, lại nghĩ tới chính mình biến mất rất tuyệt bút tiền tài, không khỏi bi từ giữa tới, một bên mồm to lùa cơm một bên rớt nước mắt. Trương Minh Quyên, làm sao còn theo trước một cái tính tỉnh. Nàng thở dài, một bên cấp đường đường gấp đồ ăn một bên dò hỏi, ngươi làm sao sẽ ở ma giới, ngươi không phải đã. đã chết sao ta thu vi thành công sau ra cửa du lịch, bị người ám toán. Đây là nói nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở ma giới nguyên nhân. Ta kiếp trước đã chết, chuyển thế sau nhân hồn phách tổn thương quá nặng, mất trí nhớ, chỉ còn lại kiếp trước 3 tuổi trước kia ký ức, nguyên bản vẫn là ở vào mất trí nhớ trạng thái, chỉ là phía trước ở ma thú trong rừng rầm gặp được người, khả năng chịu kích thích, ký ức khôi phục một ít, khôi phục nhiều ít. Không nhiều lắm, liền nhớ rõ ngươi, nhớ rõ cha mẹ, còn có ra ra, bên liền không có. Đường đường trong miệng còn hàm chứa đồ vật, nói chuyện hàm hàm hồ hồ. Ngay vậy, Trương Minh Quyên trầm mặc một lát, vốn định hỏi lại hỏi còn nhớ do Vân Hàn Tông Chủ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, những cái đó ký ức nhớ lại tới quá thống khổ, vẫn là tính. Hiện giờ đường bảo có thể vứt bỏ quá vãng, vui vui vẻ vẻ mà tồn tại, so cái gì đều quan trọng. Như như đâu? Người làm sao tại đây? Đường đường hỏi chính là Trương Minh Quyên như thế nào sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này? Đừng nhìn nàng hiện giờ thoạt nhìn cùng chân nhân vô dị, nhưng chỉ có đường đường cùng Trương Minh quên đáy lòng rõ ràng. Nàng hiện giờ kỳ thật vẫn là một mặt tàn hồn, chỉ là bởi vì Nguyệt Hoa Đế lưu tương cường đại lực lượng mới có thể miễn cưỡng ngưng kết ra một khối thật thể. Ta chuyện xưa rất đơn giản. Trương Minh quên chua sót mà cười cười. Nàng vẫn chưa từ chính mình gặp nạn khi nói lên, mà là trực tiếp từ đường đường sau khi chết đề cập. Năm đó Vân Hàn vì cứu đường đường mà bị hại thân chết trực tiếp đem đường đường biến thành một khối chỉ biết báo thủ cái sắc không hồn vì cấp sư tôn báo thủ ai cũng chưa nghĩ đến luôn luôn bị bảo hộ đến liền biết cười ngây ngô a đường đường cư nhiên có thể tỉ mỉ chủ tính kia chàng khiếp sợ tu chân giới thật lớn nổ mạnh sở hữu kẻ săn muồi đều bị nàng lôi kéo cấp Vân hàng cho cùng bao gồm nàng chính mình chờ Trương Minh quyên đổi tới hiện trường thời điểm tại chỗ chỉ còn lại có một cái thật lớn vô cùng thiên hố hoang Vu phê tích tựa hồ ở cười nhạo nàng vô lực chịu này kích thích Chứng minh quên cơ hồ lấy ra 12 vạn phần tâm tư đầu nhập tu luyện bên trong, cơ hồ đạt tới điên cuồng trạng thái. Không thể không nói, vô thương, nàng phu quân, hiện giờ vô thương ma tôn lúc trước tặng cho cùng nàng công pháp là thật sự tinh diệu, lại là làm nàng ở ngắn ngủn 300 năm nội liền thành công phi thăng thành tiên. Đáng tiếc, phi thăng kia một khắc, cũng là nàng vô tình đạo thống tan biến là lúc. Vì sao? Đường đường khó hiểu. Vì cái gì như, như vô tình nói sẽ tan biến? Chẳng lẽ là vô thương này người xấu lại xử cái gì gian kế? Ở quen thuộc người trước mặt đường đường cũng không sẽ che giấu cái gì, cho nên Trương Minh quên liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng tiềm tàng chi ý, không khỏi cười cười, không phải hắn, là ngươi. Ta, trời dáng một ngụm nồi to, đường đường chấn kinh rồi. Vô tình vô tình, tự nên bỏ tình tuyệt ái, cuộc đời này vô tình. Nhưng ta tu tập này nói là vì thoát khỏi đối vô thương ái cùng hận, cần cù tu luyện lại là chịu ngươi chi tử sở kích hết thể khởi nguyên đều là vì tình, lại như thế nào có thể coi như vô tình. Chỉ sợ cũng đúng là bởi vì nhìn ra điểm này, cho nên người nọ mới từ chưa ngăn lại quá chính mình tu luyện. Bởi vì hắn biết, nàng, chúng có nói toạc ra là lúc. Cho nên, người phi thăng là lúc đạo thống tan biến, đi không được tiên giới, chỉ có thể lưu lạc đến ma giới, hoặc là, bị cái kia người xấu bắt cóc tới ma giới. Đường đường sắc mặt khó coi, ánh mắt nặng nghề, có chút tự trách, lại rất là vì bạn tốt bất bình. Lúc trước như như một khang tình yêu chút xuống là lúc, người nọ bỏ chi như bị, sau lại như như quyết ý buông tay, hắn lại hối hận giữ lại. Nhưng thế giới nào có như vậy tốt sự? Một người hãy ngươi tưởng không cần liền không cần, muốn liền phải. Cho nên đường đường vẫn luôn đều thực không mừng vô thường, chẳng sợ sau lại như như vì báo ân gả cho hắn, nàng vẫn là không mừng hắn. Trấn An mà vỗ vô đường đường đầu nhỏ, chứng minh quên ôn thanh Trấn An nói, việc đã đến nước này, lại khí lại có tác dụng gì? Ngươi còn muốn nghe ta tiếp tục nói tiếp. Nói nói nói, ta nghe đâu. Bởi vì như như sự, đường đường liền đối tổn thất những cái đó tiền tài đau lòng đều phai nhạt không ít. Sau khi phi thăng, ma giới không phải cái hảo địa phương, đây là công nhận. Đừng nói ma giới, liền mỗi người hướng tới tiên giới đều nguy cơ thật mạnh, sóng ngầm mãnh liệt, càng không nói đến đối với ác biểu hiện đến càng thêm trắng ra ma. Cho nên mới tới ma giới vô thương cùng Trương minh quên nhật tử quá đến và gian nan. Cũng may hai người đều không phải người bình thường, nắm tay dưới, đảo cũng chậm rãi sông ra một mảnh thiên. Vô thương thành cầm quyền một phương ma tôn, chương minh quên tự nhiên vì này ma hậu. Hai người cũng coi như là qua một đoạn tôn trọng nhau như khách nhật tử, tuy không tính như sơn cửa keo, nhưng cũng tiêu tan hiểm khích lúc trước. Chỉ là ngoài ý muốn biến cố luôn là tới như thế đột nhiên. Ở Trương minh quên đột phá ma tôn cảnh là lúc, nàng tao tâm phúc phản bội, bị kẻ xấu đánh lén, hồn phách bị buộc ly thể. Chơ mắt nhìn chính mình thân hình bị tu hú chiếm tổ, tàn hồn còn bị phong tỏa ở ma thú trong rừng giầm vây, nhận hết tra tấn. Nếu ngươi lại muộn 100 năm, có lẽ liền không thấy được ta. Cười khổ một tiếng, Trương minh quên đáy mắt bốc cháy lên khắc cốt hận ý. Ngàn năm tra tấn, trung quy vẫn là hủy hoại nàng bộ phận tính tình. Khiến cho nguyên bản vị kia tươi đẹp đại khí nữ tử cũng lĩnh mộ thù hận, học xong ngon độc. Hại ngươi chính là kẻ săn ngồi. Đường đường nói được trần trờ, nhưng cũng khẳng định không kh Trương Minh Quyên vẫn chưa dấu dếm, ta kia tâm phúc kỳ thật sớm bị kẻ săn ngồi thay thế, trừ bỏ nàng, ma cung nội còn có gần 1/3 người đều bị kẻ săn ngồi sở xâm chiếm, cho nên ta sẽ bị hại, cũng coi như là mệnh trung chú định. Không thích nhìn đến Trương Minh Quyên lộ ra này phó khó coi bộ dáng, đường đường dò ra đôi tay, lôi kéo nàng hai má hướng hai bên câu. Như như không khóc, cười rộ lên, còn không phải là báo thù sao. Ta giúp ngươi, vừa vẫn ta nơi này có thật nhiều điều vì quang thạch mạch khoáng. Nếu giết không chết những cái đó quái vật, chúng ta đi học ta năm đó, nem cái huy quang thạch bản hạch nhân phi, đạn đi xuống. Nàng không nhớ rõ chính mình là ai mà kiên quyết chịu chết, nhưng lại nhớ lại chính mình năm đó đến tổn cùng là chết như thế nào. chương 82 Ma Đâu Nộ Vân Hàn Bị đường đường hào ngôn chí khí đậu cười, nguyên bản vân vòng với trương minh quên trong lòng khói mù tan đi hơn phân nửa. Nàng không cấm giống hai người khi còn bé như vậy, đem đường đường một phen ôm sắt trong lòng ngực hảo sinh hiếm lạ một phen. Nô! Đường đường dáng người nhỏ sinh, Trương Minh Quyên lại thân cao chân dài, này một bế lên tới, liền cùng đại nhân ôm hài tử dường như, trực tiếp đem đường đường cấp buồn cái kín gió. Nàng đôi tay rãy rùa đẩy ra Trương Minh Quyên, lúc này mới hảo sinh nhẹ nhàng thở ra, hỗn như như tưởng buồn chết đường bảo a Thực xin lỗi, thực xin lỗi, một kia không nhịn xuống, ai kêu nhà của chúng ta đường bảo như vậy đáng yêu. Trương Minh Quyên ngoài miệng nói xin lỗi, trên thực tế còn ngoe dục dịch mà muốn đi nét đường đường kia tức giận gương mặt nhỏ Cảnh giác đường đường phát hiện nàng gây dối ý đồ, lập tức che lại hai má, xa xa mà lách mình tránh ra. Không chó niết. Tiểu động vật giống nhau đôi mắt nhỏ cảnh giác mà nhìn thẳng Trương Minh Quyên, để ngừa nàng lại làm đánh lén. Trương Minh Quyên. Hào đáng yêu, càng muốn méo làm sao bây giờ. Mấy fan nói chêm chọc cười, phía trước cái loại này ngưng trọng không khí nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đường đường cùng Trương Minh Quyên không hề đề cập từng người chuyện thương tâm. Mà là liền như thế nào giúp nàng báo thủ cùng đưa đường đường hồi tiên giới việc triển khai thảo luận. Từ ma giới đi hướng tiên giới phương pháp không ít, nhưng là đại đa số đều hung hiểm vạn phần, chẳng sợ đường đường hiện giờ đã là thành tiểu tiên tướng trí cảnh, cũng vô pháp bảo đảm nhất định an toàn. Chứ bỏ những cái đó quá mức nguy hiểm, liền không khác cả an toàn chút biện pháp sao. Đường đường nhăn khuôn mặt nhỏ hỏi. Nàng thật cũng không phải tham sống sợ chết, không dám mạo hiểm, mà là nàng thật sự là chết không dậy nổi. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình sau lưng còn rắc hệ một đống lớn quan tâm chính mình người, đường đường liền không khỏi càng thêm quý trọng chính mình này mạng nhỏ. Đơn giản trời không tuyệt đường người, Trương Minh Quyên cấp ra khẳng định đáp án, có, ma giới cùng tiên giới tuy nói hàng năm bất hòa, còn khi có giao chiến, nhưng lẫn nhau chi gian lại từng người thiết lập có cho nhau truyền tống truyền tống đại trợ, vừa vạn, vô thương ma cung trong vòng, liền có một tòa. Cho nên nói, chỉ cần Trương Minh quên có thể thành công báo thủ, đem đường đường đưa về nhà. Bất quá là một giây việc nhỏ. Như như tưởng như thế nào làm. Đường đường nghiêm nghị biểu tình. Nàng biết được, nếu Trương Minh quên đã là để lộ ra tưởng báo thù ý tứ, như vậy nàng khẳng định có sở kế hoạch. Ta hiện giờ là một mặt tàn hồn. Trương Minh quên khỏe môi lộ ra một cái thần bí tươi cười. Ta biết. Đường đường không rõ nguyên do. Người có ba hồn 7 phách, mà ta hiện giờ chỉ có hai hồn 4 phách. Chỉ đề điểm đến này, đường đường lập tức lĩnh mộ. Nàng hai tròng mắt sáng ngời, hương phấn nói. Vì của ngươi là nói, ngươi còn có một hồn tam phách ở nguyên bản thân hình tượng. Không tội, hơn nữa ta có thể cảm ứng được, kia một hồn tam phách hiện giờ còn tốt lành mà, vẫn chưa bị người cắn nuốt. Nhưng kia đoạt lấy giả cái gì đều đoạt lấy, cái gì đều cắn ướt, lại duy độc không ăn hồn phách, như như như thế nào khẳng định ngươi kia còn sót lại hồn phách còn ở nguyên bản thân hình tượng. Đường Đường Ninh Mi, đối chính mình phía trước nói đưa ra nghi vấn. Đại đa số đoạt lấy giả đoạt lấy người khác, đều sẽ trước đem người giết chết lại đoạt lấy này sắp chết hoặc là ký sinh ở bị đoạt lấy giả trên người, chờ đợi thời cơ đoạt lấy. Ta phía trước vẫn chưa bị ký sinh quá, cũng chưa bao giờ bị giết chết, kia đoạt lấy ta quái vật là trực tiếp ăn sống. Chúng nó có thể đoạt lấy hết thảy, lại không cách nào đoạt lấy người khác hồn phách, càng vô pháp đoạt lấy một người ký ức. Mà nếu lựa chọn ở ta bế quan đột phá là lúc đọc thủ, đã nói lên kỳ thật sớm tại bị đoạt lấy phía trước, ta đã bị theo dõi hồi lâu. Nếu như thế, bọn họ khẳng định cũng biết được, vô thương đều không phải là là cái hảo lừa người Đương đương không nói chuyện, an tĩnh mà lắng nghe Trương Minh Quyên phân tích. Người ta đều đối đoạt lấy giả có hiểu biết, tự nhiên cũng nên biết được, phàm làm một người bị đoạt lấy sau, lúc đầu đoạt lấy thành công đoạt lấy giả đều yêu cầu nhất định thích hướng thời gian, tới hoàn thành càng tốt mùi trang. Nhưng Vô Thương, nàng vị kia phu quân lại khủng bố lại dính người, nếu Vô Trương Minh quên ký ức, chỉ sợ vừa xuất quan, kia đoạt lấy giả liền sẽ đương trường lòi, tiến tới bị Vô Thương lộng chết đi. Không biết nghĩ đến cái gì hình ảnh, Trương Minh Quyên thỉnh lình đánh cái dung mình. Đưa tới đường đường lo lắng ánh mắt Ta không có việc gì Đối với đường đường trấn an mà cười cười Trương Minh Quyên tiếp tục nói Vì nay chi kế, chúng ta đến trước hết nghĩ biện pháp trà trộn vào ma cung Tìm được ta thân hình Muốn nhìn một chút cụ thể tình huống như thế nào lại luận mặt khác Hy vọng không phải nhất hư tình huống Đường đường cùng Trương Minh Quyên đồng thời tại nội tâm thở dài Hai người đều minh bạch Nếu như các nàng suy đoán sai lầm Trương Minh Quyên tàn hồn không có ở bản thể nội Như vậy hơn 1.000 năm qua đi Cái khối thân thể khẳng định đã bị đoạt lấy giả hoàn toàn cắn nuốt đồng hóa. Nếu là cái dạng này lời nói, chẳng sợ các nàng cuối cùng thành công giết chết kia chỉ tu hú chiếm tổ kẻ săn ngồi, chỉ sợ Trương Minh quên thân hình cũng sẽ hoàn toàn đi theo tử vong, mà nàng, hoặc là chuyển thế trùng tu, hoặc là chuyển tu quỷ tu. Ta tuyệt không sẽ làm như như lưu lạc đến cái loại này hoàn cảnh. Đường Đường nắm chặt song quyền, âm thầm quyết tâm nói: "Uống máu Ma Đô, đô thành phủ nha ngoại." Sắc mặt lạnh nhạt ma binh mang theo đại đội nhân mã, Thung hổ mà từ trên đường hoành hành mà qua, sợ tới mức không ít người đi đường sôi nổi vội vàng nẹ tránh, có chút trốn tránh không kịp, càng là trực tiếp ném tới trên mặt đất, bị ma binh thô lô mà đá đến một bên. Cúc ngay, đừng chặn đường. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tiểu ma đều không phải là cố ý va chạm đại nhân, mong rằng đại nhân chớ trách. Bị đá ma tộc không chỉ có không dám tức giận, còn phải vâng vâng dạ dạ mà bò đến một bên, hèn mọn mà dập đầu xin lỗi. Cũng may những cái đó ma binh vội vã làm việc, vẫn chưa quá nhiều so đo. Vội vã mà từ trên đường đi qua Đại gia sợ hãi về sợ hãi Nhưng xem ma binh nhóm hướng phủ nhà đi tư thế Cũng biết được tất nhiên là có việc Không ít là gan đại hoặc lòng hiếu kỳ trọng Ma tộc vội vàng xa xa đi theo phía sau Nghĩ đi xem đã xảy ra cái gì Mang đội hành đến phủ nha bố cáo bản trước Cầm đầu ma binh hướng phía sau ý bảo một chút Thực mau liền có thủ hạ đi lên rán ma cung bố cáo Trong cung gần chút thời gian thiếu Vài vị cung tì hạ nhân Nếu chư vị cố ý tận nhưng đi trước phủ Tranh cử vào cung hầu hạ tôn thượng. Thông chi xong, này đội ma binh lại khí thế rào rạt mà rời đi. Hoàn toàn mặc kệ ở bọn họ rời đi sau, sau lưng ẩm ầm nổ tung nghị luận thanh. Cái gì? Lại muốn chiêu công nhân? Nửa năm trước không phải mới vừa chiêu quá một hồi sau. Nửa năm trước? Ha ha. Chiêu đi vào những cái đó hiện giờ nhưng không đều ở bãi tha ma nằm đâu. Nghe đồn vô thương ma tôn tàn bạo huyết tinh, thường xuyên hành hạ đến chết công nhân. Này! y miệng! Ở Ma Đô dưới chân vọng tự nghị luận Ma Tôn, ngươi còn muốn hay không vậy? Ôn nào trong đám người, không biết khi nào đứng cái nhỏ xinh là lướt thân ảnh. Nàng người mặc hắc y, mang theo trường xa vây mũ, đem chính mình khuôn mặt thân hình che đậy đến kín mít, trầm mặc mà nghe bốn phía ma tộc sôi nổi nghị luận. Đây là một cơ hội. Không người có thể nhận thấy được truyền âm chi thuật đem đường đường tiếng lòng truyền vào nàng trên cổ tay một cái mục chất vòng tay thượng. Này vòng tay là cực phẩm dưỡng hồn mục sở chế, chứng minh quên tàn hồn suy yếu. Cho nên đường đường riêng làm này ở bên trong tu dưỡng, chính mình bên ngoài giúp nàng tìm kiếm nhập ma cung cơ hội. Tầng dưới chót cung tì vào cung thân phận quá thấp, ai đều nhưng tùy ý đánh giết, người lại chưa bao giờ đã làm cái gì hầu hạ người sống, dễ dàng xảy ra chuyện, quá nguy hiểm. Trương Minh Quyên cũng không phải thực tán đồng đường đường ý tưởng. Nhưng chúng ta đều đã tại đây ma đô bồi hồi 3 tháng, đây là duy nhất có thể tìm được cơ hội. Đường đường hiển nhiên ý đã quyết, nàng không hề nghe Trương Minh Quyên khuyên bảo. Dư thoát cất bước đi hướng phủ nha đại môn. Còn chưa đi tới vài bước, nàng đột nhiên bị người từ sau lưng khóa trụ vòng eo, che lại miệng mũi, cường kéo vào góc hẻm nhỏ. "Ô ô ô." Đường Bảo. Dưới tình thế cấp bách, Trương Minh Quyên vội vàng hiện thân mà ra, bàn tay trắng hóa thành long trảo, tàn nhẫn về phía người nọ mạch mau đánh tới. Nguy cấp thời khắc, người nọ lại không hoảng không loạn, một tay chặt chẽ chế trụ đường đường eo thon, một tay dựng thẳng lên sau lưng trường Cầm, lấy tiếng đàn đón đỡ Trương Minh Quyên thế công. Lại nhẹ nhàng chấn động, liền đem nàng tạm thời bức lui. Đột nhiên bị kiếp, đường đường tự nhiên cũng không phải ngồi chờ chết người. Nàng triệu ra bản mạng chi kiếm, trở tay nhắc kiếm liền hướng nhân ra phần eo đâm tới. Ken! Kịch liệt binh qua tương chạm vào tiếng động văng lên, lại không có như đoán chức chung như vậy thương đến địch nhân nửa phần, ngược lại như là bị cái gì cực kỳ kiên cố hộ thân tiên bảo chặt lại. Ngay sau đó, đường đường đã bị một bàn tay to chế trụ đôi tay thủ đoạn, khóa ở bụng trước, không thể động đậy Hết thể đều phát sinh ở trong chấp đoáng Ở lấy bản thân chi lực bức lui trương minh quyền Lại chế phục trụ đường đường lúc sau Người nọ mới bay nhanh túi đầu đem môi mỏng để sắt vào ở đường đường bên hai Thấp giọng nói, đường bảo, là ta Ấm áp hơi thở phụt lên ở trắng non tiểu vành hài thượng Đường đường vẫn cảm mà rụt rụt vai Nhưng vẫn là nhận ra này nói thanh lánh tiếng nói chủ nhân Vân Hàn tiên tôn Nàng kinh ngạc nói Vừa nghe người tới thân phận bị đường đường nói toạc ra Nguyên bản xúc khởi thế công còn tưởng tái chiến Trương Minh Quyên lập tức dừng tay, đáy lòng lại dâng lên một loại khác muốn đánh người xúc động. Vân Hàn Tông Chủ, ngài vì sao tại đây? Trên giới đánh giá một phen Vân Hàn hiện giờ hóa trang, Trương Minh Quyên lại bỏ thêm một câu, còn này phó hóa trang. Vô thương cùng Vân Hàn có quan hệ cá nhân, nàng tự nhiên cũng biết được hạ giới vị kia Vân Hàn Tông Chủ không chỉ có không chết, còn thành tiên giới mỗi người kính sợ Vân Hàn tiên tôn. Năm đó mới vừa biết được tin tức này Trương Minh Quyên nói không rõ là cái cái gì phản ứng Dù sao cho tới bây giờ, nàng đều không mấy ưa thích Vân Hàn. Chính như đường đường không thích vô thương giống nhau, nàng cũng vì đường đường cảm thấy không đáng giá. Đường đường kiếp trước là vì cấp Vân Hàn báo thủ mới phát rộ mà lôi kéo những cái đó đoạt lấy giả nhóm cùng nhau đồng quy vụ tận. Kết quả nàng là lừng lấy mà đã chết, mà vốn nên chết đi Vân Hàn lại thành thành thơi thơi mà trả lời tiên giới, tiếp tục đường hắn kia tôn quý ngạo nghệ tiên tôn. Khi đó, chương minh quên liền rất tưởng thế đường đường hỏi Vân Hàn một câu, tiên tôn ái đồ chi tử. Hay không chỉ là một cái chê cười Đáng tiếc cuối cùng nàng cũng chưa có thể hỏi xuất khẩu Bởi vì không có thể ngăn lại đường đường làm việc ngốc chính mình Cũng là hại chết đường đường đồng loã Nàng Không có tư cách đi chất vấn người khác Nơi đây không thiện Các người đi theo ta Ba người nếu đã tương nhận Vân Hàn liền tự nhiên mà vông ra chế trụ đường đường tay Ngược lại nắm nàng Mang theo nàng cùng đi chính mình tại đây ma đô nội lâm thời điểm dừng chân Các người Đường đường đều bị mang đi Trương Minh quên mặc dù lại không thích Vân Hàn, cũng phải nhận mệnh mà theo sau. Chương 83 Xuân Tâm Minh Động. Ba người đi vào một tòa hẻo lánh tiểu viện nội, Vân Hàn mới dơ tay trích đi trên mặt, hiện ra chân dung tới. Nhìn hắn này không cần tiên pháp ảo thuật liền có thể đại biến mặt tuyệt sống, Đường Đường ngạc nhiên mà trừng lớn hai mắt, oa, wow, đây là cái gì? Thế tục giới một loại dịch dung thủ đoạn nhỏ. Vân Hàn thấy Đường Đường to mò, liền dứt khoát đem toàn bộ mặt nạ đều cho nàng thưởng thức. Tiên pháp ảo thuật xác thật phương tiện. Nhưng chỉ cần là pháp thuật, một thi triển ra tới, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tàn lưu một tia tiên khí dao động, đối người bình thường mà nói tự nhiên không có gì, nhưng nếu đối thượng đỉnh cấp cường giả, liền không như vậy hảo lửa bị quá quan. Cho nên, loại này thời điểm, ngược lại là này thế tục giới vật nhỏ càng vì hữu dụng. Đương đương một điểm liền thông, này cũng coi như là lợi dụng cường giả tư duy lỗ hồng. Các ngươi tưởng tiến ma cung, vân hàn ánh mắt quét về phía Trương Minh Quyền. Đúng vậy Trương Minh Quyền hơi hơi ru mắt. Thấp dọng đem chính mình tao ngộ nhanh chóng nói một lần. Tuy nói nàng bởi vì đường đường duyên cớ, không thế nào đã thấy Vân Hàn tiên tôn, nhưng người này tại hạ giới là lúc, chung quy là lăng vân tông tông chủ. Mà nàng thân là tông môn con cháu, vô luận như thế nào phủ nhận, đều đối tông chủ còn có vài phần kinh ngưỡng, cho nên gặp gỡ sự, cũng sẽ theo bản năng mà đem Vân Hàn trở thành sư môn trưởng bối tới ủy lại. Chẳng sợ Trương Minh quên căn bản nói không chừng Vân Hàn tiên tôn đối năm đó tông môn vẫn còn có vài phần tình nghĩa Cang không nói đến nàng vị này tông môn đệ tử. Nghe xong Trương Minh quên kể ra lúc sau, Vân Hàng trầm ngâm một lát, nói: "Bản tôn ngày mai sẽ lấy nhạc sư thân phận vào cung, ngươi tiếp tục tránh ở đường bảo vòng tay trung, hành sự tùy theo hoàn cảnh." Đường Bảo tác giả thành bản tôn ti nữ, đồng loạt vào cung. Tiên Tôn vì sao không lấy Tiên Tôn chi thân đi gặp Vô Thương? Hắn đường đường tiên tôn, cao cao lập khắp cả tiên giới đỉnh núi, bất quá tới ma giới trông thấy Ma Tôn thôi, chẳng sợ Ma Tôn thân phận đồng dạng tôn quý cũng không cần thiết như thế che che giấu giấu. Hơn nữa, nếu Vân Hàn tiên tôn Quang Minh chính đại mà tiến vào Ma Cung, kia trừ bỏ vô thương, về tình về lý, vị kia ma hậu cũng đến đi theo ra tới nhất kiến, này nhưng không thể so cái gì phương pháp tới nhanh và tiện. Trương Minh quên trong lòng tâm tư quay cuồng, ngại với Đường Đường ở đây, không hảo trực tiếp nghi ngờ nàng yêu nhất sư tôn, chẳng sợ hiện giờ Đường Đường sớm đã quên mất sở hữu. Kẻ săn mồi họa, không đơn giản như vậy. Vân Hàn lạnh lùng nói bản tôn cùng với đối cầm 3000 năm, cũng không có thể đem nhổ tận gốc, này trong đó thủy, sâu không thấy đáy, ngươi chờ không thể tùy ý tiếp nhập, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Lời vừa nói ra, Đường Đường còn ngây thơ, Trình Minh quên liền lĩnh ngộ. Nguyên lai giấu giếm thân phận Vân Hàn giúp nàng bất quá là thuận tiện, chính yếu vẫn là vì bảo hộ Đường bảo an toàn. Những cái đó bọn quái vật khủng bố chỗ, Trình Minh quên chính mình tự mình lĩnh giáo qua, tất nhiên là không chịu làm Đường Đường cũng đi theo bị này theo dõi, cho nên đối với Vân Hàn đề nghị, Nàng cuối cùng vẫn là không có gì nghị. Đường bảo, ta còn có chút suy yếu, liền về trước giữa hồn một vòng nội nghỉ ngơi. Nếu đã xác định có thể vào ma cung, nơi này lại có vân hàng tiền tôn quan tâm, Trương minh quên tự nhiên không hảo lại lưu tại nơi này ngại nhân ra mắt. Hảo. Đường đường vươn mang theo vòng tay tay, tùy ý Trương minh quên hóa thành một mặt lưu quang đầu nhập đi vào. Đường bảo mấy ngày nay, nhưng chịu khổ. Vân Hàn thuần thục mà mang sang tuyết trắng đường bánh đầu uy đường đường. Đường đường cũng trói quen tính mà há mồm liền cắn. Đại kia hương mềm ngọt nhu đường bánh nhập khẩu, nàng mới hậu chi hậu giác chính mình cùng Vân Hàn khoảng cách thân cận quá, vội vàng lại hồng khuôn mặt nhỏ sau này thối lui. Kết quả lui đến quá cấp, này nhà ở nội lại nhỏ hẹp thật sự, lại là một cái không chú ý, một chân vướng ở ghế trên, cả người tức khắc sau này ngưỡng đi. Cẩn thận! Vân Hàn lập tức dôi tay, đỡ lấy nàng eo, đem nàng ôm vào trong lòng. Ai ngờ lần này quá mánh! Đường đường chốc mũi trực tiếp khái ở vân hàn ngạnh bang bang trước ngực, đau đến nàng nước mắt đều rơi xuống. Nô! Khai cái mũi! Làm vi sư! Làm bản tôn nhìn xem, làm sao như thế không cẩn thận. Đường đường vừa khóc, vân hàn lập tức sắc mặt biến đổi. Hán tiểu tâm mà đỡ đường đường ngồi xuống, lại ngồi sổm nàng sinh thời, lấy ra nàng che lại cái mũi tay nhỏ, nghiêm túc mà giúp nàng xem xét bị đâm thương mũi. Đáng thương tiểu mũi nguyên bản bạch bạch nột nột, kinh như vậy va chạm, lập tức trở nên đỏ đỏ xương xương. Lại trang bị đường đường đỏ rực hay còn mang nước mắt hai mắt, thật sự đáng thương cực kỳ. Thả nhẫn nhẫn. Vân Hàn ở đầu ngón tay ngưng ra một chút mát lạnh tiên khí, nếm thử tính mà nhẹ nhàng dôi hướng đường đường mũi. Đường đường chỉ là ở Vân Hàn đầu ngón tay sắp đụng tới chính mình phía trước sợ đau mà sau này rụt một chút, rốt cuộc không tiêu đau. Chờ kia mềm mại lòng bàn tay mang theo mát lạnh tiên khí rừng ở chính mình chót mũi, ban đầu xưng đau lập tức tiêu đi xuống, chỉ còn lại có một chút băng lạnh leo hơi thở rất là thoải mái Trong lòng hưởng thụ mà than thở một tiếng, đường đường dương mắt, đột nhiên chú ý tới Vân Hàn lúc này khoảng cách chính mình mặt cực gần. Hai người gian cách xa nhau bất quá một cái bàn tay khoảng cách, liền lẫn nhau phụt lên ra tới hơi thở đều có thể như có như không mà cảm giác được. Nàng lặng lẽ đỏ vành hai, biết rõ không lệ phép, vẫn là nhịn không được nhìn chầm chầm vào nhân ra nam tử khuôn mặt nhìn. Phía trước liền chú ý tới, Vân Hàn tiên tôn lớn lên một bước tiên dung ngọc tư hảo tướng bạo. Hiện giờ gần gũi lại xem. Đường đường thậm chí vô pháp từ Vân Hàn trên mặt tìm ra một kia tì vết, chỉ cảm thấy người này tất chính mình cất chứa kia tôn ngọc qua hoa còn muốn càng thêm tinh xảo Tuấn Mỹ. Đang xem cái gì? Bên hai thỉnh lình mà liền có người hỏi. Đang xem ngươi? Đường đường ngây ngốc mà trả lời. chờ lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới kinh ngạc phát hiện nói lỡ, vội vàng che miệng lại, hai mắt chừng đến viên lưu, sợ hãi mà, sợ bị cửa trách. tựa hồ bởi vì nàng dáng vẻ này thật sự quá đáng yêu. Vân Hàn nhịn không được cười khẽ ra tiếng, lại ôn nhu mà dơ tay nhẹ điểm đường đường giữa mày. Muốn nhìn liền quang minh chính đại mà xem, cần gì làm này lén lút tư thái. Đường đường biểu tình hoảng hốt một trận. Giống như thật lâu thật lâu trước kia, cũng có như vậy cá nhân, ở chính mình lịch ngợm gây sự sau, cũng thích điểm chính mình giữa mày, cười khẽ răn dạy nàng. Đường bảo, đem đường đường thật lâu không phản ứng, Vân Hàn không cấm nghi hoặc nói. Không, ta không có việc gì, chính là có điểm nói bụng. Đường đường bị thai trộm chuông che lại chính mình bụng nhỏ, còn đừng nói, nhắc tới khởi cái này đề tài, nàng thật là có vài phần đói khát chi ý. Như như nói được không sai, ở không có tiên khí ma giới nội, nàng nếu không hảo hảo ăn cơm, là thật sự có khả năng bị đói chết. Đường đường trên người không có tiên ngọc, một viên đều không dư thừa Tất cả đều ở kia chàng đột phá bên trong, bị hệ thống khẩn cấp cầm đi bổ khuyết nàng sở chỗ chống tiên khí, để tránh nàng đột phá thất bại mà tẩu hỏa nhập ma. Từ kim tiên đến tiên tướng Này trung gian vượt qua không chỉ có riêng chỉ là mặt ngoài hai cái đại giai tầng. Tiên nhân mỗi lần đột phá, chẳng sợ chỉ là một tiểu giai, đều yêu cầu hao phí đại lượng tiên khí. Mà đường đường lần này chính là dùng một lần vượt qua hai cái đại giai tầng, kia sở cần tiên khí chính là hải đi. Nếu là ở tiên giới liền cũng thế, đến đây đều là tiên khí, chẳng sợ không nồng đầm đâu, nhiều tu luyện cái mấy trăm hơn 1.000 năm cũng tổng có thể hấp thu đủ. Nhưng ở ma giới, đừng nói tiên khí. Nếu đường đường dám can đảm hấp thu chẳng sợ một tiêu ma khí, tuyệt đối sẽ một giây đoà ma. Cho nên vì bảo hộ nhà mình ký chủ, hệ thống sở tiêu hao rớt, không chỉ là đường đường chứa đựng ở hệ thống tài khoản nội tài vận giá trị ngạch trống, còn có trên người nàng sở mang theo toàn bộ tiên ngọc cập tiên ngọc mạch khoáng. Bằng không đường đường thanh tình sau, như thế nào như thế đau lòng đến tuyệt vọng. Cực cực khổ khổ mấy trăm năm, một sớm trở lại trước giải phóng cảm giác, người phi thường có khả năng thừa nhận con hảo. Nàng đột phá là lúc thả ra cái kia đại chiều, lại cho nàng mang đến một tuyệt bút tài phú. Vài thứ kia lấy về tiền rơi bán một bán, nhiều ít có thể vãn hồi một chút tổn thất, vàng không đường đường chuẩn đến điên. Lấy ở phòng bếp ngoài cửa, đường đường lén lút mà tham đầu tham não. Vừa mới nàng kêu đói lúc sau, vân hàng tiên tôn liền nói phải làm cơm cho nàng ăn, cũng trực tiếp đi phòng bếp. Đường đường nghĩ tới nghĩ lui đều không cho rằng kêu cao quý xuất trần tiên tôn đại nhân sẽ nấu cơm, không khỏi chính mình bị độc chết. Liền không yên tâm mà thỏ qua tới âm thầm quan sát một có không thích hợp nàng cùng lắm thì Cùng lắm thì liền ủy khuất hủy khuất chính mình đói một đốn Vân Hàn lúc này đang ở thuần thục mà sắt rau nhiệt chảo dầu chú ý tới ngoài cửa kia lén lút tiểu thân ảnh hắn khỏe môi hơi hơi nghéo một cái không phản ứng nàng tiếp tục chuyên tâm nấu ăn sau nửa canh giờ đường đường vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn phong phú ba đồ ăn một canh bị mang lên bàn ăn thịt kho tàu hấp cá tỏi nhuyễn xào rau xanh còn có đậu hủ canh đầu cá đều là nàng thích ăn. Hảo đi, liền một cái tỏi nhuyễn xào rau xanh nàng không thích, thì Hưu là ăn thịt tan thịt, làm gì luôn thích bức nàng ăn chay. Đường Đường khổ khuôn mặt nhỏ, không cao hứng mà lấy chiếc đua từng cái mà chọc trong chén bị Vân Hàn kẹp lại đây một đại chiếc đua rau xanh. Đối với Đường Đường đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ, Vân Hàn không dao động, còn lãnh khốc vô tình nói, "Không được cái ăn, ăn trước rất rau xanh mới có thể ăn thịt." Hử? Mắt thấy làm lũng chơi xấu trang đáng thương cũng chưa dùng. Đường đường lập tức hầm hừ mà kẹp lên rau xanh, từng ngụm từng ngụm hướng trong miệng tắc, kia hùng hổ nhấm nuốt rau xanh kính nhi, không biết còn tưởng rằng kia đồ ăn cùng nàng có thủ án đâu. Một bữa cơm dùng xuống dưới, tuy rằng ăn rau xanh rất thống khổ, nhưng đường đường cũng không thể không thừa nhận, Vân Hàn tiền tôn không chỉ có nấu cơm ăn rất ngon, còn phi thường sẽ chiếu cấu người. Mỗi khi nàng ánh mắt quét đến nơi nào, còn chưa chính mình động chiếc đua đâu, Vân Hàn cũng đã trước một bước đem nàng muốn kẹp tiến nàng hướng trong, liền kia thì cá đều bị tinh tế trọn xương cá sau mới cho nàng. Từ tiến học lúc sau, đường đường thật lâu cũng chưa hưởng thụ quá bị người như thế dốc lòng chăm sóc cảm giác. Nhất thời không khỏi tâm mỹ, liên quan nhìn Vân Hàn ánh mắt đều thêm vài phần mềm mại. Vân Hàn tiên tôn, thật sự là cái thực không tồi nam tử. Ban đêm, nằm ở trên giường, đường đường lăn qua lộn lại mà ngủ không được. Nàng cũng không biết vì cái gì, luôn là nhớ tới ban ngày sự, lại liên quan nhớ lại từ trước cùng Vân Hàn tiên tôn kêu mủ mịt vài lần tương lộ. Tuy rằng hai người tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng tự hồ mỗi một lần, nàng đều có thể ở vân hàn chỗ nào được đến người khác sở không có đặc thú ưu đãi. Rốt cuộc là cái tới rồi tư mộ tuổi thiếu nữ, đường đường sẽ tưởng nhiều là đương nhiên. Nàng lại giống con cá mặn giống nhau phiên vài cái, cuối cùng bực bội mà một phen xả quá chăn gấm che lại đầu. Không nghĩ không nghĩ, sáng mai còn phải mang như, như tiến ma cung, ngủ ngủ. Đại ở giữa hồn một vòng nội trương minh quên. Vậy ngươi nhưng thật ra đừng tiếp tục phiên A. Trường 84 lẫn vào Ma Cung. Đường đường trước một ngày không ngủ hảo, bất quá ngày thứ hai lên vẫn là tinh thần sáng láng. Đây là tiên nhân trô tốt rồi, ít nhất mấy ngày không ngủ đối bọn họ ảnh hưởng không lớn. Nàng đem chính mình thu thập chỉnh tề sau lại đến đường trung, Vân Hàn sớm đã mang lên mặt nạ, trên lưng trường cầm, hóa thân hơi trầm xuống mặc ít lời cao nhã cầm sư. Thấy đường đường tới, Vân Hàn truyền mục tầm mắt ở nàng hôm nay trang phẫn phía trên đảo qua mà qua sau, chưa nói cái gì. Chỉ là đem một khắc trương mặt nạ đưa cho đường đường. Bản tôn không xác định vô thương còn nhận không ra nhận được người, bảo hiểm khởi kiến, vẫn là trước mang lên mặt nạ. Hảo. Đường đường tiếp nhận mặt nạ, so đối với ngũ quan hình dáng cho chính mình mang lên. Nay trương mặt nạ bộ dáng là cái dung mạo thanh tú tiểu da bích ngọc, trang bị đường đường hôm nay cố tình ăn mặc một mạc siêm ý thì hề, đảo cũng thích hợp. Chỉ cần nàng thu liễm điểm chính mình kia toàn thân khí phái. Đơn giản đường đường liễm tức công phu hảo thật sự, chỉ chốc lát sau Một vị tuấn dật đạm mạc cầm sư liền mang theo chính mình tiểu nha hoàng tử nhỏ trong viện bước ra. Viện muôn ngoại, sớm có ma cung phái tới xe ngựa chờ, đi theo thậm chí còn có một đội ma binh. Hàn Tiên Sinh, thỉnh. Cầm đầu ma binh đối với Vân Hàn ôn quyền thi lễ, ý bảo hắn tiến xe ngựa. Làm phiền. Vân Hàn có lễ gật đầu, mang theo đường đường lần lượt ngồi trên xe ngựa. Cảm thụ được xe ngựa bắt đầu đọc lên, bánh xe dọc theo ma đô đường phố chậm rãi chạy, thân xe hơi hơi lay động. Thùng xe nội một chỉnh yên tĩnh.